Đối diện truyền tới lầm bầm lầu bầu nhất thời để Enzo cảm thấy rất ngờ vực. Không có gì, ngoại trừ chuyện này, còn có cái gì cái khác động tinh sao? Lâm mục tiếp tục hỏi. Ừm, chuyện này truyền tới sau đó không lâu, lạc lên liền có nhóm lớn cao thủ xuất động bắt đầu cắt bỏ tin tức này, bao quát hết thể thiếp mời cùng video, nhưng cao thủ này đều rất lợi hại, không phải bình thường nhân vật. Enzo lập tức trở về nói. Như vậy, người trước phối hợp những người này, toàn lực ở trên cắt bỏ những tin tức này, thế nhưng chú ý không nên bại lộ thân phận của mình. Lâm Mục suy tư một phen, sau đó trực tiếp nói. Được. Cái này không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không có người truy xét được trên người ta. Enzo đồng ý sau đó sau đó liền cúp điện thoại. Lăng tĩnh sự tình, bị người chuyển tới lên rồi. Đường Phi vừa lái xe vừa nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, liền xem xử lý như thế nào, vạn nhất làm không tốt, tạo thành hậu quả nhưng là tương đương tinh người. Ừm, là si vụ sẽ làm, xem ra hắn quả nhiên là có mục đích đặc biệt. Nếu như Lăng Tĩnh đem đám này dược tệ cho quân nhân dùng, e sợ tạo thành hậu quả so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, may mà ta nhóm xen vào làm rối loạn si vụ sẻn kế hoạch. Lâm Mục gật gật đầu, biểu hiện nghiêm túc nói. Ừm, cái này si vụ sẻn cũng là kế hoạch kín đáo người, liền nước cờ này hắn cũng đã nghĩ kỹ, nói rõ nhất định là đã sơm có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, Lăng Tĩnh có thể chỉ là hắn tiếp xúc trong đó một cái mục tiêu mà thôi. Đường Phi ngưng thần suy tư nói. Đúng vậy, người nói rất có lý xem ra ta phải nghĩ một biện pháp đi thông báo một chút rồi bằng không trong quân đội một khi có đại sự xảy ra ảnh hưởng này nhưng lớn hơn rồi trầm rãi gật đầu một cái lâm mục sâu đậm thở dài liền ở hai người tiến vào nội thành không bao lâu sau lâm mục điện thoại lại vang lên bất quá không phải điện thoại mà là tống vũ như phát tới một cái tin nhắn ngắn phía trên nội dung rất đơn giản chỉ có ngắn ngủn hai câu mau trở lại có người muốn mạnh mẽ mang đi huyên dung đáng chết lâm mục đột nhiên vỗ một cái bắp đùi. Sau đó lập tức quay đầu đối với đường Phi nhanh chóng nói ra, nhanh. Hiện tại lập tức chạy đi nhà ta, nơi đó có tình huống. Xảy ra chuyện gì? Đường Phi một cước chân ga trực tiếp đã dẫm vào đáy ngọn ngồn, xe lập tức anh minh đi tới, vừa vặn ban đêm cũng không có cái gì xe cộ, mở mau một chút ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Có người ở nhà ta, mạnh mẽ hơn mang đi huyên dung, nhất định là bởi vì lăng tính sự tình, huyên dung là muội muội của hán, lẽ nào cũng nhận được liên lụy. Lâm Mục có chút lo lắng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại nhà hắn những người này chắc chắn sẽ không là cái gì phổ thông cảnh sát loại này thiết kế đến quân đội nội bộ sự tình phổ thông cảnh sát hoàn toàn không có nhúng tay chỗ trống như vậy xuất hiện người nhất định là những kia bí ẩn bộ ngành những ngành này chúng người lối làm việc hoàn toàn sẽ không tuân theo lẽ thường bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ nhưng sẽ không để ý người địa vị gì cùng thân phận đến trong tay bọn họ bất tử đều phải lộ ra rất có thể ca ca xảy ra chuyện lớn như vậy người nhà của hắn e sợ đều muốn bị liên lụy. Đường Phi gật gật đầu, biết Lâm Mục trong lòng lo lắng, lái xe tốc độ nhất thời lại thêm nhanh hơn một phần, nguyên vốn cần gần 10 phút lộ trình, sừng sốt bị hắn liên tục co rút ngắn đã đến khoảng 5 phút. Đã đến khu biệt thự cửa vào, Đường Phi còn chưa kịp lái vào đi, Lâm Mục đã hạ xuống cửa sổ xe, tay phải vỗ một cái cửa sổ khung, cả người liền đã như quỷ mị y hệt lẻn ra ngoài. Đường Phi cũng ở bên ngoài dừng xe lại, sau đó cùng sau lưng Lâm Mục, thật nhanh tiến vào trong khu biệt thự. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nếu có thể tìm tới nơi này Chắc hẳn cũng là biết thân phận của chúng ta chứ Tống Vũ như đứng ở Lăng Huyền Dung trước mặt Nhìn xem phía trước mặt đứng ở trong sân ba nam ba nữ Biểu lộ rất là không vui hỏi Đương nhiên, chúng ta tới đây bên trong trước đó Tự nhiên là đem tình huống của nơi này đã điều tra một phen Thân phận của các ngươi chúng ta cũng đã xác nhận qua rồi Những người khác đều không có vấn đề gì Chỉ có Lăng Huyền Dung tiểu thư Chúng ta bây giờ muốn dẫn ngươi về đi tiếp thu điều tra Trong đó một cái nam nhân Mặt không thay đổi tiến lên một bước nói ra Đột nhiên tới chơi này, ba nam ba nữ trên người của đều lộ ra bén nhọn hung khí. Nếu như không phải Tống Vũ như ngăn, e sợ vừa nãy cơ thanh Lan đã cùng bọn hắn động thủ rồi. Một nhìn bọn họ sẽ không giống là người tốt lành gì. Tại sao phải mang đi huyên dung? Nàng nhưng là một mực cùng chúng ta chờ cùng nhau, sẽ không phạm chuyện gì. Tống Vũ như hỏi tới. Chuyện cụ thể chúng ta không thể người ở bên ngoài trước mặt quá nhiều tiết lộ. Chỉ có thể nói cho các ngươi chuyện này cùng lăng tĩnh có quan hệ. Chúng ta đều là tòa án quân sự trọng tài bộ người. Lần này là phụ mệnh đến mang Lăng Huyên Dung tiểu thư trở lại phụ trợ điều tra. Người đàn ông kia đúng một nói, tuy rằng Lăng Huyên Dung cùng Tống Vũ như bối cảnh đều không đơn giản, nhưng là bọn hắn chỉ tiếp thụ tòa án quân sự điều hành, cùng bộ đội trong lúc đó cũng không có liên hệ gì, tự nhiên cũng sẽ không để ý thân phận cái gì các loại vấn đề. Thật muốn phạm vào sự tình, chính là tướng quân bọn hắn cũng như thường mang đi, càng không cần phải nói chỉ là hai cái có bộ đội bối cảnh nhị đại mà thôi. Tà ca, Tà ca làm sao vậy? Vừa nghe đến tên Lăng Tĩnh, Lăng Huyên Dung nhất thời nghi ngờ hỏi. Lăng tĩnh đại tá lần này chuyện xảy ra làm phiên phức, làm không tốt, khả năng về sau tại bộ đội tiền đồ cũng là từ đây dừng lại rồi, có thể giữ được hay không vai quân hàm đều vẫn là một vấn đề. Người đàn ông kia khẽ lắc đầu một cái, nhìn Lăng Huyên Dung nói ra. Chương 342, mạnh mẽ mang đi. Chương 341, mạnh mẽ mang đi. Không thể. Ta ca tại bộ đội vẫn luôn là tận trung cương vị công tác, tuổi còn trẻ cũng đã lên tới đại tá, quân hàm của hắn là dựa vào cố gắng của mình có được. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Lăng Huyên Dung lắc đầu liên tục, chân dưới lảo đảo một cái, nhất thời lui về sau hai bước. Ca ca của nàng Lăng Tĩnh, từ nhỏ đã vô cùng mạnh hơn, tiến vào bộ đội sau đó cũng là một mực tại liều mạng nỗ lực, nếu như đúng là dựa theo trước mắt người đàn ông này nói, về sau tại bộ đội e sợ đều không sống được nữa. Chuyện này đối với Lăng Tĩnh tôi nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích chí mạng. Chúng ta không cần lừa người, cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi thật xa chạy đến nơi đây lừa gạt người chơi. Phía trên mệnh lệnh chính là đem ngươi mang về Tiếp thu phụ trợ điều tra Nếu như nếu không có vấn đề gì Tự nhiên rất nhanh sẽ thả ngươi đi ra ngoài Người đàn ông kia đột nhiên dơ tay lên bề ngoài liếc mắt nhìn Sau đó mà không thay đổi nói ra Thời gian không còn sớm Xin đừng nên đam lầm công việc của chúng ta Còn mời phối hợp một chút Mang đi nàng Một câu nói sau khi nói xong Đầu của hắn hơi phiến diện Phía sau lập tức đi lên hai nữ nhân Hai bên trái phải liền chuẩn bị mang đi lăng huyên dung Thời điểm này Cơ Thanh Lan không hề có điểm báo trước thân hình một cái Nazi, trong nháy mắt liền đem Tống Vũ như cùng Lăng Huyền Dung chắn phía sau. Lâm Mục trước khi đi bản giao nàng muốn hảo hảo bảo vệ người trong nhà, không, có Lâm Mục cho phép, nàng là sẽ không để bất cứ người nào từ nơi này trong nhà thất lạc. Tướng mạo lành lạnh cơ Thanh Lan, lại tăng thêm trên người tản mát ra băng hàn chi khí, lập tức đem đối diện 6 người chấn trụ, hiển nhiên nàng khí tức trên người mạnh muốn rất xa vượt qua người bình thường phạm chủ. Nguyên tới nơi này còn có cái luyện gia tử, vừa nãy thực sự là lầm. Người đàn ông kia nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói: "Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đem sự tình làm lớn, mang đi Lăng huyên Dung tiểu thư chỉ là vì hiệp trợ điều tra, cũng không có chuyện gì khác tình, nếu như các ngươi mạnh mẽ từ chối, hậu quả không phải ta có thể bảo đảm rồi." "Không cần ngươi bảo đảm hậu quả gì, người nơi này, các ngươi một cái cũng mang không đi." Cơ Thanh Lan bình tĩnh nói, trong cơ thể lạnh ly chân khí đã bắt đầu cao tốc vượt chuyện, một tầng ngông lung xương trắng chậm rãi xuất hiện tại quanh người, đây là thân thể nàng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp dẫn đến phủ cận không khí cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thực lực của ngươi mặc dù không tệ bất quá cũng không phải chúng ta sáu cái đối thủ của người vẫn là không muốn làm chuyện gì mất lý trí miễn cho vô vị bị thương hơn nữa trở ngại tòa án quân sự xử lý án sẽ bị an bài phản quốc tội danh cơ thanh lan thực lực để người đàn ông kia cũng có một chút kiên kỵ lúc này chỉ có thể là hù dọa một chút bất quá hắn vẫn là quá nhỏ xem cơ thanh lan rồi nắm giữ thực lực như vậy người bình thường cũng sẽ không làm sao quan tâm cái gọi là quy tắc ở trong mắt bọn họ Thực lực chính là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp xử lý, cái khác nói cái gì đều là phí lời. Tuy rằng cơ thanh lan không phải lệnh như thế cái người, nhưng là từ nhỏ tại cơ ra như vậy cổ võ thế ra lớn lên, mưa rầm thấm đất đều là tình huống như vậy, nàng làm việc ít nhiều gì cũng mang lên một chút quen thuộc, liền so với như cục diện bây giờ. Người, các ngươi không thể mang đi, trừ phi là có chứng cứ gì, bằng không đừng hỏng mơ tới. Cơ thanh lan khẽ lắc đầu một cái, ngữ khí dị thường kiên định. Cùng tiến lên, nhanh chóng giải quyết hết không nên ảnh hưởng đến phụ cận người. Lần thứ hai giơ cổ tay lên nhìn một chút bên ngoài, người đàn ông kia hiển nhiên đã mất kiên trì, ra lệnh một tiếng, mặt khác năm người lập tức vò thân nhào tới, nhìn hành động tư thế, mỗi người đều là một tay hảo thủ. Hắn trung cảnh giới thấp nhất người kia cũng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, tu vi tối cao người thậm chí càng cao hơn cơ thanh lan một đường, cùng khỏi nói ở phía sau một mực cũng không có nhúc nhích qua thân thể cái kia lên tiếng nam nhân. Lùi về sau, cơ thanh lan quát khẽ một tiếng, Sau lưng tống vũ như mấy người lập tức liên tục thối lui về phía sau, mãi cho đến cửa nhà mới ngừng lại. Sau khi thấy được mặt đã không ai rồi, cơ thanh lan cũng mất lo lắng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, mềm mại không xương đung đưa thân thể tiến lên lên tiếp, cho dù đối phương là 5 người cùng tiến lên, nàng cũng không sợ hãi chút nào chi tâm. Tu luyện lạnh ly chân khí, tuy rằng đem cơ thanh lan tính cách cải biến, nhưng là đồng thời cũng khép lại rất nhiều chỗ tốt, tỉ như trước sau ở vào một loại tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi trạng thái trong. Đối tu luyện của nàng cùng tranh đấu đều hết sức mới có lợi. Đối mặt 5 người công kích, Cơ Thanh Lan qua trong dây lát liền chọn lựa thực lực yếu nhất người kia, thân hình nhẹ bỗng chớp liên tục mấy lần, từ trong vòng vây liền quỷ dị chui ra ngoài, sau đó trực tiếp xuất hiện tại người yếu nhất kia trước người của. Tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, lạnh leo lạnh ly chân khí lập tức quán thông thủ bộ, sau đó cứng đôi cứng cùng người yếu nhất kia chạm nhau một trường, nhìn như không có vấn đề gì người, chúng rồi Cơ Thanh Lan một trường này sau, lập tức trên người xuất hiện một tầng nhàn nhạt băng xương một trưởng chúng mục tiêu sau đó cơ thanh lan lập tức bứt ra trở ra quay lại trong quá trình liên tục kết mặt khắc bốn người công kích không tới hai giây cũng đã lui trở về tống vũ như ba nữ trước người của lúc này lang huyên dung cùng tống vũ như bị đường bối bối bảo vệ ở phía sau có cơ thanh lan đối địch đường bối bối đương nhiên sẽ không đi tới thêm phiền nàng biết cơ thanh lan thực lực rất mạnh so với nàng đến không biết mạnh hơn bao nhiêu bị cơ thanh lan đánh một trưởng người kia đang muốn cùng cái khác đồng bạn đồng thời phối hợp đuổi tới thời điểm đột nhiên phát xuất hiện thân thể của mình có chút cứng ngắc Sau đó chân cái kế tiếp chậm chạm, chưa đổi kịp người trước mặt tiết đấu, nhất thời phù phù một tiếng ngã xuống đất. Nhận được đồng bạn ảnh hưởng, mặt khác chính muốn đổi tới đi bốn người cũng ngừng lại, xoay người lại nhìn quỷ dị ngã xuống đất người kia. Lúc này mới phát hiện người kia sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh, trên mặt đều ngưng ra một tầng xương trắng. Võ công của người ngược lại là làm kỳ lạ, lại có bực này kỳ hàn chi lực. Một mực không nhúc nhích người kia nhất thời lắc mình đã đến phía trước, rỗi ra bàn tay phải kề sát ở chúng rồi hàn độc người sau lưng Nội lực nhất thời cuộn cuộn mà vào, mấy phút sau đó người bị nã xuống đất trên mặt xương lạnh liền dần dần tiêu thất vô tung. Nhìn người này có thể mở ra nàng trung hạ hàn độc, cơ thanh lan ánh mắt cũng hơi hơi híp lại, điều này nói rõ đối phương hoặc là tu luyện chính là dương cương loại công pháp, hoặc là chính là thực lực cách xa ở nàng bên trên, hai cái này khả năng đối với nàng mà nói đều không là tin tức tốt gì. Thủy hỏa vĩnh viễn là tương khắc, cũng không phải nước một mực có thể dập tắt lửa, tức giận điên rồi đồng dạng có thể mang nước bốc hơi. Đồng dạng đạo lý. Tuy rằng cơ thanh lan lệnh ly chân khí có kỳ hàn chi lực, nhưng là đối phương nếu như có dương cương thuộc tính công pháp, như thế có thể mang nàng khắc chế, thực lực so với nàng mạnh hơn lời nói, vậy càng là không cần nói. Thực lực của ngươi rất tốt, tu luyện võ công đẳng cấp cũng không thấp, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, còn cũng không phải là đối thủ của ta, ta không muốn gặp trở ngại, sự tình vẫn là xử lý đơn giản một ít tốt hơn. Mở ra hàn độc sau đó tên nam tử kia chậm rãi tiến lên nói ra, trừ phi có chứng cơ xác thực, bằng không nơi này bất luận người nào. Ngươi cũng không thể mang tiêu xái. Cơ Thanh Lan nỗ lực bình phục trong cơ thể bước lên khí tức, mới vừa rồi cùng 5 người mạnh mẽ chạm nhau một trường, mặc dù không có bị thương, thế nhưng khí tức trong người vẫn bị làm rối loạn. Một đôi năm đối với nàng mà nói, hiện nay vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cứ việc lạnh ly chân khí võ công đẳng cấp hơi cao, thế nhưng thực lực ủng hậu trình độ cũng là rất trọng yếu, võ công lợi hại đến đâu, cũng cần thực lực chống đỡ, bằng không như thế không có gì đại thành yếu. Thực sự là phiền phức, xem ra không ra tay thì không được rồi. Tên nam tử kia nhìn một chút đồng hồ đeo tay, mà không thay đổi lắc lắc đầu sau, dưới chân bước chân một bước, người đã nhanh như tia chớp xuất hiện tại cơ Thanh Lan trước người của, sau đó trực tiếp vươn ra bàn tay phải, đối với cơ Thanh Lan liền đập tới. Bình thường một trưởng, nhìn như bình thản không có gì lạ, như là không có uy lực gì bộ dáng, thế nhưng cơ Thanh Lan lại là hơi biến sắc mặt, bởi vì cái này một trưởng tại của nàng khí cơ cảm ứng trong, đã khóa chặt nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ gắng đón đỡ, không có biện pháp nào khác. Bởi vì phía sau chính là Lăng Huyền Dung ba nữ, nàng một khi tránh ra, như vậy Lăng Huyền Dung ngay lập tức sẽ bị người trước mắt mang đi, trong lòng nhất định, Cơ Thanh Lan lập tức cổ động lên chân khí, toàn thân nhất thời lúc thì trắng xương ngủ toan ra, cùng tên nam tử kia cứng đối cứng chạm nhau một trường. Bịch một thanh âm vang lên động, nhất cổ mãnh liệt kình khí từ hai người nơi giao thủ truyền ra, đứng sau lưng Cơ Thanh Lan ba nữ đều nhận được ảnh hưởng, thân hình lắc lư ở giữa liên tiếp lui về phía sau vài bước. Cơ Thanh Lan nhưng là khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, Thân hình một cái quẳng, lập tức lui về phía sau ra, tên nam tử kia nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, hiển nhiên liền thực lực mà nói, thật là của hắn cao hơn xuất cơ thanh lan mấy bậc. Thừa dịp cơ thanh lan thân hình bay ngược cơ hội, tên nam tử kia thân hình chớp liên tục, trực tiếp đến Lăng Huyên Dung trước mặt, bỏ qua đường bối bối nỗ lực chặn lại, đưa tay liền tóm lấy Lăng Huyên Dung cánh tay, sau đó mang về đã đến đồng bạn trước mặt. Tại bực này thực lực cao thủ trước mặt, đường bối bối đã không phát huy ra cái gì tác dụng quá lớn rồi, đặc biệt là loại này khoảng cách gần tranh đấu càng là không giúp đỡ được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Huyên Dung bị người đàn ông kia dẫn tới. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi về giao phó nhiệm vụ, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể chậm trễ nữa rồi. Tay phải kìm sắt vậy cầm lấy Lăng Huyên Dung, tên nam tử kia bình tĩnh nói, sau đó 6 người không ở lưu lại, lập tức lên đường đi ra phía ngoài. Hừ, thật là to gan. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng không thể từ nơi này mang đi bất cứ người nào. Với lúc đó, thư lệnh một tiếng nhất thời từ phía bên ngoài viện chuyển tới, vẹn vẹn chỉ là một âm thanh tức giận hừ, liền chấn động đến mức 5 người cùng nhau lui về sau một bước, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc thống khổ, chỉ có người đàn ông kia như trước còn là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Có ý tứ, lại còn có cao thủ như vậy. Người đàn ông kia nhất thời ánh mắt hơi sáng lên, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sắc mặt khác, đó là nghi hoặc chúng mang theo có chút hư phấn, nhìn lên có chút kỳ quái dáng vẻ. Liên ở lời nói tiếng vừa mới hạ xuống. Một bóng người đã như quỷ mị y hệt từ đằng xa đánh tới, trong chấp mắt cũng đã tiến vào sân nhỏ, không nói hai lời, một trưởng tiểu đối người đàn ông kia đập tới. Chương 343, Kinh Địch. Chương 342, Kinh Địch. Bàn tay vẫn không có tiếp cận, mạnh mẽ Kinh Phong cũng đã phả vào mặt, điểm ấy Kinh Khí ngược lại là đối cái kia nam nhân không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng trên người người vừa tới tiết lộ ra ngoài cuồng bạo chân khí, lại làm cho người đàn ông kia không thể không cẩn thận cẩn thận tiếp chiêu. Người tới chính là Lâm Mụng. Hắn về đến nhà cách đó không xa thời điểm vừa vặn nhìn thấy Cơ Thanh Lan bị người một trưởng đánh bay Lang Huyên Dung thì là bị người trực tiếp bắt đi trong lòng giận dữ dưới hắn trực tiếp dùng chân khí đem âm thanh xa xa chuyển tới đồng thời người cũng gấp nhanh chạy tới trước mặt cái này nam nhân xa lạ thực lực cũng không yếu đụng với loại này đối thủ Lâm Mục tự nhiên là sẽ không lưu thủ tới liền sử dụng 10 phần sức mạnh cương mãnh cực kỳ hàng long thập bát trưởng càng là thôi thúc đã đến cực hạn gắng đạt tới một lần là xong trong chớp mắt tay của hai người trưởng liền đụng vào nhau. Giống như Lâm Mục, người đàn ông kia tu luyện võ công cũng là thuộc về dương cương loại võ công, chân khí thuộc tính đồng dạng nóng nảy, lúc này đối đầu một trường, giữa hai người phản phất xuất hiện một cái cỡ nhỏ thái dương, phát ra một trận trói mắt cực điểm ánh sáng. Cùng manh kinh khí nhất thời bạo phát ra, cho dù là người đàn ông kia cũng không khỏi trước tiên đồ tự vệ, tay trái nhất thời buông lỏng ra cầm lấy lang huyên dùng, thân hình thật nhanh lui về sau ra. Lâm Mục đồng dạng lui về sau hai bước, thế nhưng hắn đang lùi lại thời điểm, tay trái bấm tay thành chảo Đối với Lăng Huyên Dung cách không hút một cái, Cầm lòng Công lập tức thôi thuốc, hấp lực cường đại lập tức đem Lăng Huyên Dung hút vào trong lồng ngực, sau đó toàn thân tiêu tán chân khí liền đem Lăng Huyên Dung bảo vệ ở bên trong. Nếu như Lâm Mục không làm như vậy, lấy hai người bọn họ vừa nãy giao thủ quần bạo kình khí, không biết võ công Lăng Huyên Dung rất có thể bị kình khí gây thương tích. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Lâm Mục võ công so với người đàn ông kia muốn cao hơn một bậc, bởi vì Lâm Mục tại giao thủ thời khắc, còn có dư lực đem Lăng Huyên Dung cứu đi qua cũng không phải như người đàn ông kia như thế, chỉ có thể bị động lùi về sau cởi mở trên người kinh lực. Rất tốt, không nghĩ tới nơi này lại còn có người cao thủ như vậy. Người đàn ông kia lui trở về đồng đội bên người, hơi dẹp loạn một si bên trong sao động chân khí, sau đó mới gật gật đầu nói ra, ta gọi La Thanh, là Tòa án Quân sự trọng tài bộ chấp hành quan, người là người nào? Không có sao chứ? Lâm Mục phản phất không nghe thấy La Thanh lời nói, mà là trực tiếp túi đầu hỏi hướng về phía trong lồng ngực ôm lăng huyền dung. Ta không có việc gì Mục. Lăng Huyên Dung lắc lắc đầu có chút sợ hãi ôm chặt Lâm Mục nàng dù sao chỉ là nữ hài tử tuy rằng trong nhà có rất mạnh bối cảnh nhưng từ nhỏ đến lớn liền chưa từng ăn khổ gì hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện nhất thời có chút hoang mang lo sợ lên Lâm Mục xuất hiện nhất thời cho nàng một thuốc cường tâm trâm cũng tìm được người có thể dựa Người rốt cuộc là ai? Lẽ nào liền tên họ của mình cũng không dám báo cho sao? La Thanh lại hỏi một lần trên mặt chút nào không nhìn ra có vẻ tức giận Ta là ai? Các ngươi tới nhà của ta bắt người, thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết." Lâm Mục Trâm chọc nhìn La Thanh một mắt, tay trái nhẹ nhàng vô lăng huyên Dung lưng, hắn có thể cảm giác được trong lòng ngực Lăng huyên Dung hiển nhiên có chút kinh hãi quá độ, trên người bắp thịt đều thật chặt banh lên. "Chúng ta đương nhiên biết ngươi là Lâm Mục, cũng biết ngươi là người của Lâm gia, còn biết ngươi tại đại học đọc sách, nhưng là từ tình huống bây giờ xem ra, hiển nhiên bối cảnh của ngươi cũng không phải đơn giản như vậy, ta hỏi là thân phận của ngươi, cũng không phải lai lịch của ngươi." La Thành khẽ lắc đầu một cái, Bọn hắn tới nơi này bắt người, tự nhiên không thể chuyện gì đều không điều tra. Thế nhưng tại bọn hắn điều tra kết quả trong, Lâm Mục chỉ là một cái con nhà giàu mà thôi. Bình thường không có gì việc xấu, chính là một cái bình thường con nhà giàu mà thôi. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, hiện nhiên là tình báo của bọn họ sai lầm. Lâm Mục căn bản không khả năng chỉ là đơn giản con nhà giàu, mà là có thêm ẩn nút càng sâu bối cảnh, bằng không kiên quyết không sẽ có được hiện tại như vậy thực lực cường hãn. Thân phận của ta, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Dám đến trong nhà của ta trực tiếp tới bắt người Hôm nay không cho các ngươi chút dạy dỗ Ta xem về sau còn sẽ có không có mắt người Lùng tung chạy tới quấy dậy cuộc sống của ta Một tiếng cười nhạo Lâm mục căn bản không dự định cùng La Thanh nói thêm cái gì Đầu tiên là lên cơ thanh lan Nữa là mạnh mẽ bắt đi lăng huyên dung Nếu như vậy còn có thể hòa thanh hòa khí nói chuyện Lâm mục cách xuất ra cũng không xa Có lời gì Tốt nhất vẫn là ngay mặt nói rõ ràng Đừng đem sự tình làm càng ngày càng phức tạp La Thanh hơi như mày Hắn tử Lâm mục trên người của đã nhận ra bén nhọn khí cơ, loại này khí cơ bên trong còn mơ hồ đã bao hàm sát ý, tuy rằng một cái tia sát ý làm yếu ớt, thế nhưng hắn vẫn là bén nhạy cảm ứng được. Đến bọn hắn cấp bậc này, cảm ứng trên căn bản sẽ rất ít gặp sự cố, bình thường đều là hết sức chính xác, Lâm mục dĩ nhiên đã đã xuất hiện sắc ý, như vậy hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối rồi, không cẩn thận, hôm nay rất có thể liền hội ngãm tại đây. Dù sao cao thủ tranh đấu, có thể đánh lên 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, cũng có khả năng thắng bại liền ở trong vòng một chiêu người như bọn họ, tóm lại một cái vi bất túc đạo cơ hội, cũng đã đủ để đến đối phương vào chỗ chết, cho nên ai cũng không dám xem thường. Các ngươi trực tiếp đánh tới cửa, còn nói ta đem sự tình làm phức tạp hơn. Nếu như các ngươi thật muốn bắt người, tại sao không có chính thức lệnh bắt? Là ai cho quyền lợi của các ngươi? Chẳng lẽ là xem ta dễ bắt là sao? Lâm mục ánh mắt phát lệnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lồng ngực lăng hên dùng, sau đó đem nàng kéo về phía sau. Hắn nhưng là chậm rãi tiến lên hai bước, toàn thân một trận đùng đùng liên tiếp vang lên thùng hồn cực điểm chân khí lập tức thấu thể mà ra cả người tóc cũng bắt đầu nhẹ nhẹ lên phiêu các hạ thật sự muốn động thủ sao La Thanh ánh mắt hơi lóe lên lâm mục khí tức trên người chỉ mạnh mẽ đã đến hắn đều hơi kinh ngạc trình độ không nghĩ đến người trẻ tuổi này mới trường 20, liền đã có như vậy thực lực mạnh mẽ chân khí rõ ràng hùng hậu đã đến loại tình trạng này thậm chí muốn vượt qua hắn đều không chỉ một bậc đối mặt thực lực như vậy cao thủ mạnh mẽ còn lại là còn trẻ như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không muốn khé mở chiến sự Đặc biệt là tại còn chưa hiểu đối thủ nội tình dưới tình huống, tùy tiện khai chiến càng là ngớ ngẩn tới cực điểm hành vi. "Không động thủ, chẳng lẽ còn mời các ngươi ngồi xuống uống trà sao?" Lâm Mục Y nghiêm đáng sợ cười, đối phương hành vi là thật sự chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như không phải hắn chạy về đúng lúc, Lăng Huyên Dung cũng sẽ bị mang đi, tuy rằng hắn thời điểm nhất định có thể tìm tới Lăng Huyên Dung ở nơi nào, thế nhưng chính giữa chuyện đã xảy ra cũng nói không rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn càng là trong lòng giận dữ, toàn thân chân khí một trận kịch liệt phun trào. Cả người đã trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại La Thanh trước mặt, trên song trưng đập xuống túi, trưởng thế ẩn chứa vô cùng cường mãnh lực lượng. Người còn chưa tới trước mặt, Kình Phong đã thổi không mở mắt ra được rồi. Quả nhiên, đúng là Hàng Long Thập bắt Trưởng. La Thanh ánh mắt chớp liên tục, vừa nãy Lâm Mục công kích quá mức cấp tốc, hắn còn không phải làm xác định Lâm Mục sử dụng võ công là một loại nào, thế nhưng hiện tại lại vừa nhìn, hắn ngay lập tức sẽ khẳng định trong lòng suy đoán, biết Lâm Mục đích thật là biết cái này môn số một số hai cường mãnh võ công. Biết rồi Lâm Mục sử dụng võ công sau, La Thanh càng là không dám khinh thường rồi, bản thân hắn tu luyện cũng là dương cương loại võ công, tự nhiên là rõ ràng hàng lòng thập bát trưởng ý lực, đặc biệt là Lâm Mục còn có như vậy hùng hồn cực điểm chân khí, hai người xứng đôi có như hổ thêm cánh kỳ hiệu. Dưới chân bước chân kéo một cái, La Thanh cũng bày ra tư thế, hai tay liên hoàn tung bay, trong chớp mắt đã cùng Lâm Mục đã qua mười mấy triệu hai người hủy đi chặn trong lúc đó tốc độ cực nhanh, thêm vào lúc động thủ kinh khí phi thường khổng lồ Người khác coi như là muốn nhúng tay cũng đều không đúng vào, chỉ có thể ở một bên nóng này nhìn. La Thanh thực lực mạnh mẽ để Lâm Mục cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong bộ đội còn có cao thủ lợi hại như vậy, quả nhiên hoa hạ khắp nơi có cao nhân, tuy rằng người này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không thuộc về bộ người trong đội vật, mà là thuộc về tòa án quân sự người. Bất quá như vậy cũng làm cho Lâm Mục rất là kinh ngạc, bởi vì La Thanh nhìn lên tuổi trẻ cũng không phải phi thường lớn, cũng là khoảng 40, ở trên nữa bộ cũng không phải làm gián ua có chút tương tự mặt con nít cảm giác, đoán chừng La Thanh chính mình cũng ý thức được điểm này, cho nên cô ý để lại một điểm nhỏ dâu mép, tăng cường một cái khuôn mặt cảm giác tăng thương. Thế nhưng khoảng 40 niên kỷ, có thể có trước mắt thực lực, cũng là phi thường lê góm một chuyện, tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện sau đó tốc độ tu luyện nguyên bản là hội trở nên chậm, mỗi một kia tiến bộ đều là đáng quý. Cái này cũng là tại sao ngũ cấp dị năng giả thập phần hiếm thấy nguyên nhân, đã đến cao cấp cảnh giới sau đó mỗi một tầng cảnh giới đều có được khác biệt một trời một vực mới vừa gia nhập cảnh giới người tu luyện hậu tiến nhập mười mấy năm người tu luyện, ở giữa chênh lệch thậm chí có thể là khác nhau một trời một vực. Liên tỷ như hiện tại Lâm Mục, cùng phổ thông mới vừa gia nhập chân khí cảnh giới tu luyện cổ võ cao thủ so với, thực lực không biết cao hơn ra bao nhiêu đi ra. Từ La Thanh càng đánh càng vẻ ngưng trọng cũng có thể thấy được đến, đến rồi, đối mặt Lâm Mục cuồng bạo công kích, hắn đã có chút vất vả đi lên, Lâm Mục thực lực vô cùng cường hãn, trước mắt vẫn chỉ là tay không đối địch, một khi rút ra thu hồng kiếm, sức lực của hắn còn có nhảy vọt một nấc thang. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, Lâm Mục tựa hồ là không cần rút ra thu hồng kiếm, La Thanh khi hắn một trận điên cuồng tấn công dưới, đã bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa lên. Lâm Mục bất kể là thể phách vẫn là võ công, hoặc là là trưởng thi kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều phải so La Thanh cao hơn xuất không biết bao nhiêu đến. Cùng La Thanh ở giữa tranh đấu, Lâm Mục không có sử dụng bất kỳ hoa tiêu gì võ công, hàng Long Thập Bát trưởng vốn là mạnh mẽ thoải mái võ công, coi trọng chính là lấy chân khí cường đại thôi thuốc. Phát huy ra vô cùng kinh lực một lần đánh đổ đối thủ, đơn giản võ công chiêu thức đồng dạng có thể phát huy ra huy lực to lớn. Cứng như vậy chạm cứng rắn đánh nhau, La Thanh mạnh mẽ tiếp nhận lâm mục mấy chục quyền, mặc dù bây giờ còn tại nỗ lực chống đỡ, nhưng là chính bản thân hắn trong lòng rất rõ ràng, hai cánh tay cũng bắt đầu tê dại, đây là khí huyết không khoái dấu hiệu. Là một cái cổ võ cao thủ, như vậy dấu hiệu ý vị như thế nào, La Thanh trong lòng là lại rõ ràng hết mức. Chương 344 Nói rõ sự thật Chương 343 nói rõ sự thật. Từ La Thanh phản ứng động tác đến xem, Lâm Mục biết đối thủ đã bắt đầu mệt mỏi, bất kể là trên thân thể sức mạnh, vẫn là chân khí hùng hồn trình độ, La Thanh đều thì không bằng Lâm Mục, cứng như vậy chạm cứng rắn tranh đấu, La Thanh tuyệt đối không phải là Lâm Mục đối thủ. Kỳ thực lấy La Thanh thực lực, vừa bắt đầu liền phát hiện tự thân cùng Lâm Mục chênh lệnh, cho nên hắn ngay lập tức sẽ biến đổi đối sách, chuẩn bị lấy khéo léo tinh diệu võ công tới đối phó Lâm Mục, nỗ lực tại chiêu thức lên vân thắng bại một trận. Bất quá vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu công phu hắn liền tuyệt vọng phát hiện lâm mục võ công tinh diệu trình độ dĩ nhiên chút nào không kém hắn về phần đến tuột cùng tinh diệu đến trình độ nào bởi vì lâm mục cũng chưa hề hoàn toàn biểu diễn cho nên hắn cũng không cách nào tham dò rõ chi tiết thế nhưng chính là lâm mục trong lúc vung tay nhấc chân lưu lộ ra ngoài mấy chiêu cũng đã khiến hắn khá là kinh hồn bạt vía rồi vài loại danh tiếng vang dội truyền kỳ võ học danh tự lập tức tránh qua trong lòng hắn trong đó có thái cực quyền cái môn này được xưng là dung hợp hoa hạ võ học tinh túy một môn chí cao quyền pháp Tu luyện cần ngộ tính ngưỡng cửa cực cao, phổ thông người tu luyện căn bản không có biện pháp hiểu thấu đáo, học lên cũng chỉ có thể là giống thật mà là giả, khiến người ta có loại họa hổ không thành phản loại khuyển cảm giác. Nhưng là từ lâm mục vừa nãy sử dụng thái cực quyền đến xem, La Thanh biết đối thủ này đến tận cùng khủng bố đến mức nào rồi, càng nhưng đã lĩnh ngộ được một kia thái cực quyền tinh thủy, âm dương tương thế, tương lưu đồng tiến, đồng dạng là mạnh mẽ thoải mái hàng long thập bắt trưởng. Tại lâm mục trong tay sưởng suốt bị đánh ra một, khác lần ý cảnh. Tuy rằng như cũng là lấy cương mãnh làm chủ, thế nhưng trong lúc vùng tay nhấc chân cái kia kia êm dịu kinh lực, nhưng cũng không là hàng lòng thập bát trưởng bên trong nguyên bản là có thứ. La Thanh ánh mắt làm chuẩn, lâm mục võ công đích thật là ở một cái thông hiểu đạo lý trong quá trình, đem các loại võ học ưu điểm tập trung đến đồng thời, cũng không phải cứng nhắc tu luyện nào đó một môn võ công, lấy kiến thức của hắn tới nói, đó cũng không phải một cái rất khó vấn đề. Thế nhưng La Thanh những người này cũng không biết nội tình của hắn, cho nên biết rồi điểm này sau. Đối Lâm Mục kiên kỵ cũng liền càng sâu hơn. Một cái trẻ tuổi như vậy võ học cao thủ, còn có như vậy thiên phú kinh người, đợi một thời gian, tuyệt đối lại là một cái thực lực đáng sợ siêu cấp cao thủ. Kéo dài tranh đấu giữa, La Thanh rốt cuộc gánh không được Lâm Mục liên tục mạnh mẽ tấn công tiến mạnh, cánh tay tê dại tới trình độ nhất định, chiêu thức rốt cuộc xuất hiện sơ hở, bị Lâm Mục đổi kịp một cơ hội, một trưởng trực tiếp đột phá trung tuyến ấn đi qua. Tuy rằng La Thanh phản ứng nhanh chóng, vội vã thu nạp hai tay mạnh mẽ chống đối tại ngực, thế nhưng Lâm Mục đòn đánh này xúc thế mà đến đã không phải là cung dương hết đả la thanh có thể ngăn cản rồi, nhất thời cả người bị hàng long thập bát trưởng cuồng mãnh kinh lực một trường đánh bay, giữa không trung liền cắn một cái tiên huyết phun ra ngoài. mặt khác năm người vừa thấy la thanh cư nhiên bị sống sờ sờ đánh bay, trên mặt cũng đều lộ ra ngạc nhiên vạn phần vẻ mặt, thân hình hơi động liền vây quanh hướng về phía lâm mục, mặc dù biết không phải là đối thủ của lâm mục, nhưng là bọn hắn hay là muốn cho la thanh tranh thủ lấy hơi thời gian. đối mặt năm người vây kín, lâm mục lạnh lùng cười cười, trong miệng đông dương phát ra một tiếng rồng gầm tiếng. Toàn thân chân khí một trận cuồng bạo phun trào, một cái khổng lồ có tới 2 mét khoảng cách long đầu từ trên người hắn đột nhiên rõ xét đi ra. Theo long đầu không ngừng kéo dài, một cái do chân khí tạo thành long thân cũng đang không ngừng kéo dài, lần này ngưng tụ khí long cũng không hề công kích về phía cái nào đó người, mà là tại trước người đột nhiên phạm vi lớn một cái vung dậy, Kéo dài tới có tới dài 5 mét ngắn long đầu nhất thời tại lâm mục trước người một cái quét ngang, đem bao vây quanh 5 người nhất thời đồng loạt đánh bay, lâm mục mạnh mẽ vô cùng chân khí căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản này là thực lực tuyệt đối chiến lệnh, không có bất kỳ vật gì nhưng để bù đáp. Tất cả dừng tay. Có 5 người chống đối cùng dây dưa, La Thanh rốt cuộc chỉ hoãn qua thở ra một hơi đến, xóa đi vết máu ở khỏe miệng sau, thở hổn hển kêu gọi một tiếng. Mặt khác bị Lâm Mục một đòn quét bay 5 người, vội vã từng người vươn mình đứng lên, khỏe miệng của bọn họ tuy rằng đều có vết máu, nhưng là từ động tác nhìn lên cũng không có bị quá thương thế nghiêm trọng, điều này là bởi vì Lâm Mục có ý định thả bọn hắn một con ngựa. Dù sao lai lịch của những người này cũng không đơn giản, Lâm Mục mặc dù bây giờ là dưới cơn tịnh nộ, thế nhưng cũng không có tính toán thật sự sẽ giết những người ở trước mắt, dù sao nơi này vẫn là hoa hạ, những người này đều có rất sâu quan phương bối cảnh, coi như là hắn bảo lòng đoàn người, cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là thật sự không hề làm gì, cũng không phải Lâm Mục phong cách, như vậy về sau còn có người tìm tới cửa, hắn nhất định phải lập vi một lần, tốt khiến những người này biết, địa bàn của hắn không phải ai nghĩ đến liền có thể tới. Các hạ thực lực cao thâm khó dò, là thanh bội phục. Hôm nay là chúng ta làm không đúng, còn hy vọng các hạ thông cảm nhiều hơn. Chậm rãi tiến lên một bước, la thanh tay phải chậm rãi mang lên trước ngực, sau đó từ ngực nhẹ nhàng ép đến bụng dưới, tâm pháp vận chuyển hai vòng sau, ngay lập tức sẽ đè xuống trong cơ thể chân khí. Sở dĩ chủ động chịu thua, là bởi vì hắn biết hôm nay thật là đá vào tấm sắt rồi, tuy rằng không biết lâm mục bối cảnh đến tột cùng là cái gì, thế nhưng chỉ từ lâm mục võ công đến xem, cũng biết là một cái không có thể khinh thường nhân vật. Như vậy thực lực mạnh mẽ. Coi như là không có bất kỳ bối cảnh, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ, huống chi sau lưng vẫn có bối cảnh người, hai người kết hợp chung một chỗ, đối thủ như vậy dù cho là thanh là xuất thân tòa án quân sự trọng tài bộ, cũng không thể không cẩn thận cẩn thận chịu nhận lôi. Hừ. Hôm nay chỉ là cho các ngươi một bài học, nếu như lại có lần sau nữa lời nói, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Lâm Mục một tiếng hừ nhẹ, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt 6 người, trong mắt tiết lộ cảnh cáo ý vị đã là không cần nói cũng biết. Có bao nhiêu cái dày Cáo tử. La Thanh gật gật đầu, không nói thêm gì, mang theo mặt khác 5 người lập tức tiểu ly khai rồi sân nhỏ, sau đó thật nhanh chui vào trong bóng tối, không thấy bóng dáng, Liên ở La Thanh đi rồi sau đó Lâm Mục biệt thự phụ cận lại có mười mấy cái bóng đen lặng lẽ chui vào trong bóng tối, trong đó có đường phi thân ảnh, còn lại những người kia đều là Long nhãn thành viên. Nhìn thấy Lâm Mục khống chế được tình thế, Long nhãn các thành viên cũng không có xuất hiện, chỉ là tại phụ cận cảnh giới, phòng ngừa đối phương còn có tiếp viện, nếu La Thanh bọn người đã rút lui nhiệm vụ của bọn họ tự nhiên cũng là kết thúc, đều không có chuyện gì chứ. Nhìn La Thanh đám người biến mất rồi, Lâm Mục lúc này mới xoay người nhìn hướng Cơ Thanh Lan đám người, lập tức gần cần hỏi han. Chúng ta đều không có chuyện gì, ngươi mau nhìn xem Thanh Lan, hắn mới vừa rồi cùng cái kia La Thanh đánh nhau, thật giống bị thương nhẹ. Tống Vũ như lắc lắc đầu, cầm lấy Cơ Thanh Lan cánh tay vội vã nói với Lâm Mục. Được rồi, đều đi vào trước đi, ta tới cho các ngươi nhìn xem thương thế. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lôi kéo lăng Huyên dung thủ. Cùng ba người đồng thời đi vào nhà rồi, ngồi ở trên ghế salon, hắn đầu tiên kiểm tra rồi cơ thanh lan thương thế trên người, cẩn thận trung quanh dò xét một phen sau, hắn buông lỏng ra cơ thanh lan cổ tay, yên tâm gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề gì lớn, nhưng là vừa rồi thanh lan đều hụt máu nha, tống vũ như vẫn là có chút không yên lòng, không có chuyện gì, đó chỉ là trầm tích khí huyết mà thôi, phun ra trái lại không có việc gì, nếu quả như thật trầm tích ở trong người, mang tới thương tổn hội càng thêm lớn. Thanh Lan chỉ là cùng La Thanh động thủ thời điểm, phủ tạm nhận lấy chấn động mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Mục khẽ mỉm cười, thổ huyết tại người thường thoạt nhìn là so sánh nghiêm trọng, thế nhưng tại bọn hắn người luyện võ trong mắt cũng không là vấn đề lớn lao gì, muốn chia rất nhiều loại tình huống tới nói, cơ Thanh Lan tình huống chính là không có quan hệ gì, tu luyện một buổi tối liền sẽ khôi phục. Vừa lúc đó, Lâm Mục chú ý tới Tống Vũ như bao vây vết thương địa phương, lại có một tia nhợt nhạt vết máu thẩm thấu ra ngoài, vội vã ngồi vào Tống Vũ như bên người kiểm tra một chút. Lúc này mới phát hiện là vết thương vỡ nứt ra, lại có chút đổ máu. Ta còn là trị liệu cho ngươi một chút đi, miễn cho ngươi vừa kích động, vết thương lại tan vỡ rồi. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục không quan tâm Tống Vũ như phản đối, điều động một tia chân nguyên, nhanh chóng chữa trị vết thương kia. A Mục, vừa mới đến là chuyện gì xảy ra hả? Tại sao cái kia chút gì tòa án quân sự người lại đột nhiên muốn tới mang đi huyền dung? Chữa tốt vết thương sau đó Tống Vũ như một bên hủy đi băng gạc, một bên biểu hiện lo lắng hỏi Lâm mục. Là huyên dung ca ca, lăng Tĩnh xảy ra vấn đề rồi. Lâm mục nhẹ dọng thở dài nói. Người biết, lăng huyên dung đang tại túi đầu nghĩ tâm sự, nghe được lâm mục nói như vậy, liền vội vàng ngẩng đầu lên tiêu vội hỏi. Đúng vậy, ta đích xác là biết, lúc đó ta còn tại hiện trường, bất quá ca ca ngươi cũng không hề nhìn thấy ta, chỉ là cái kia phát sinh một màn ta tất cả đều xem ở trong mắt. Lâm mục gật đầu một cái nói. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Làm sao nghiêm trọng đến tòa án quân sự người đều đi ra? Lăng Huyên dung lo lắng hỏi tới, trong bộ đội bộ vấn đề đều không tới phiên phía ngoài công kiểm pháp cơ cấu tới quản lý, mà là trực tiếp thuộc về tòa án quân sự thẩm tra xử lý. Chỉ cần đám người này xuất động, liền tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, Lăng Tĩnh vì đang liên hiệp quân diễn chúng vượt lên thứ nhất, lén lút cùng một tên nước ngoài sinh hóa nhà khoa học giao dịch, mua sắm trong tay hắn dược tề, chuẩn bị đối binh sĩ tiến hành thân thể phương diện cường hóa. Lâm Mục nói đơn giản nói, thế nhưng cái này sinh hóa học gia vừa lúc bị bắt được. Bên kia tổ chức cảm thấy nước cờ này đã vô dụng, cho nên liền đem Lăng Tĩnh cùng sinh hóa học ra trò chuyện video Phát đã đến lạc lên. Cái gì? Phát đã đến lạc lên. Lăng Huyên Dung nhất thời trong lòng cảm giác nặng nghề, nàng biết tại lúc này, sự tình một khi bị lộ ra ánh sáng lên, như vậy tuy nhỏ sự tình cũng có thể sẽ bị náo động đến nói bóng nói gió, lại càng không dùng lâm mục nói còn là một kiện chuyện nghiêm trọng như vậy, này thậm chí khả năng gây nên dân chúng công phẫn. Ta đến kiểm tra xem. Đường bối bối lập tức lấy ra một máy vi tính sách tay. Sau đó nhanh chóng tại lạc lên tìm tòi lên tương quan video, bất quá một trận tìm tòi sau đó cũng không có tìm được cái gì tương quan tin tức, không có, hiện tại lên đã không tra được rồi. Ừm, ta chiếm được tin tức, bên kia đã có người đang toàn diện giam giữ tương quan tin tức, tránh khỏi gây nên dân chúng khủng hoảng, ta cũng mời một vị lạc cao thủ hỗ trợ, hiện tại đoán chừng đã phong tỏa xong rồi. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, chương 345, đến tiếp sau xử lý, chương 344, đến tiếp sau xử lý. Xem ra quân đội lạc cao thủ vẫn là thực lực rất mạnh, lại tăng thêm có ân tá hỗ trợ, thời gian lâu như vậy, lạc lên tương quan tin tức cần phải cũng giam giữ không sai bị lắm, sau đó lâm mục cầm điện thoại lên, rút ra một mã số. Enzo, đem vừa nãy lên video, phát một đoạn đến trên điện thoại di động của ta. Nói đơn giản một câu sau hắn liền cúp điện thoại, mấy giây sau đó một đoạn video văn kiện đã phát tải lại đây, hắn đưa điện thoại di động đưa cho lăng huyền dùng, lúc đó trên tóc chính là đoạn video này, ngươi xem một chút đi. Lăng Huyên Dung lập tức nhận lấy điện thoại, mặt khác ba nữ cũng tập hợp đã qua đầu, trên điện thoại di động nhìn lên đoạn video kia, trong hình xác thực thư là lăng tĩnh không thể nghi ngờ, quay chụp góc độ vô cùng chính, căn bản không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương, có độ tin cậy tự nhiên là cực cao. KK làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Lăng Huyên Dung xem xong rồi video, thân thể mềm mại co quắp ngã xuống trên ghế sofa, từ nhỏ tại bộ đội trưởng lớn nàng, tự nhiên rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này, nhẹ nhất cũng là một cái ký đại qua xử phạt nặng thậm chí có thể lên lên tới tội phản quốc. Trong này chênh lệch là thập phần to lớn, có thể nói xử lý tốt, Lăng tính về sau còn có thể có một chút hy vọng thông qua lấy công chuộc tội đến hoàn thành quân lữ cuộc đời này chuyển, xử lý không tốt lời nói, đời này cũng coi như là phá hủy, không liên lụy Lăng gia đã coi như là kết quả rất tốt rồi. Cái này quân liên hiệp diễn rốt cuộc là cái gì? Tại sao lang Tĩnh vì lần này có diễn, không tiếc tiêu tốn như vậy giá cả to lớn? Lâm Mục nghi ngờ hỏi. Quân liên hiệp diễn là đại hình quân sự diễn tập chủ yếu là vì biểu diễn tất cả quốc gia thực lực quân sự, lần này quân diễn là châu Á hết thảy quốc gia liên hợp tổ chức, tại như vậy đại hình hành động quân sự trong, nếu như có thể thể hiện xuất sắc lời nói, đối tiền đồ tương lai là tương đương có trợ giúp. Tống Vũ như đơn giản giới thiệu quân liên hiệp diễn bối cảnh, nơi này ngoại trừ nàng, cũng chỉ có Lăng Huyên Dung là ở bộ đội trưởng lớn, tự nhiên là hai người các nàng hiểu nhất rồi, xem Lăng Huyên Dung dáng vẻ hiện tại, căn bản không có tâm tư nói thêm cái gì, tự nhiên là do nàng tới nói rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, Huyên Dung ra không phải ở trong bộ đội thực lực rất mạnh, tại sao cái này làng tĩnh muốn bí quá hóa liều? Quy quy củ củ làm từng bước đến, không phải rất tốt à? Lâm Mục có chút khó hiểu, thật là của hắn không nghĩ ra, trong nhà có thực lực như vậy, vững như vậy thỏa phát triển là lựa chọn tốt nhất, chỉ vì cái trước mắt ngược lại sẽ xuất hiện quá nhiều vấn đề, không phải một cái sáng suốt quyết định. Ai, đây là trong bộ đội sự tình, chúng ta cũng không phải hiểu quá nhiều, bất quá Huyên Dung ca ca từ nhỏ đã vô cùng mạnh hơn, tại bộ đội nhiều năm như vậy trên căn bản không muốn qua trong nhà bao nhiêu trợ rút, là một cái làm người có năng lực. Tống vũ như thở dài, chuyện này ta cũng là nghe nói, cụ thể là thật là giả cũng không biết, Đông Hải trong quân khu không phải một mình hắn vô cùng xuất sắc, còn có một người khác tuổi giống như hắn đại người, tên là Tà Khâu Văn, đồng dạng là cái phi thường đối thủ mạnh mẽ, cũng là đại ta quân hàm. Lẽ nào cũng bởi vì có một cái cường lực đối thủ, hắn cứ như vậy bí quá hóa liều. Lâm mục những mày, loại này chịu không được gáp lực người, hắn là không thế nào xem trọng. Rất có thể, có người nói trước đây cái này Tạ Khâu Văn tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng là do ở là bình dân xuất thân, tại bộ đội không có căn cơ, cho nên cùng Lăng Tĩnh so ra đều là ở vào hạ phong. Thế nhưng gần nhất có một vị thực lực phái trung tướng minh sắc biểu thị hội chống đỡ Tạ Khâu Văn. Tống Vũ như khẽ lắc đầu một cái, khả năng là sự tình này đối Lăng Tĩnh có ảnh hưởng đi, lấy Tạ Khâu Văn thực lực, nếu như lại nhận được cho rằng thực quyền trung tướng chống đỡ, như vậy hắn ngay lập tức sẽ biến thành Lăng Tĩnh đối thủ lớn nhất. Nói như vậy lời nói ngược lại hay là thật có thể. Nương thần suy tư một phen, lâm mục chậm rãi gật gật đầu, trước đây một mực không bằng mình đối thủ, đột nhiên vượt qua chính mình rồi, đổi lại một người cũng sẽ có chút tâm hoảng ý loạn, Lang tính rất có thể chính là ở tình huống như vậy, mới nghĩ ra loại này vài chiêu đến. Ta muốn về nhà một chuyến, nhìn xem ca ca sự tình đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Lăng Huyên Dung đột nhiên đứng lên nói ra, bây giờ trở về ra, ta cảm thấy không tốt lắm, hay là chờ một chút đi, ca ca ngươi bên kia có động tĩnh gì Ta sẽ nói cho ngươi biết, tạm thời hay là trước không nên lộ diện, miễn cho tại gặp trở ngại. Lâm Mục cũng đứng lên, hắn cũng không đồng ý Lăng huyên dung thời điểm này đi về nhà, tòa án quân sự người đều đi ra tìm nặng rồi, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền xử lý chơi, e sợ muốn liên lụy tới rất nhiều người lợi ích. A Mục nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy ngươi bây giờ không phải về đi, cũng không cần cùng bọn họ bên kia có liên hệ gì, từ chuyện này chúng thoát thân đi ra, bây giờ đối với Lăng tính tôi nói, sự tình là càng đơn giản càng tốt không nên tăng thêm nhiều như vậy biên số. Tống Vũ Như cũng lắc đầu nói ra, tại trên một điểm này, nàng và Lâm Mục quan điểm là nhất trí. Cơ thanh lan cùng đường bồi bối, bối lặng lặng mà ngồi ở một bên, chuyện này các nàng cũng không thể giúp đỡ được gì, cho nên cũng không có nói chuyện, Lăng Huyên Dung hiện tại trong lòng đã rất loạn rồi, các nàng cũng không muốn tại thêm phiền. Yên tâm đi, nghe ta không có sai, Lăng tĩnh bên kia ta sẽ cho người quan tâm tình thế tiến triển, người liền an tâm ở nhà các tin khác là được rồi. Lâm Mục gật gật đầu, đỡ Lăng Huyên Dung vai làm cho nàng một lần nữa ngồi về trên ghế sofa. Từng, tất cả có Lâm Mục tại, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Vũ như ôm Lăng Huyên Dung vai, nhẹ giọng an ủi. Trải qua sự kiện lần này sau, mọi người đều đối Lâm Mục có càng sâu hiểu rõ cùng tín nhiệm. Bất luận là Lăng Huyên Dung vẫn là cái khác chúng nữ, nhìn thấy Lâm Mục vừa nãy nở rộ xung quanh bộ dáng, Phẫn nộ ra tay đẩy lùi la thanh răng dốc đều tại chúng nữ trong lòng để lại sâu đậm dấu ấn. Đã trải qua như thế đã muộn, đều nhanh đi nghỉ ngơi đi, chuyện này liền giao cho ta. Huyên Dung rõ ràng trời vẫn là bình thường đi trường học, thanh lan, liền làm phiền ngươi nhìn thêm một chút. Lâm Mục nhìn một chút đồng hồ trên tường, quay đầu đối cơ thanh lan khẽ mỉm cười nói. Ừm. Cơ thanh lan ngoan ngoán gật gật đầu. Đợi chúng nữ đều trở về phòng nghỉ ngơi sau đó Lâm Mục một người lặng lẽ lại rời khỏi, chỉ một lát sau là đến long nhãn căn cứ dưới đất trong phòng huấn luyện. Đội trưởng. Nhìn thấy Lâm Mục đến rồi, mọi người lập tức vây quanh. Ừm, người bị thương đều ở đâu bên trong. Lâm Mục nhìn lướt qua. Phát hiện trước mắt thành viên không có bị thương người, nhất thời lên tiếng hỏi. Bọn hắn đều tại lầu ba phòng y tế, tự chúng ta cải trang một gian phòng, bên trong có mua mua lại máy móc, chỉ cần không phải cái gì quá phức tạp giải phẫu, chúng ta ở nơi này cũng có thể trực tiếp tiến hành. Long Tam lập tức trả lời. Được, mang ta đi tới, trước tiên đem thương thế của bọn họ chưa trị xong lại nói. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó đi theo Long Tam đi rồi lầu ba phòng y tế, hắn đội viên của hắn nhưng là lưu ở phía dưới tiếp tục tu luyện. Nhìn thấy Lâm Mục đích thân đến phòng y tế, vốn là nằm ở bên trong tu dưỡng vài tên đội viên nhất thời dễ dùa muốn đứng dậy, Lâm Mục liền vội khoát khoát tay ngăn lại bọn hắn, được rồi, đều bị thương, cũng đừng có giảng những này hư lễ. Lấy ra châm cứu bao, Lâm Mục theo như trình tự từng cái cho nằm ở trên giường đội viên chữa thương, đối với Lâm Mục tại châm cứu thuật phương diện trình độ, long nhãn các đội viên đã sớm đã linh giáo rồi, không có ai hoài nghi Lâm Mục thực lực, dù sao lấy trước ma quỷ lúc huấn luyện, thương thế của bọn hắn nhưng cũng là Lâm Mục hết Mọi người bị thương thế kỳ thực đều cũng không phải phi thường chúng, chỉ là nhìn lên có chút làm người ta sợ hãi mà thôi. Thiết lang chỉ biết sử dụng một ít ma lực, cũng sẽ không cao thâm võ đạo kỹ xảo, cho nên mang tới thương tổn cũng đều là ngoại thương, cũng không có gì khó trị liệu nội thương. Trước sau chỉ tốn hơn một giờ công phu, Lâm Mục liền đem vài tên bị thương đội viên đều chữa trị xong, còn giữ lại chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền không có vấn đề. Được rồi, mấy ngày nay các người liền trước không nên tu luyện. Đợi thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó lại tới dưới lầu tham gia huấn luyện. Gật gật đầu, Lâm Mục thu hồi châm cứu bao về xuống đất phòng huấn luyện. Lâm tiên sinh. Enzo vẫn ngồi ở trong phòng giám sát, nhìn thấy Lâm Mục vào được, nhất thời đơn giản gật đầu một cái, lên tiếng chào hỏi. Enzo, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lâm Mục đi thẳng vào vấn đề nói ra. Xin mời nói. Enzo phong cách xưa nay đều là như thế ngắn gọn, không có cần thiết dưới tình huống, xưa nay đều là không nhiều lời nói, một chữ quý như vàng. Ta từ tổ dị năng bên kia gặt hái được một cái chiến lợi phẩm, là mới nhất nghiên cứu máy móc, có thể dùng để siêu tầm phụ cận năng lượng kết tinh. Máy móc có thể đo lường đến năng lượng kết tinh chấn động. Không biết ngươi có nắm chắc hay không phá giải loại này máy móc. Lâm mục từ trong túi móc ra cái kia tiểu hình máy móc, đưa tới ẻn rổ trong tay. Trên thế giới không có không thể phá giải máy móc, chỉ cần là người thiết kế, đều là sẽ có một cái đường lui. Khác biệt chỉ là này đường lui khó dễ mà thôi. Tổ dị năng máy móc bình thường đều đại biểu lập tức tân tiến nhất khoa học kỹ thuật phá giải độ khó rất lớn. Enzo nhận lấy cái kia máy móc, ở trong tay cẩn thận tra xét một phen, sau đó mới lên tiếng. Không sao, máy móc trước tiên đặt ở nơi nơi này, có thể từ từ nghiên cứu, nhìn xem có hay không phá giải khả năng. Lâm mục vỗ nhẹ Enzo vai, mỉm cười nói. Được, ta sẽ tận lực thử một chút xem, tổ dị năng đồ vật ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc được, không biết đối phương ở bên trong dở cho gì. Enzo gật gật đầu, đem máy móc thu nhập trong túi tiền. Đúng rồi, trong này có định vị trang bị. Trước tiên đem định vị trang bị che giấu, không phải vậy đối phương làm dễ dàng liền sẽ tìm được vị trí của chúng ta. Lâm Mục chợt nhớ tới cái gì, vội vã cùng Enzo nói ra. "Vừa nãy ta đã che giấu định vị tín hiệu." Enzo gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Lâm Mục không có gì hết ý biểu lộ, Enzo nhưng là bây giờ phương diện cao thủ, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối phá giải cái này máy móc, thế nhưng đơn giản che đậy tín hiệu định vị lại là không có bất kỳ vấn đề gì. Tốc độ nhanh đến thậm chí ngay cả Lâm Mục đều không có phát hiện tới khi nào động tay chân. Còn có một việc, lăng tĩnh sự kiện xử lý, người giúp ta nhìn chằm chằm một điểm, nếu như có tin tức gì lời nói, mau chóng thông chi ta. Khai báo một câu sau đó Lâm Mục xoay người rời đi phòng quản lý. chương 346, hứng thú giặt rào. chương 345, hứng thú giặt rào. Từ Long Nhãn căn cứ bên kia rời đi, Lâm Mục lặng lẽ về tới trong nhà, bất quá hắn mới mới vừa vào ra môn, trên lầu ở trong phòng tĩnh tỏa cơ thanh lan ngay lập tức sẽ mở mắt ra, bất luận Lâm Mục động tác làm sao nhẹ, cũng không thể giấu giếm được nàng Bởi vì Lâm Mục cùng cơ thanh lan chỉ cần tiếp cận đến nhất định phạm vi, cơ thanh lan chân khí trong cơ thể liền sẽ tự động xuất hiện cảm ứng. Loại này thần kỳ hiện tượng, Lâm Mục muốn đến bây giờ cũng là không có nghĩ rõ ràng, chỉ có thể tạm thời không quan tâm đến nó rồi. Biết rồi Lâm Mục sau khi trở về, cơ thanh lan lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, có Lâm Mục ở nhà, nàng cũng có thể an tâm tiếp tục tu luyện rồi. rửa mặt sau khi xong, Lâm Mục lại lặng lẽ âm thầm vào đường bối bối căn phòng. Đi vào mới phát hiện đường bối bối cũng không có ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường nỗ lực tu luyện, nhìn thấy hắn vào được, này mới ngừng lại. Chăm chỉ như vậy dụng công đâu này? Lâm mục cười đem đường bối bối kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Ừm, hôm nay canh đồng lan liều mạng như thế, ta lại ở một bên không giúp đỡ được gì, cảm giác gần nhất thật sự là quá nhàn nhã, đều không có gì cảm giác nguy hiểm. Tu luyện tới cũng biến thành tùy tâm rồi, xem ra cần phải thật tốt khắc chế mình một chút, không thể tiếp tục như vậy được nữa đường bối bối gật gật đầu, tựa ở lâm mục ngực lẩm bẩm nói, tu luyện không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng tuyệt đối không nên bởi vì nóng ruột, đến lúc đó lại làm ra cái gì tẩu hỏa nhập ma sự tình đi ra. lâm mục khẽ mỉm cười, xoa xoa đường bối bối tóc, yên tâm á, ta không sẽ như vậy luôn nóng. đường bối bối cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn lâm mục nhỏ giọng cười nói, được rồi, ta đi trở về phòng, ngươi ngoan ngoãn tu luyện. hôn một cái đường bối bối, lâm mục cười rời khỏi phòng, nếu là hắn ở lại chỗ này lời nói đường bối bối khẳng định không tâm tư gì tu luyện, còn không bằng trở lại gian phòng của mình. Hôm nay một cả ngày đều tại bận rộn, hắn cũng có chút mệt mỏi. trong tu luyện thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt chính là một đêm trôi qua rồi. ngày thứ hai vừa dạng sáng, lâm mục lại là thật sớm đã rời giường, tại trong phòng bếp làm mấy thứ sớm một chút, chính mình ăn một điểm sau liền đi ra cửa. đợi được chúng nữ rời giường lúc xuống lầu, trong phòng bếp chỉ có làm tốt bữa sáng, lâm mục cũng sớm đã không thấy bóng dáng. hiện tại a mục rời giường làm sao đều sớm như vậy. Tống Vũ như bưng lên trên bàn cháo, vừa uống vừa hỏi, không biết A Mục gần nhất thật giống rất bận rộn dáng vẻ. Đường Bối bối lắc lắc đầu, nàng cũng không biết Lâm Mục đến tuột cùng tại bận rộn cái gì, rất nhiều chuyện Lâm Mục trở về cũng không có nói, các nàng cũng cũng không hỏi. Sáng sớm liền rời nhà Lâm Mục, mở ra mười bát đi rồi hạ Vũ tập đoàn tài chính cao ốc. Ngày hôm qua tại Đu Lát nơi đó tìm tới một đài loại nhỏ máy vi tính, mặt trên ghi lại lăng tĩnh muốn mua dược tề tin tức, hắn chuẩn bị đi qua khiến người ta kiểm tra một phen. Nhìn xem dược tệ đến cũng có vấn đề gì. Lâm Tiên Sinh, chào buổi sáng. Tầng cao nhất CEO bên ngoài phòng làm việc, Lạc Băng Vân thư ký nhìn thấy Lâm Mục đi tới, nhất thời đứng dậy cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Băng mây đến rồi sao? Lâm Mục cũng gật đầu cười. Lạc Tổng đã đến, Lâm Tiên Sinh trực tiếp tiến đi là được rồi. Thư ký mỉm cười trả lời. Hôm nay tại sao lại sớm như vậy lại tới, A Mục? Cửa phòng làm việc đẩy một cái mở, Lạc Băng Vân nghe được âm thanh, cũng không ngẩn đầu lên lại hỏi Phòng làm việc của nàng, không thông báo liền có thể người tiến vào, ngoại trừ lâm mục bên ngoài liền không có người khác rồi, cho nên căn bản không làm những người khác tuyển cân nhắc. Đương nhiên là lại có việc tình muốn tới phiền phức lạc đại tổng tài. Lâm mục cười đi tới lạc băng vân phía sau, ôm nàng hung hăng hôn một cái. Nhẹ một chút, da đều bị ngươi hấp phá. Chuyện của tôi nét lạc băng vân trận nhìn lâm mục một mắt, vậy là chuyện gì à? Lần trước không phải từ hàng lớn trong phòng thí nghiệm đã có tìm một phần tư liệu nha. Lần kia người tham dự bên trong có một cái sinh hóa học giả, tại sinh vật chế dược cái này một khối vô cùng lợi hại, hắn có người nói mở phát ra một loại dược tề, có thể trong thời gian ngắn toàn bộ phương vị cường hóa thân thể cơ năng. Lâm mục từ trong túi móc ra cái kia loại nhỏ máy vi tính, đặt ở Lạc băng Vân trước mặt, buổi tối hôm qua ta bắt được cái kia sinh hóa học giả, hắn gọi Lũ Lát, đây chính là ở trên người hắn tìm được cái kia loại nhỏ máy vi tính. Đủ Lát Lạc băng Vân vừa nghe danh tự này, nhất thời để xuống trong tay bút Cầm lên cái kia loại nhỏ máy vi tính nhìn lại. Người biết người này. Lâm mục đôi lông mày nhất thời hơi nhíu. Ừm, đúng là nhận thức người này. Người này tại sinh hóa lĩnh ngộ nghiên cứu phi thường cao thâm. Thế nhưng làm người có chút điên cuồng. Trước sau bị châu Âu lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia lôi kéo qua. Thế nhưng cuối cùng đều bị đuổi ra khỏi cửa. Lạc băng vân gật đầu một cái nói. Tại sao? Như vậy một cái nhân tài ưu tú, coi như là có chút điên cuồng. Những quốc gia kia so với cũng là sẽ không để ý à. Lâm Ngục có chút kỳ quái hỏi, Đu Lát hành động tại người bình thường xem ra đích thật là có chút không thể tiếp thu, thế nhưng tại một cái quốc gia cơ quan trước mặt, những kia bất quá là chút lòng thành mà thôi, bọn hắn cũng sẽ không để ý những thứ đồ này, chỉ cần nghiên cứu thành quả có giá trị là được. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, thế nhưng từ đó về sau liền không có người nào lại đi tìm Đu Lát hợp tác rồi, hắn cứ như vậy tại Châu Âu mai danh nhận tích rồi, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở quốc nội bị ngươi bắt được. Lạc Băng Vân trầm rãi lắc đầu. Nàng cũng chỉ là nghe nói liên quan với Đu Lát sự tình mà thôi, tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao Đu Lát cùng nàng là người của hai thế giới, bình thường căn bản không có bất kỳ gặp nhau. Đu Lát gần nhất đáp thượng Đông Hải quân khu một cái đại tá, chuẩn bị đem trong này dược tể bán ra cho quân đội, bất quá giao dịch còn chưa hoàn thành, đã bị chúng ta cho chặn lại xuống. Lâm Mục cười nói, ngươi nói chính là Đông Hải quân khu cái kia lăng tính chứ. Lạc Băng Vân nhất thời ngẩng đầu cười nói, ngươi cũng biết chuyện này. Lâm mục kinh ngạc nhìn lạc băng vân một mắt đương nhiên chúng ta cùng quân đội hợp tác cũng rất chặt chẽ đây người đã quên hạo Vũ tập đoàn tài chính là dựa vào cái gì lập nghiệp sinh sản mũi nhọn công nghiệp quân sự sản phẩm vốn là chúng ta am hiểu nhất lĩnh vực trong quân đội sự tình làm sao có khả năng chưa quen thuộc đâu này lạc băng vân lắc đầu nở nụ cười cũng là ta làm sao đem một cái mảnh vụn cho quên đi Lâm mục vô vô cái chán tối hôm qua ra bắt được đủ lát chúng ta còn bắt được tổ dị năng một ít thành viên Ta hoài nghi đu lát dược tề khẳng định có vấn đề gì, trong này có lẽ sẽ liên lụy đến tổ dị năng, nói không chừng chính là Hoa Kỳ một cái âm yêu. Vậy ngươi bây giờ là muốn kiểm tra một chút cái này dược tề thành phần đến cùng có vấn đề hay không? Lạc băng vân lan tâm tuệ trí, ngay lập tức sẽ đoán được lâm mục ý nghĩ. Đúng vậy, ta tiền bạc bây giờ bên này cũng không hề lợi hại người liên quan mới, chỉ có thể nhờ ngươi đi nghiên cứu một chút rồi, phần này dược tề nếu như hữu dụng, nói không chắc có thể cùng hàng lớn cái kia phương pháp phối chế kết hợp lại. Ta cũng không tiện giao cho Bảo Long Đoàn đi đến nghiên cứu." Lâm Mục gật đầu nói, đối với Lạc Băng Vân, hắn không cần ẩn giấu cái gì, nữ nhân này đầy đủ thành thục cùng thận trọng, sóng to gió lớn đã trải qua vô số, Lâm Mục trong lòng vẫn là phi thường tín nhiệm của nàng. "Không thành vấn đề, ta đem tư liệu chuyển cho Châu Âu bên kia phòng thí nghiệm, để cho bọn họ nắm chặt thời gian phân tích một phen, chỉ là phân tích lời nói, đoán chừng buổi trưa liền sẽ có kết quả, nếu không ngươi ở bên này Vân." "Vân?" Lạc Băng Vân cười hỏi. "Hay lắm." Vừa vặn gần nhất đều không có vận chuyển động, sáng sớm không bằng ngay ở chỗ này vận động một cái được rồi. Lâm mục tà tà cười, đột nhiên đem lạc băng vân bế lên, sau đó chính mình ngồi xuống trên ghế sau đó mới đem lạc băng vân bỏ vào trên đùi của mình. Ai nha? Nơi này là công ty, ngươi không cần sàng 7A. Lạc băng vân đương nhiên biết lâm mục muốn làm gì, nhất thời mắc cơ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Sợ cái gì, chẳng lẽ còn có người hội xông tới sao? Lâm mục nhẹ giọng cười cười, tay ở trên bàn nhẹ nhàng xoa bóp một cái nút ấn to lớn trong suốt cửa sổ sát đất nhất thời soạt một tiếng toàn bộ tối lại, biến thành không minh bạch bộ dáng, đây là lần trước Lạc Băng Vân sẽ ra chuyện sau đó một lần nữa đổi kiểu mới xong sắc pha lê. Thực sự là chịu không được ngươi. Lạc Băng Vân thẹn thùng đánh một cái Lâm Mục, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đem sau đầu co lại mái tóc thổi ra, một đầu thác nước thức tóc dài nhất thời tán rơi xuống. Lâm Mục áp sát tới, sâu đắm Lạc Băng Vân trên mái tóc đẹp ngửi một trận, tựa có lẽ đã rất lâu đều không có người qua Lạc Băng Vân trên người hương vị rồi. Chưa hôm nay không khách hết thể sắp xếp đều đẩy đến xế chiều ôm lâm mục cổ lạc băng vân cầm lấy điện thoại trên bàn cùng phía ngoài thư ký khai báo một phen cúp điện thoại sau đó liền nghe đến văn phòng cửa lớn truyền đến cùm cụt một đời nhẹ vang lên môn đã là khóa lại treo chọc một cái bên thai mái tóc đã chuẩn bị kỹ càng lạc băng vân ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ dạng trong nháy mắt cũng đã là mị nhãn như tơ, phát thảo lâm mục trong lòng là một trận ngứa đứng dậy đem lạc băng vân đặt ở trước mặt trên bàn làm việc hai tay nhẹ nhàng vạch một cái cũng đã đồng thời mở ra trên người hai người nút áo Trong phòng làm việc ngay lập tức sẽ là một mảnh xuân sắc rạng rào cảnh tượng. Chương 347: Dược tế âm u. Chương 346: Dược tế âm u. Một phen sau đó rằng có 2 giờ Lâm Mục rốt cuộc buông Tha thở gấp không lướt Lạc Băng Vân. Liên ở hai người đùa dỡn thời điểm, làm công máy vi tính để bàn, desktop, đột nhiên phát ra tích tích một tiếng vang nhỏ, Lạc Băng Vân vội vã tránh ra Lâm Mục ma chảo, nắm lên nội y bỏ chạy hướng về phía bàn làm việc bên kia, dưới góc phải biểu hiện trên màn ảnh có một phòng chưa đọc điều kiện. Nhanh chóng mặc lên nội y, Lạc Băng Vân đem biêu kiện mở ra, chính như nàng dự liệu như vậy, là từ châu Âu phòng thí nghiệm phát tới giám định báo cáo. A Mục, mau tới đây, bên kia phát tới dược tề giám định báo cáo, tình huống cùng ngươi nghĩ như thế, phần kia dược tề cũng không phải đơn giản như vậy, mà là có thêm cực lớn tác dụng vụ. Nhìn biêu kiện nội dung, Lạc Băng Vân sắc mặt từ từ ngưng trọng lên, Lâm Mục sau đó cũng đi tới, ngồi trên ghế dựa sau, đem Lạc Băng Vân ôm ở trên đùi, sau đó mới nhìn lên cái kia phong biểu kiện. Cùng dược tề bên trong sử dụng đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ so với, phong điện thơ này muốn đơn giản nhiều, Lâm Mục cùng Lạc Bang Vân như vậy người thường có thể không có một chút nào cản trở đi đến lý. Về mặt tổng thể tôi nói, dược tề bản thân đích thật là có đu lát nói những kia công hiệu, thế nhưng tác dụng phụ lại là cực kỳ đáng sợ, trong thời gian ngắn tăng cường thân thể các hạng kỹ năng, là lấy tiêu hao thân thể cơ quan nội tạng tiềm năng để đánh đổi. Trong thời gian ngắn thông qua tế bào đại lượng mọc thêm cùng sinh sôi, để đạt tới tăng mạnh các hạng hệ thần kinh cùng bắt thì tác dụng thế nhưng người bình thường cả đời tế bào phân liệt số lần là có hạn chế, vượt qua cái này hạn chế, người liền sẽ tự nhiên suy kiệt tử vong. đây chính là người vì sao lại vô tận mà chấm dứt nguyên nhân, cũng không phải không sinh bệnh nhân sẽ không phải chết, đã đến nhất định thời điểm, người cũng sẽ tự nhiên chết đi, cũng là bởi vì tế bào phân liệt số lần đạt tới hạn mức tối đa, mà đu lát nghiên cứu dược tề sẽ vô hạn chế ra tốt quá trình này. dựa theo châu âu phòng thí nghiệm bên kia phân tích báo cáo, cái này dược tề nếu như cho người bình thường phục dụng. Ngắn thì 9 tháng, lâu là một năm nửa năm, tế bào phân liệt số lần liền sẽ đạt tới cực hạn, sau đó liền sẽ trực tiếp tử vong. Nếu như cái này dược tề cho bộ đội sử dụng, quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó hậu quả, nhóm lớn quân nhân vô duyên vô cớ tử vong, này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành cực lớn khủng hoảng, đến lúc đó những kia có ý đồ riêng người liền sẽ lấy cái này làm mựa cớ, đến chế tạo sự cố tiến hành các loại phá hoại hoạt động. Không nghĩ tới loại thuốc này lại có lớn như vậy tác dụng phụ. Cái kia Đu Lát khẳng định không thể nào không biết thuốc của hắn có thiếu hụt. Như vậy nếu còn nguyện ý bán cho Lăng Tĩnh, ta nghĩ phải cùng tổ dị năng người là không thể tách rời quan hệ rồi. Xem xong rồi biểu kiện, Lâm Mục một mặt trầm tư nói ra. Đu Lát đã bị ngươi bắt, chắc hẳn bảo Long Đoàn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một ít chuyện hẳn là không khó. Biết tổ dị năng ở sau lưng dở cho cũng không phải làm khó khăn. Bất quá song phương vốn là đều là bí ẩn tổ chức, sẽ không công bố tại dân chúng trước mắt. Lạc băng vân ôm Lâm Mục cổ nói ra, cứ như vậy lời nói. Coi như là cha ra nguyên do, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, cũng không thể bởi vì nguyên nhân này cùng Hoa Kỳ khai chiến, kết quả cuối cùng vẫn là sống chết mà bay, chính là không biết lăng tĩnh sẽ như thế nào. Người nói không sai, bảo Long đoàn đích thật là nắm tổ dị năng cũng không có biện pháp gì, cũng không thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi, như vậy ra quá lớn, về phần lăng tĩnh, chỉ là một cái bị người lợi dụng đâu đồ ngốc mà thôi, chuyện lần này náo động đến lớn như vậy, cho dù cha của hắn là Đông Hải quân khu trung tướng, hắn cũng là có điểm treo. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, ngưng thần nói ra: "Ngươi không chuẩn bị giúp hắn một tay?" Lạc Băng Vân tỏ mò hỏi: "Ta tại sao phải giúp hắn?" Lâm Mục cũng kỳ quái nhìn Lạc Băng Vân. "Hắn nhưng là Lăng huyên Dung ca ca, xem ở Lăng huyên Dung trên mặt mũi, ngươi chẳng lẽ còn có thể không làm cứu viện sao?" Lạc Băng Vân mắt đẹp xoay ngang, trận nhìn Lâm Mục một mắt. "Ngươi biết Lăng huyên Dung?" Lâm Mục lần này là thật sự có chút kinh ngạc. "Đương nhiên, ta lẽ nào không nên giải một cái nam nhân của ta đều với ai cùng nhau, làm những gì sao?" Lạc băng vân biểu môi, dùng sức vỗ một cái lâm mục ngực, một mặt dáng vẻ thở phì phò. Hắc hắc, ta nhưng cái gì cũng không làm, cùng lăng huyên dung trong lúc đó làm thuần khích ta. Lâm mục cười ôm sát lạc băng vân, tại trên mặt của nàng hôn nhẹ. Ai tin ngươi? Chính là một cái đại sát lang. Lạc băng vân ngón tay chỉ lâm mục cái chán, một mặt không tin biểu lộ. Sáng sớm chạy đến người ta văn phòng sẵn bậy, ta cũng không tin trong nhà có mấy cái đại mị nữ, ngươi hội nhìn được. Ngươi thật sự nghĩ như vậy. Lâm mục ta ta cười. Xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm đến trưa thập phần Lâm Mục mang theo Lạc băng Vân ra ngoài ăn bữa trưa, sau đó đem Lạc băng Vân đuổi về tập đoàn sau, chính mình lại một người lái xe đi đằng lòng cao ốc, nửa giờ sau, hắn đã ngồi ở Lục Thủ Dương phòng làm việc bên trong. Ha ha ha ha! Hào tiểu tử! Lần này ngươi nhưng là dựng lên một cái không được đại công A. Lục Thủ Dương vừa thấy được Lâm Mục, khắp khuôn mặt là không ức chế được ý cười. Đây là Long Nhãn lần thứ nhất tự chủ chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này vừa ra kích liền gặt hái được một con như vậy cá lớn, không chỉ bắt được song tổ dị năng một đám tinh nhuệ nhân vật, còn gián tiếp phá hủy đồng thời nỗ lực tan rã quân đội nội bộ sức chiến đấu âm u. Lấy bảo long đoàn thai mắt chi thông thuệ, tự nhiên rất sớm liền nhận được có quan hệ lăng tinh tin tức, cũng biết chuyện này chính là lâm mục ở sau lưng phá hoạch, So sánh với bắt được song tổ dị năng tinh nhuệ nhân vật si vụ sển đám người, phá được quân đội khả năng đưa đến hỗn loạn, đây mới là càng đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Tổ dị năng thực lực mạnh đến đâu, cũng không khả năng bù đắp được lên tới hàng ngàn hàng vạn quân nhân. Thế nhưng một khi cái này rược tệ tại quân đội quy mô lớn sử dụng, xuất hiện cái gì bất lương hậu quả, cái kia chính là vô số quân nhân đồng thời gặp xui xẻo. Đến lúc đó sinh ra hậu quả, liền là cả Đông Hải quân khu đều có khả năng không chịu đựng nổi loại này tổn thất, mà Hoa Hạ quan phương cũng nhất định sẽ nghiêm trị không tha, tương quan người phụ trách tuyệt đối sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm nghị trừng phạt. Cứ việc Hoa Hạ sẽ không quân đội có điểm ấy dung chuyển liền sẽ dẫn đến cái gì ác liệt tình huống, dù sao bây giờ hoàn cảnh lớn là duy trì ổn định. Nhưng là sự tình này một khi lộ ra ánh sáng, thế tất sẽ thành vì những thứ khác tất cả quốc gia cho cười, đến lúc đó mặt mũi nhưng là hội rất khó xem. Đúng dịp mà thôi, ta cũng không nghĩ đến hội lập tức đụng tới nhiều chuyện như vậy. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, hắn không để ý vinh dự cái gì các loại đồ vật, cho dù là gia nhập bảo long đoàn, cũng bất quá là vì lợi dụng bảo long đoàn sức mạnh mà thôi, cũng không phải là cái gì thật sự thành ý gia nhập, toàn bộ tu chân giới, khiến hắn cam tâm tình nguyện gia nhập thế lực, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vận khí cũng là thực lực một phần, ngươi có đủ đủ thực lực mạnh mẽ, cũng có đủ mạnh vận khí, hai người này kết hợp lại, tương lai thành tựu của ngươi nhất định là không thể đo lường. Lục thủ dương tán dương nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó lấy qua trên bàn một sấp tài liệu. Chuyện tương lai tình ai cũng giảng không rõ ràng, ta chỉ phải đem lập tức sự tình làm tốt, không nên cho tương lai chính mình lưu lại cái gì tiếc nuối là tốt rồi, cái khác ta tạm thời cũng không nghĩ nhiều như thế. Lâm Mục cười nói, lời này cũng có đạo lý, lần này ngươi lập công lớn. Lên đối mặt hành động của ngươi quả cảm cùng quyết đoán hết sức thỏa mãn, bất quá long nhãn dĩ nhiên đã phân phối ngươi hết thảy, lại cho ngươi tăng cường cái gì quyền lợi cũng là không có gì lớn dùng Lục thủ dương cũng là nợ nụ cười, sau đó nhìn trên mặt bàn văn kiện nói ra, về sau ngươi có gì cần, chỉ để ý nói ra là tốt rồi, trên cấp bậc tới nói, ngươi đã cùng ta là một cấp bậc rồi, về sau gọi ta một tiếng lục lão ca là được rồi. Ừm, cũng có thể, dù sao ta đối quyền lợi vật này cũng không có cái gì hứng thú. Chỉ cần có gì cần thời điểm, bảo Long Đoàn có thể giúp đỡ một điểm bận bịu là tốt rồi. Lâm Mục gật gật đầu, hắn là thật sự không sao cả, cũng không phải nói cái gì câu khách sáo, da vẻ mình giả vờ thành cao như thế. Lục Thủ Dương đối Lâm Mục tính cách cũng hiểu rất do, biết Lâm Mục cũng sẽ không để ý những thứ đồ này, cho nên cũng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa lời nói. Đúng rồi, lần trước ta mang về cái kia phờ rằng, khẩu cung của hắn đã chiêu xong chưa? Nhớ tới lần trước hàng lớn đánh cắp tài liệu cơ mật sự tình. Lâm mục thuận tiện hỏi một câu. Đã toàn bộ chiêu đi ra, phờ răng cũng đã rời khỏi nơi này, lúc đi ngươi không ở, hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói, mở ra tinh thần kết giới sự tình nhờ có ngươi rồi, về sau nếu như còn có cơ hội, tự nhiên sẽ gặp mặt lại. Lục thủ dương khẽ gật đầu, cười nói. chương 348, Kim. chương 347, Kim. Hắn muốn rời đi, chúng ta cũng không có cái gì tốt ngăn trở, bất quá nghĩ đến hắn ở bên ngoài tháng ngày cũng là sống rất khổ. Lâm mục nhẹ giọng thở dài. Theo sau kế tục hỏi, Phờ Giang chiêu khai ra tin tức, có những gì là chúng ta cần đặc biệt chú ý sao? Có. Hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng, một cái xử lý không tốt, rất có thể hội đưa tới cực dung chuyển lớn, đến lúc đó chúng ta hết thảy tương quan bộ ngành, đều tránh không được muốn thu đến liên lụy. Nhắc lên cái vấn đề này, lục thủ dương biểu lộ lập tức nghiêm túc. Ồ, có nghiêm trọng như thế? Là chuyện gì? Lâm mục lên tinh thần, tò mò hỏi. Từ Phờ Giang cái kia đạt được đến tin tức chính xác. Bày ra chuyện lần này tổ chức là một cái đến từ Châu Âu tổ chức thần bí, cái tổ chức này hầu như liên hợp Châu Âu lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia, tại mỗi một cái quốc gia bên trong đều có quan lớn nhậm chức, thế lực khổng lồ phi thường đáng sợ. Lục Thủ Dương từ cặp văn kiện bên trong thu dọn ra một phần tư liệu, một bên xem vừa nói, cái tổ chức này bày ở ngoài sáng thực lực, đã hầu như đạt đến có thể công khai cùng Hoa Kỳ như vậy cơ quan quốc gia hò hét trình độ, chỉ là bởi vì khắp mọi mặt liên lụy, cho nên mới phải điệu thấp làm việc. Có mạnh mẽ như vậy tổ chức rõ ràng không phải một cái quốc gia cơ khí. Lâm Mục Nhất Thời nghi ngờ như mày, không nghĩ tới lại còn sẽ có lợi hại như vậy tổ chức, dĩ nhiên hầu như có thể cùng Hoa Kỳ ho hét, phải biết Hoa Kỳ nhưng là thực lực mạnh mẽ gần như thế lực bá chủ cấp quốc gia khác cơ khí, thực lực tuyệt đối không phải là cái gì tư nhân tổ chức có thể so sánh được. Đúng vậy, với bắt đầu ta nghe được tin tức này, đích thật là có chút hoài nghi, bởi vì phờ Giang tại cái tổ chức này trong, cũng bất quá chỉ là trung tầng chức vị, liên quan với một ít bí ẩn tin tức. Hắn tự mình biết cũng không rõ ràng lắm. Lục thủ dương gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, căn cứ tờ giang bằng hàn giao, cái tổ chức này tên là Kim, ý tứ chính là quốc vương, tổ chức người thống trị cao nhất danh tự cũng là Kim, thế nhưng hắn xưa nay đều chưa từng thấy chân nhân, chỉ là nghe nói qua có cái này người mà thôi. Kim. Lâm mục tự lầm bầm lặp lại một lần, dám đem tổ chức lên như thế một cái tên, xác thực cũng là lá gan quá lớn, điều này cũng từ mặt bên nói rõ cái tổ chức này đích thật là thực lực vô cùng hùng hậu rất có thể mưu đồ sự tình không hề tầm thường. đúng vậy, chính là Kim. tin tức này chúng ta thông qua một ít bí ẩn con đường xác nhận Châu Âu đích thật là có một cái lén lút phi thường tổ chức khổng lồ đang thao túng. nếu như không có sai, phải là phở răng trong miệng chỗ nói cái này Kim rồi. Lục Thủ Dương lại mở miệng nói ra. cái tổ chức này trộm lấy hàng lớn dược tệ thì có ích lợi gì đồ? Lâm Mục tiếp tục hỏi. cái này ngược lại là rất đơn giản, cùng chúng ta suy đoán lý do như thế, bởi vì hàng đại phòng nghiên cứu nghiên cứu cái kia dược tệ. Là vì khai phá thân thể tiềm năng, có thể dùng với quy mô lớn huấn luyện bộ đội, trong thời gian ngắn là có thể đem một người bình thường trở nên rất cường đại. Lục Thủ Dương lật ra một tờ tư liệu, theo sau tiếp tục nói, bất quá tốt đi ngang qua nghiên cứu của chúng ta, đã minh sắc cái này dược thể có hết sức rõ ràng thiếu hụt, căn bản vô pháp thực hiện quy mô lớn sinh sản, cho nên coi như là tiết lộ ra ngoài rồi, tạo thành ảnh hưởng cũng không phải rất lợi hại, còn tại có thể trong phạm vi không chế. Điểm này Lâm Mục tự nhiên là rõ ràng bó tay rồi. Bởi vì hắn bản thân liền để Lạc Băng Vân phát ra một phần dược tề tin tức cho châu Âu bên kia phòng thí nghiệm tiến hành rồi kiểm nghiệm, đã đã được biết đến kết quả này, cho nên lúc này cũng không có vẻ có những gì quá mức kinh ngạc địa phương. Đối với cái này gọi là kinh tổ chức, chúng ta bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Mục suy tư một hồi, sau đó hỏi: "Như vậy một cái xúc tu cực lớn đến đã bao trùn toàn bộ châu Âu tổ chức, muốn nói bọn hắn không có gì mưu đồ, chỉ sợ sẽ là ba tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng." Liên quan với đối giao vấn đề của bọn họ, Chúng ta về sau bàn lại, hiện tại có một cái khác lửa xém lông mày vấn đề. Lục Thủ Dương trực tiếp nói. Vấn đề gì? Lâm Mục Kỳ quái nhìn Lục Thủ Dương hỏi. Chân. của tôi nét sau 3 ngày, liền ở Đông Hải tổ chức thế giới hội trợ, cái này kim tổ chức chuẩn bị tại trong Đại hội tổ chức phá hoại hành động, bất quá bởi cái kế hoạch này cũng phờ răng chấp hành cái kế hoạch kia thuộc về hai cá thể hệ, cho nên hắn cũng không biết đến tổn cùng là cái gì, chỉ là nghe nói qua còn có cái này một cái kế hoạch mà thôi. Lục thủ dương trên mặt lộ ra một cái lo lắng vẻ mặt. Thế giới hội trợ là một cái đại hình triển lãm hội nghị, đến lúc đó sẽ hấp dẫn toàn cầu lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia trước tới thăm gia, quốc gia này còn có thể mang đến thuộc về bọn họ của mình đặc sắc văn hóa cùng khoa học kỹ thuật, đến lúc đó toàn bộ đại hội hoàn toàn là một mảnh nhảy cân hoan hô, tiếng người huyên áo, phá hoại hành động. Mục đích của bọn họ là cái gì? Thế giới hội trợ lâm mục biết là vật gì, thế nhưng nhưng lại không biết cái này kim hoặc là gọi là kim người của tổ chức đến cùng có mục đích gì? Cái này chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Hiện tại đang tại xác định tất cả tham gia hội trợ hạng mục, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không tìm ra một ít manh mối đi ra. Lục Thủ Dương khó xử lắc đầu nói, tin tức này chúng ta đã tiết lộ cho quân cảnh hai phương, cảnh sát cùng bộ đội nơi đó cũng đều đã có hành động. vốn là lần này là chuẩn bị để Lăng tĩnh đứng ra phụ trách lần này an phòng công tác, thế nhưng hắn đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng cái này hành động quyền chỉ huy rơi xuống Tạ Khâu Văn trong tay. Tạ Khâu Văn. Lâm mục đuôi lông mày đột nhiên dơ lên, đối với cái này tả khâu văn, hắn hiện tại bắt đầu có một chút hiếu kỷ, có thể dựa vào hào không có căn cơ xuất thân đem của cải sau lưng lăng tĩnh bước đến luống cuống tay chân mức độ, cái này tả khâu văn xem ra cũng không là nhân vật đơn giản là gì. Đúng vậy, Đông Hải trong quân khu hiện tại so sánh xuất sắc mấy cái người nối nghiệp một trong, ngươi khả năng không phải hiểu rất rõ, bởi vì cái này một khối sự tình ngươi bình thường cũng không làm sao hỏi đến, bất quá thì cá nhân ta cách nhìn mà nói đối cái này tả khâu văn ta vẫn là hết sức tin được. Nhắc tới tả khâu văn, lục thủ dương trên mặt rõ ràng nở một nụ cười, tại trước mắt cái này thời điểm mấu chốt, hắn lại còn có thể cười được. Xem ra đối với cái này tả khâu văn là thật sự rất tin tưởng rồi. Xem đến người này xác thực thật không đơn giản, có như vậy đồng đội hợp tác, chắc hẳn đến lúc đó thế giới hội trợ công việc bảo vệ cũng sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Lâm Mục khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói ra. Đúng vậy à, loại này thời điểm mấu chốt. Sát thực cũng phải cần phái một cái đáng tin một chút đối tượng hợp tác lại đây, bằng không đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta lại nghĩ đi bù đắp, nhưng là làm khó khăn. Lục thủ dương cũng là khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói ra, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục theo vào, nếu như có gì cần ngươi trợ giúp địa phương, ta sẽ đúng lúc liên lạc với ngươi, ngươi trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút đi, bắt được si vụ sẻn đám người này, đối với ngươi mà nói chắc hẳn cũng không phải chuyện đơn giản. Đúng vậy à, thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh Ta cũng được nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, bằng không lại tiếp tục như thế lời nói, một ngày nào đó hội theo không kịp đối thủ trở nên mạnh mẽ thực lực. Lâm Mục đứng lên, hơi một cái nói ra. Cũng không cần nóng nội, lấy ngộ tính của ngươi cùng thực lực, tăng cao tu vi nghĩ đến không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, tuyệt đối không nên bởi vì mạo hiểm mà dẫn đến dã tràng xe cát. Lục Thủ Dương cũng đứng lên, ân cần dặn dò một câu. Hai người nói lời từ biệt sau đó Lâm Mục trực tiếp đem xe lái đến quân Đao công ty dưới lầu. Lên trên lầu tìm tới chính đang xử lý đại lượng văn kiện Ngô Thiên Minh. Từ khi Quân Đao công ty đi lên quỹ đạo sau đó Ngô Thiên Minh cũng bắt đầu trở nên bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều công ty sự vật, bất quá dưới mắt dính đến đa số đều là tại Phi Luật Tân bên kia trụ sở huấn luyện sự tỉnh, nghiệp vụ lên Vãng Lai còn không phải rất nhiều. Cho dù có như vậy một ít nghiệp vụ, cũng đều là ân tình Vãng Lai, biết thực lực bọn hắn bằng hữu, tự nhiên sẽ có người cần phải trợ giúp, biết Quân Đao thành lập công ty, nhất định sẽ tự động tìm tới cửa. Lâm Thiếu Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Mục đẩy cửa đi vào, Nô thiên minh vội vã để xuống trong tay bút, đứng lên cười hỏi. Thiên minh, ngồi, chúng ta đều là bạn cũ, nhìn thấy ta không cần khách khí như thế. Lâm Mục cười khoát tay hào nói, sau đó chính mình ngồi xuống một bên trên ghế sofa, nghiêng về một phía trả vừa nói, gần nhất quân đao hoạt động lên có hay không gặp phải vấn đề gì? Không vấn đề gì quá lớn, có Lâm thiếu quan hệ, chúng ta hoạt động vô cùng hài lòng, lại tăng thêm quãng thời gian trước đưa tới cái kia hai người cao thủ, đường phi cùng hạ về gì Một người kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thực chiến vận dụng cũng rất cường đại, vừa tới nơi này liền chinh phục rất nhiều người. Nô Thiên Minh cười ngồi xuống, mặt tươi cười tiếp tục nói, còn có một cái khác cả về gì, người này thật giống biết sử dụng độc tâm thuật, hầu như không có ai có thể có chuyện gì giấu giếm được hắn, chỉ là mấy cái đơn giản tiểu chất thí, liền để mọi người lập tức tâm phục khẩu phục. Hai người này đều là dĩ năng giả, cái kia đường phi là cái chiến đấu loại thiên tài, ạ về gì cũng không phải là rồi, Dị năng của hắn không thể vận dụng cho chiến đấu nhưng là có thể dùng tại đo lường tâm lý vấn đề phương diện phối hợp với đối dị năng sử dụng ạ về dị năng lực cũng là làm đáng sợ lâm mục gật đầu cười khinh khinh uống một ngụm trà đúng vậy thực lực không đơn thuần chỉ là thể hiện tại chiến đấu phương diện cái khác mỗi cái lĩnh vực cũng đều có một ít năng lực siêu tuyệt người năng lực của bọn họ đối với người thường mà nói giống nhau là phi thường bất khả tư nghị lô thiên minh cảm khái gật gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kính phục nhìn lâm mục một mắt không biết lâm mục đều là từ đâu tìm đến những này nhân vật lợi hại Cho bọn họ vị trí thích hợp, để thực lực của bọn họ thỏa thích phát huy, đây chính là ngươi lấy tư cách quân đao người quản lý hẳn là làm sự tình, chuyện còn lại, có thể phân cho người phía dưới làm, ngươi tiểu cứ việc phân cho những người còn lại đi làm, không muốn cái gì đều tự mình tự mình ra tay. Lâm Mục chỉ trò nói ra, ta hiểu được, Lâm Thiếu, bất quá bây giờ tiền kỳ quân đao còn đang trong quá trình kiến thiết, vẫn không có nhóm lớn tâm phúc có thể sử dụng. Đến lúc đó để ạ vệ gì tiên sinh phân biệt một phen sau đó ta ở trọng tuyển chọn một ít am hiểu mỗi cái lĩnh vực nhân viên đi ra bồi dưỡng. Nô Thiên Minh trật tự rất rõ ràng trả lời, hiện nhiên là không chỉ một lần cân nhắc qua cái vấn đề này. chương 349, Z tổ chức. chương 348, Z tổ chức. Như vậy cũng được, những chuyện này liền làm phiền ngươi quan tâm nhiều thêm. Nghe xong Nô Thiên Minh lời nói, Lâm Mục cũng cảm thấy làm có đạo lý, hiện tại cũng không thể cấp tại nhất thời. Đến lúc đó để ạ vệ gì thật tốt dám định một phen năng lực đem bồi dưỡng nhân tài kế hoạch mở rộng đi xuống. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, trong phòng làm việc lại vào được một người, chính là đã đến quân đao đến giúp đỡ Đường Phi, nhìn thấy Lâm Mục ở nơi này, hắn nhất thời nợ nụ cười. Hôm nay ngọn gió nào, làm sao đem ngươi cái này hậu trường đại bột cho thổi đã tới. Tại Lâm Mục ghế salon đối diện ngồi xuống, Đường Phi cười hỏi. Vừa vận chuyện bên đó giải quyết xong, tới xem một chút quân đao bên này có vấn đề gì hay không, ngươi đến rất đúng lúc Ta có cái sự tình muốn muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn thấy đường bay vào được, Lâm Mục cũng cười nói. Ồ, vấn đề gì? Đường Phi rót một chén trà, uống một hơi hỏi. Ngươi tại châu Âu chờ rất nhiều năm, không biết có hay không nghe nói qua Kim cái tổ chức này, hoặc là Kim người này. Lâm Mục trực tiếp hỏi. Kim, làm sao, các ngươi cùng cái tổ chức này tranh đấu? Nghe được Lâm Mục nhắc lên danh tự này, Đường Phi nhất thời những mảy. Ừm, lần trước phá hoạch nhất tông vụ án. Hậu trường chỉ liên đối đến cái này kinh tổ chức, có người nói tại châu Âu là cái phi thường thần bí, cũng phi thường ghê gớm tổ chức, bất quá đối với bọn hắn cụ thể tin tức, chúng ta cũng nắm giữ không phải rất nhiều, cho nên mới nghĩ đến tới hỏi hỏi ngươi. Lâm Mục gật gật đầu, Đại Khái đem sự tình nói một lần. Đúng vậy, cái này kinh tổ chức tại châu Âu thực lực xác thực là phi thường bất phàm, coi như là ta dùng trước đợi cái tổ chức kia kền kền, cùng bọn họ so ra cũng vẫn là kém rất nhiều, đây mới thực là tổ chức dưới đất. Cơ hộ đã nắm trong tay e ưu giới chính trị, sau lưng thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Đường phi mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái nói, nếu như các ngươi cùng bọn họ kéo lên quan hệ, sự tình liền hơi rắc rối rồi, ta đối cái này kinh tổ chức cũng chỉ là có nghe thấy, cũng không biết bọn hắn cặn kẽ tin tức, về phần kinh bản thân, ta càng là chỉ nghe nói qua danh tự mà thôi, cũng không có gì hiểu rõ. Xem ra chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác rồi. Lâm mục thở dài, khẽ lắc đầu một cái nói, Nếu như ngươi thật sự muốn tìm liên quan với Kim tổ chức tin tức lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp. Đường Phi cao mày suy tư một phen, đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, vậy cái gì? Lâm Mục kinh hỉ ngẩn đầu lên hỏi. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua một tổ chức, danh tự rất đơn giản, Tiểu kêu là Z. Đường Phi không có trực tiếp trở về, mà là hỏi ngược lại. Không có, ta xưa nay không nghe nói cái tổ chức này. Lâm Mục lập tức lắc lắc đầu, cái tổ chức này hắn đúng là chưa từng nghe nói. Một bên ngô thiên minh cũng là đầu góc mơ hồ, hiển nhiên càng không có nghe nói này cái tổ chức này tên. Cái này Z tổ chức, tuy rằng luận tổng thể thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng nếu bản về tin tức nhảy bén trình độ, lại là toàn thế giới hết thảy thế lực dưới đất bên trong, một người lợi hại nhất, nếu như muốn hỏi thăm một chút kinh tổ chức tin tức, e sợ chỉ có tìm cái này Z tổ chức hỗ trợ. Ở nơi nào có thể tìm tới bọn hắn? Lâm Mục đối đường phi lời nói không có gì hoài nghi, ngay lập tức sẽ hỏi tới. Đông Hải nơi này cũng có Z tổ chức phân bộ. Bất quá ta cũng không quen biết tiếp đầu người, phải đến tìm khác một người bạn giúp đỡ mới được. Đường Phi đứng dậy nói ra. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi thôi. Lâm Mục cũng đứng lên, hai người không có bất kỳ trần chờ lập tức rời khỏi văn phòng. Lái xe mang theo đường Phi, Lâm Mục theo đường Phi chỉ dẫn, một đường đi tới một chỗ lầu trọ. Sau khi đến, đường Phi gọi một cú điện thoại, chỉ trong chốc lát, một tên ăn mặc phi thường thời thượng nữ tử từ, từ lầu trọ bên trong đi ra, trực tiếp lên Lâm Mục mấy bạn. Vừa lên xe. Lâm Mục liền đã nhận ra cô gái này trên người năng lượng kỳ dị khí tức vô cùng rõ ràng, bộ mặt đường viền có rõ ràng người Âu châu huyết thống, bất quá một đầu mái tóc dài màu đen hiển nhiên không phải nhuộm tóc, nói rõ cũng có bộ phận người châu Á huyết thống, xem ra là một cái hôn huyết không bỏ sót rồi. "Viv, đây là Lâm Mục, là ta bạn rất thân, hiện tại có chút phiền phức cần tìm rét người của tổ chức tiếp đầu một cái, cùng bọn hắn tìm hiểu một chút tin tức, không biết ngươi có thể hay không thuận tiện mang cái đường." Đợi đến cô gái kia vừa lên xe, Đường Phi lập tức quay đầu hỏi. Dẫn đường tự nhiên là không thành vấn đề, ta tin được người, bất quá ta phải hỏi hỏi các ngươi cụ thể muốn đánh nghe cái gì, dù sao Z tổ chức xuất thủ một cái giá lớn nhưng không bình thường, đừng đến lúc đó để cho ta khó làm là được rồi. Vi Vi nhẹ giọng cười cười, nhìn Lâm Mục một mắt nói ra. Ta muốn nghe được một điểm kinh tổ chức tin tức, không biết Vi Vi tiểu thư có thể hay không mang cái đường. Lâm Mục quay đầu cười cười, lộ ra đầy miệng chỉnh tề tuyết hàm răng trắng. Kinh tổ chức. Nghe được danh tự này. Vy vi phản ứng hầu như giống như đường phi, đều là ngay lập tức sẽ như mày, hiển nhiên cái tổ chức này thực lực để người biết đều là trong lòng có e rẻ. Đúng vậy, chính là kinh tổ chức, không biết z tổ chức có không có tin tức liên quan tới bọn họ. Lâm Mục làm khẳng định gật gật đầu nói ra. Tin tức là nhất định là có, bất quá kinh tổ chức tin tức, giá cả khẳng định vô cùng đắt đỏ, người muốn chuẩn bị kỹ càng mới được. Vi vi trần chờ một chút, sau đó mới gật đầu một cái nói. Không sao, giá tiền không là vấn đề. Chỉ cần bọn hắn có tin tức là được. Lâm Mục nở nụ cười, sau đó mấy bạch phát ra một trận nổ vang, rơi khỏi lầu trọ cửa vào. Vi Vi cũng không có cái gì quá lo lắng vẻ mặt, dù sao Lâm Mục mở ra mấy bạch lại đây, đã đã nói rõ giá trị bản thân địa vị không bình thường rồi, cái giá này tự nhiên cũng không phải làm quan tâm. Một cái tầm thường quảng trường, ba người theo phiến đá đường, một mực đi đến cuối cùng một nhà tầm thường quay ba nhỏ, danh tự viết tại một khối hình tròn trên ván gỗ, gọi là làm điều chỉnh yêu thương. Vi Vi trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra, bên trong ánh đèn lờ mờ để tầm mắt mọi người lập tức biến tối lại, không có một bóng người quán ba không hề có một chút nhân khí, nhìn lên giống như là một nhà nhanh đóng cửa điếm, Hào vô nhân khí có thể nói, ta đến rồi. Vi Vi trực tiếp đi tới quầy ba phía trước, đem một cái thẻ đặt ở chính đang ngủ gật bạc kẹn đờ trước mắt, bạt kẹn đờ là người đàn ông tuổi trung niên, đã hói đầu đỉnh đầu phát ra dầu số lượng tinh quang. Những người này là. Bạt kẹn đờ mở mắt ra, cầm lấy trên bàn tạm phiến cẩn thận phân biệt một phen. Sau đó vừa nhìn về phía vi vi sau lưng đường phi cùng Lâm mục hỏi. Đều là ta mang tới bằng hữu Vi vi tùy ý khoát tay háo một cái, hời hợt nói. Được, các ngươi vào đi thôi. Bạn kẽn đờ đưa tay tại dưới mặt bàn phương một cái nút ấn lên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Sau đó sau lưng tủ rượu lập tức hướng về hai bên phân ra, lộ ra phía sau vỗ một cái cửa sắt nhất cổ ẩm thấp gió từ bên trong thổi đi ra, mang theo một chút thiết mũi tanh. Chúng ta đi thôi. Vi vi đối lâm mục hai người gật đầu báo cho biết một cái. Đoàn người lập tức tiến vào lối đi tối thui bên trong, bởi không biết đường, lâm mục hai người chỉ có thể theo sát vì vì bước nhanh hướng phía trước đi đến, mặt sau ngay lập tức sẽ truyền đến cửa sắt đóng thanh âm của, tiếng bước chân nhất thời vang vọng tại đây đầu không biết phần cuối trong thông đạo. Trong quán rượu này cũng không phải là không có khách nhân, vừa nãy ta tại mấy căn phòng nhỏ bên trong đều cảm nhận được bén nhọn khí tức, tựa hồ có cao thủ tồn tại. Thằng đến tiến vào thông đạo, lâm mục mới chậm rãi nói xuất suy đoán của mình. Đích thật là như vậy không sai Bọn họ đều là bảo vệ cửa trước thủ vệ, cũng không phải Z trong tổ chức người lợi hại nhất. VV vừa nói vừa tiếp tục tiến lên. Xem ra Z tổ chức quả nhiên là rất cẩn thận, chỉ là một cái tiếp đầu địa phương, đều cần sắp xếp nhân thủ nhiều như vậy. Lâm Mục gật gật đầu, Tán Dương nói ra. Đó là tự nhiên, Z tổ chức nhưng là đệ nhất thế giới tổ chức tình báo, bên trong có vô số giá trị liên thành tình báo, làm sao có thể không thận trọng bảo vệ đâu này. VV cười nói. Liên ở VV lời còn chưa dứt. Ba người chỉ nghe thấy trong lối đi thanh thúy cơ quan khởi động thanh âm. Sau đó hào Quang chói mắt trong nháy mắt thôn vệ ba người hai mắt, theo sát triển lãm hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái rộng rãi dưới đất quán ba. Cái này bí ẩn dưới đất quán ba, cùng vừa nãy bên ngoài tiêu điều cảnh tượng tuyệt nhiên không giống, đâu đâu cũng có phun chào đám người, có đến từ thế giới các quốc gia khách nhân, lại như cái đại hình quốc tế triển lãm hội bình thường náo nhiệt cùng náo động. Nơi này chính là chúng ta mục đích thực sự địa. Mang theo hai người xuyên qua rồi ẩm y đám người, Vi đi tới quầy ba trước. Không ít ngồi ở phụ cận người lập tức hướng nàng thổi lên huyết sáo. Vy vi tiểu thư, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này ngồi một chút à. Một tên thân hình gầy gò nam tử đi tới, đầu chén rượu trong tay, cùng vi vi lễ phép cười một tiếng nói. Đại danh đỉnh đỉnh vi vi tiểu thư ra tay, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện đơn giản. Khác một người đàn ông trung niên cũng cười chào hỏi, nhìn lên vi vi ở nơi này còn người nắm giữ không thấp nhân khí. Nếu như ta không đoán sai, nơi này chính là những người này trao đổi tình báo địa phương. Lâm Mục đánh giá mới vừa trào hỏi hai người, từ những người này trên người hắn cảm giác ra thập phần tinh minh ký tức, hiển nhiên đều không phải bình thường nhân vật, tuy rằng thực lực không thế nào mạnh, thế nhưng thu thập tình báo loại công việc này, có lúc cũng không cần làm thực lực mạnh mẽ. Nơi này là Đông Hải lớn nhất tình báo điểm giao dịch một trong, vì bảo vệ mọi người an toàn, hết thể an toàn công tắc cũng là so sánh nghiêm mật, không có cam đoan của ta, các ngươi là không cách nào tiến vào nơi này. Tìm cái ghế dài ngồi xuống, hơi gọi một chén rượu đỏ, cả người nhìn lên đều thả lòng ra xem ra Vi Vi tiểu thư cũng là làm chuyến đi này chứ Lâm Mục cười ngồi xuống, khá hứng thú quan sát người xung quanh, không khí nơi này hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Lúc này thật là có chút hiếu kỳ. đúng vậy, ta cũng là làm chuyến đi này, có lúc cũng sẽ thu thập một ít tình báo, chọn một ít có giá trị bán cho Z tổ chức. ở nơi này, hết thảy tình báo đều có thể bán trên tương đương ngẩng cao giá cả. Z tổ chức xưa nay sẽ không đau lòng tiền, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tình báo của ngươi được có giá trị mới được. VV uống một hộp rượu đỏ nhẹ giọng cười một tiếng nói, "Thật sự là quá tốt, xem ra hôm nay hẳn là sẽ không tay không mà về." Lâm Mục hài lòng gật gật đầu, "Ngươi đã mang đến một cái không được khách nhân a." Vivi, bưng trên mâm tới bạc tender, nghe được đối thoại của hai người, khá có thâm ý liếc mắt nhìn Vivi, cười nói, "Chương 350, báo tác. Chương 349, báo tác." Tại bí mật này dưới đất trong quán rượu, cho dù là một cái bưng mâm bạc tender, thực lực cũng không thể khinh thường trước mắt cái này dùng mảnh vải đông sắt cái chén bạc tender, thực lực đối phó phổ thông chừng 20 đại hán, tuyệt đối là không hề có một chút vấn đề. Này, A Thành. vi cười cùng bạc tender hỏi thăm một chút, nhìn lên hai người cũng còn là khá quen thuộc bộ dáng. Lâm Mục rất hứng thú quan sát cái này gọi là A Thành nam nhân, phân khối thật cao vóc dáng, tay phải hổ khẩu nơi có rõ ràng vết chai, hiển nhiên là luyện tập qua chùy thủ một loại vũ khí cận chiến, xem thân thể phối hợp độ, ở phương diện này trình độ cũng không thấp. VV tiểu thư Lần này lại đây có chuyện gì sao? A Thành đem lau khô ráo đâu cái chén đưa cho Lâm Mục cùng đường phi, sau đó cho hai người đổ đẩy một chén nhẹ nhàng khoan khoái cây chanh nước, cuối cùng còn bỏ thêm hai khối khối băng đi vào, sau đó mới nhìn hướng Vi Vi cười hỏi. A Thành, lần này chúng ta lại đây, chủ yếu là muốn mua một ít liên quan với kinh tổ chức tình báo, không biết nơi này có không có tin tức mới nhất. Vi Vi cũng không vòng vèo tử, bọn hắn những này làm tình báo người, ở bên ngoài câu tâm đấu giác thu được tình báo. Trái tim của bọn họ đã sớm mệt mỏi, đến nơi này sau đó trao đổi đều là như thế trực tiếp, đây đã là nhân viên tình báo giữa các hàng một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Ở bên ngoài ngươi có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, thế nhưng ở nơi này, ngươi hoàn toàn không cần bỏ ra phí nhiều như vậy tâm tư, tất cả mọi người là thẳng thắn, hoặc là tiểu gia giá cả mua, hoặc là liền trực tiếp rời đi. Nếu như ngươi tại nơi này đùa nghịch một ít không vặn một khi bị người phát hiện, như vậy từ đây tình báo trong vòng cũng sẽ không có ngươi tiếp tục sống tư cách không có ai hội nguyện ý cùng như vậy tình báo người liên hệ Kim tổ chức A Thành sát cái bàn tay đột nhiên ngừng lại nhìn Vi Vi ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc ở nơi này quanh năm sinh hoạt A Thành tự nhiên rõ ràng Kim tổ chức phân lượng này nhưng không phải người bình thường có thể treo tới thế lực dưới đất liền coi như bọn họ đại bản doanh tại Châu Âu thế nhưng muốn thu thập một người bất luận ngươi núp ở chỗ nào bọn hắn cũng nhất định có thể tìm tới ngươi đúng vậy chính là Kim tổ chức ngươi không có nghe lầm Vi uống một hớp rượu đỏ nhẹ giọng nở nụ cười. Làm bọn hắn người theo nghề này, chỉ cần là nghe nói qua kinh tổ chức, không có ai không hiểu kinh tổ chức lợi hại. Đương nhiên, những kia chưa từng nghe nói đừng nói rồi, dù sao cũng không biết, như thế nào lại lưu ý. Thế nhưng A thành chính là biết kinh tổ chức nội tình một người trong đó, hắn rất rõ ràng kinh tổ chức thực lực đáng sợ, cho nên nghe được lại có thể có người dám đánh nghe kinh chuyện của tổ chức, hắn thật là có chút giật mình. Phu cận có chút nghe được bọn hắn nói chuyện người, cũng ngừng uống rượu nói chuyện trời đất sự tình. Quay đầu kinh ngạc nhìn hướng một bàn này, bọn hắn cũng rất tò mò, dám đánh nghe kinh người của tổ chức, đến tột cùng là thần thánh phương nào. tôi, Nét tại sao mọi người đều kinh ngạc như vậy? Lâm mục nhẹ giọng cười cười, nhìn một bên đường phi hỏi. Không biết, có lẽ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào thắng đốc, dám đi sở kinh tổ chức rủi ro. Đường phi lắc lắc đầu, cười uống một hớp cây tránh nước. Vị tiên sinh này, là ngài muốn đánh nghe kinh chuyện của tổ chức. A thành để xuống trong tay mảnh vài bông, nhìn lâm mục chăm chú hỏi. Đúng vậy, xác thực chính là ta, nơi này có không có liên quan với kinh tổ chức tình báo. Chỉ cần có lời nói, bất luận giá bao nhiêu cách, ta toàn bộ đều mua lại. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói: "Tình báo chúng ta tự nhiên là có, bất luận ngươi muốn cái gì tình báo, chúng ta z tổ chức đều có thể giúp ngươi tìm tới, chỉ là nhìn ngươi có thể hay không xuất ra nổi giá cả mà thôi." A Thành lắc lắc đầu, tiếp tục cầm lên khay lên cái chén lau, cái này kinh tổ chức rất nguy hiểm, nơi này tình báo người không có mấy cái dám tiếp cận con vật khổng lồ này. Tuy rằng kim tổ chức tình báo giá cả đều bán rất đắt, còn có những người khác mua kim tổ chức tình báo. Lâm Mục khá hứng thú hỏi. Đương nhiên là có, kinh tổ chức nắm giữ như vậy cường đại thực lực, đối thủ của bọn họ tự nhiên cũng là rất nhiều, có người mua tình báo của bọn họ cũng không kỳ quái. A Thành chuyện đương nhiên nói. Ừ, đích thật là có đạo lý. Lâm Mục gật gật đầu, rất là tán đồng dáng vẻ. Trước đây nơi này có rất nhiều tình báo người, hiện tại đã có một đoàn tình anh nhân viên đều không ở. Bọn hắn vĩnh viễn không cũng sẽ không trở về rồi, thu được tình báo công tắc mặc dù coi như ông dùng kỳ thực xa so với người bình thường trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. A Thành khẽ thở dài một cái, đặc biệt là như Kim tổ chức như vậy thế lực, một khi bị bọn hắn phát hiện, biến mất khỏi thế gian đều là nhẹ nhõm thuyết pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vông tha bất kỳ muốn nhòm ngó người của bọn hắn. Như vậy hiện tại nơi này có người biết liên quan với Kim tổ chức tình báo sao? Lâm Mục Lông mày cau lại, hắn cũng biết như vậy một cái tổ chức lớn có can đảm tới cửa vuốt dâu hùng người là rất ít, đây tuyệt đối cần một cái người tài cao gan lớn cao thủ, năng lực từ loại này cấp bậc thế lực trong tay, móc ra một điểm rất có giá trị tình báo đi ra. Đương nhiên là có, tình báo người ở trong, vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu cao thủ, cho dù lúc trước cao thủ không ở, người đến sau ở trong, như thế sẽ có người quật khởi bất quá bây giờ còn tại cùng kim người của tổ chức ở trong, có một cái vừa vặn ngay ở chỗ này. A Thành cười nói, ồ, như vậy liền làm phiền người giới thiệu một chút. Lâm mục cũng gật đầu cười nói ra. A thành lại là không có nói tiếp, cứ như vậy cười tiếp tục sát chảy rượu. Lâm mục nhất thời kỳ quái liếc mắt nhìn đường phi, đường phi cũng không biết tình huống thế nào, quay đầu nhìn hướng một bên vi vi. Chỉ thấy vi vi bất động thanh sắc ở giữa từ trong bao rút ra một cái cuốn chi phiếu, sau đó ở phía trên điền một tấm 200.000 ngàn chi phiếu, nhẹ nhàng kéo xuống đến đưa cho A thành, người sau cũng không làm bộ, liếc mắt nhìn chi phiếu lên kim ngạch sau, trực tiếp thu vào trong túi. Lâm mục cùng đường phi lúc này mới chợt hiểu ra đi qua. Nguyên lai like không đơn thuần là mua sắm tình báo phải bỏ tiền, này hỏi do thời điểm cũng là cần dùng tiền tài tới mở đường, bằng không ngươi ngay cả tìm ai cũng không biết, chỉ có thể lung tung không có mục đích đi dạo xung quanh rồi. Tại các người 3 giờ phương hướng, có một cái thật cao cường tráng cường tráng ra hỏa, ăn mặc màu xanh lam quần jean, màu đen áo giả kịt người kia, chính là hắn. A thành chỉ chỉ lâm mục hai người 3 giờ phương hướng, nơi đó có một cái lưng hùm vai gấu đại hán đang ngồi miệng to uống bia, trước mặt bày mấy đĩa đậu tầm cùng tiểu thực nhìn lên một cái ăn chính đã nghiền. Hắn là ai? Lâm mục liếc một cái, chỉ là cái nhìn này, hắn cũng đã xác định đại hán này là một cao thủ, hơn nữa còn không phải một cái đơn giản cao thủ, ít nhất đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, nhìn hắn, cái kia thân hình, nghĩ đến tố chất thân thể cũng là vượt xa cùng cấp bậc người luyện võ. Tên của hắn chúng ta cũng không biết, nơi này tình báo người, phần lớn đều là sẽ không dùng tên thật, mọi người hầu như đều có biệt hiệu, người kia biệt hiệu gọi là báo táp, tính khí nhưng là rất vội, với hắn mua sắm tình báo cũng không nên dự định ép giá. A Thành túi người xuống, nhỏ giọng nói, tựa hồ đem Bao Táp nghe được như vậy, hắn nói giá cả đều là một cái giá, chưa bao giờ tiếp thu người khác mà cả, hoặc là liền mua, hoặc là cút ngay, chính là như vậy đơn giản. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi nhiều như vậy. Mấy câu nói nói xong, A Thành đối với Lâm Mục trứng mắt nhìn, sau đó bưng khay rời khỏi. Còn có người như vậy, rõ ràng không chấp nhận mà cả, ngược lại là thật có ý tứ. Đường Phi nhìn Bao Táp bóng lưng, trong mắt cũng lộ ra một tia hứng thú vẻ mặt cùng với lâm mục cứu thực lực của hắn cũng tăng lên một chút tuy rằng không phải rất rõ ràng thế nhưng tu luyện bản thân liền là tiến lên dần dần sự tỉnh thực lực tiến bộ không đơn thuần thể hiện tại sức chiến đấu các phương diện khác tăng lên cũng là một loại trong đó chỉ là nhìn cái này bao táp bóng lưng đường phi cũng đã mơ hồ cảm giác ra người đàn ông này không đơn giản tuy rằng không thể giống như lâm mục đại khái dự đoán thực lực của đối thủ thế nhưng hắn cũng có thể biết đối thủ không phải cái nhân vật dễ trêu chọc đi chúng ta đi xem một chút đi lâm mục lại uống một hơi nước Sau đó đứng dậy hướng gió bạo đi tới, đường phi cùng vi vi nhưng là theo sát hắn đứng lên, cùng đi đi qua. Đã đến báo táp bên người, Lâm Mục lúc này mới phát hiện, cái này báo táp lại là cái người tàn tật, hơn nữa là hậu thiên tàn tật, hắn ăn đồ ăn đều là dùng tay phải tới bắt khởi, tay trái vẫn luôn lặng lặng để ở một bên. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lâm Mục liền biết tay trái là giả chi, bất quá lại là loại kia độ chân thực cực cao chi giả, nhưng từ ở bề ngoài đến xem, hầu như không nhìn ra điều khác thường gì, thế nhưng sử dụng lại là phi thường linh hoạt. Hắn cũng là tại bảo long đoàn trong căn cứ trong tin tức mới biết có một vật như vậy, sử dụng là tân tiến nhất nạ nổ tài liệu chế tạo, có thể tiếp nhận thần kinh của con người hệ thống, khống chế lại vô cùng thuận tiện. Bất quá chi giả giá trị vô cùng to lớn, không ít bệnh nhân tiếp nhận rồi cái này giải phẫu sau, trên sinh hoạt đã cơ bản không có vấn đề gì, cái này chi giả hoàn toàn có thể cho rằng một con thật tay đến sử dụng, bất quá muốn gánh nổi giá cả cũng không phải cái số lượng nhỏ, đủ khiến người bình thường chung bước. Có thể mua được mắc như vậy chi giả. Xem đến cái này báo táp đích thật là kiếm không ít tiền. Chính là các người muốn mua kinh tổ chức tình báo. Lâm mục mấy người mới vừa đi tới bên người, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, báo táp trực tiếp một cái buồn bực trong chén bia, sau đó cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, là ta muốn mua, bọn hắn chỉ là theo ta lại đây một chuyến mà thôi. Lâm mục gật đầu cười nói ra. Ra ngoài còn cần mang bảo tiêu sao. Báo táp nhàn nhạt quay đầu lại nhìn lâm mục một mắt, vừa nay hắn ngồi ở chỗ này uống bia thời điểm, cũng đã nghe được A Thành ở bên kia nói Biết sẽ có người đến tìm kinh tổ chức tình báo, cho nên cũng là bình tĩnh uống rượu, từ từ chờ rồi. Đúng vậy, thời đại này không quá an toàn, ra ngoài không mang theo cái lợi hại bảo tiêu, người trong nhà căn bản đều không cho ta ra ngoài, vẫn là ở ra an an ổn ổn đợi tốt hơn. Lâm mục như cũng là cười nói. Người cái này bảo tiêu, thực lực rất tốt. Bao Táp đánh giá một phen đứng ở lâm mục bên người đường phi, tán dương gật gật đầu. Lâm mục khí tức thật sự là thu liễm quá tốt rồi, cho dù là lấy bao Táp thực lực đều không có nhìn ra lâm mục rõ ràng cũng là một cái luyện gia tử. Hơn nữa lâm mục trên người bắp thịt cũng đều hết sức nội liễm, dẫn đến căn bản xem không đến hắn lại sẽ là một cái thực lực mạnh kẻ đáng sợ. chương 351, điều kiện thay thế. chương 350, điều kiện thay thế. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh, xem ra tình báo người người này, cũng không phải là không có cao thủ tồn tại. Đường Phi lẳng lặng nhìn báo táp nói ra. Báo táp tuy rằng một thân bắp thịt vô cùng phát đạt, nhìn lên rất là khỏe mạnh bất quá tướng mạo cũng không phải loại kia cùng hung cực ác dám vẻ, trái lại có chút nhã nhặn, nhìn lên cũng không hề đáng sợ như vậy. a a, ta điểm này bé nhỏ thực lực, nếu quả như thật là cao thủ lời nói, cũng sẽ không bị người phế rớt một cái tay. bao táp tự dễ cười cười, cho mình lại đổ một cốc bia lớn, ngựa đầu uống vào, các ngươi là thật muốn mua liên quan với kinh tổ chức tình báo. đương nhiên, không phải vậy chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này, chẳng lẽ là tới làm trò cười? lâm mục khẳng định gật đầu một cái nói, được. Kinh tổ chức tình báo, Ba tỷ. Bao Táp cũng không nét mực, trực tiếp mở miệng nói ra. Không đợi Lâm Mục cùng Đường Phi phản ứng lại, một bên VV đã kinh sợ đến mức tê lên, "Báo Táp, ngươi không đang nói đùa chứ?" "Ba tỷ, chỉ là một chút tin tức mà thôi, dùng mở giá cả cỡ này sao? Không nên coi người khác là kẻ ngốc ca. à?" "A a, ta báo Táp chưa bao giờ đùa giỡn, Ba tỷ chính là Ba tỷ, thiếu một phân tiền ta cũng sẽ không bán." Bao Táp lắc lắc đầu, trên mặt không có một chút nào đùa giỡn vẻ mặt. "Ba tỷ lời nói" Ngược lại cũng không phải không được. Lâm Mục lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, muốn hắn lấy ra 3 tỷ tiền mặt, vẫn có chút phiền toái, dù sao quân đao hiện tại tay trắng dựng nghiệp, cái gì đều cần dùng tiền, nếu như tìm Lạc Băng Vân lời nói, 3 tỷ tự nhiên là món tiền nhỏ, thế nhưng hắn không thể đi mở cái miệng này. Ta chỉ tiếp thụ một lần tiền trả, cái gì theo giai đoạn coi như xong, ta không cái kia thời gian rảnh rỗi. Báo Táp lại mở miệng nói ra, không có một chút nào giản xếp khả năng, cùng mới vừa bắt kẻ Đa thành nói như thế, chưa bao giờ mặc cả, mua liền mua. Không mua có ngày, không hề có một chút trả giá phòng bị. Nhìn Lâm Mục một mặt vẻ suy tư, báo táp đợi trong chốc lát, nhìn thấy Lâm Mục còn là không có lời gì nói ra, khẽ mỉm cười, uống một hớp rượu nói, làm sao, một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Đúng vậy, ta ta cũng không gạt ngươi, hiện tại công ty của ta cần chỗ cần dùng tiền cũng rất nhiều, đích thật là trong lúc nhất thời rút không ra nhiều như vậy tiền mặt lưu. Lâm Mục gật gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, nếu là như vậy, như vậy liền dùng một loại khác phương pháp đến giao dịch đi. Ta không cần tiền, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu như thành công, này một tỷ liền miễn, ta có thể nói cho ngươi biết liên quan với kinh tổ chức tin tức. Một chuyện, lâm mục lông mày hơi nhíu, có thể chống đỡ lên 3 tỷ tiền mặt sự tình, đương nhiên sẽ không là cái gì chuyện đơn giản, rất có thể là loại kia phi thường phiền phức, làm có thể sẽ có cái khác không do ảnh hưởng sự tình. Nếu như hắn trong tay có thể trực tiếp điều 3 tỷ, hắn sẽ không chút do dự dùng tiền đến thanh toán, dù sao như vậy dạng đơn giản nhất sáng tỏ giao dịch phương thức không có bất kỳ tác dụng phụ, giao dịch kết thúc, mọi người quan hệ cũng đến đây chấm dứt. Bất quá bây giờ vấn đề của hắn là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, cho nên cũng chỉ có thể nghe một chút nhìn đối phương đến cùng có chuyện gì cần hắn hỗ trợ đi làm. Đúng vậy, một chuyện mà thôi, chỉ cần có thể thành công, liền miễn này bà tỷ. Bao táp gật gật đầu, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Không biết có thể hay không trước tiên nói nghe một chút. Lâm Mục suy tư một trận, sau đó mới hỏi. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi có nắm chặt, Có thể đi nhìn thử một chút." Ăn một viên đậu tằm, Bao Táp vỗ tay một cái nói, "Ta muốn ngươi tìm người đi đối phó một người, người kia là cái cao thủ chân chính, ta đây cái tay trái chính là bị hắn phế bỏ, nếu như người của ngươi có thể thắng tên kia, ta liền đem kim tổ chức tin tức nói cho ngươi biết." "Ý của ngươi là, chỉ cần đánh thắng người kia, liền sẽ đem tin tức kim tổ chức tin tức nói cho ta?" Lâm Mục hỏi một câu. "Đúng vậy, chính là như vậy đơn giản." Bao Táp khẳng định gật gật đầu. "Người kia là cấp bậc gì cao thủ?" Người đã khâm phục nhà báo nghề này, chính mình cũng là cái luyện gia tử, chắc hẳn khẳng định biết đang tu luyện người bên trong cũng phân là đẳng cấp, nếu như là cái gì loại kia không xuất thế tuyệt thế cao thủ, chúng ta đi chẳng phải là muốn chết. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lại hỏi một câu. Nếu đã biết, sẽ để cho các ngươi đi, ta tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, ta biết người tu luyện cũng có phân đẳng cấp, cái kia cao thủ thực lực chỉ là tại tứ cấp dị năng giả trình độ, cũng thì tương đương với hoa hạ trong cao thủ tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ. Báo táp gật đầu nói, có chút kinh ngạc nhìn một mắt Lâm Mục, hắn cho rằng Lâm Mục làm một cái người ngoài nghề, rõ ràng cũng biết người tu luyện bên trong sự tình, xem ra hẳn là bên cạnh người hộ vệ kia nói cho hắn biết. Chính ngươi cũng là tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, người kia chỉ là phế bỏ ngươi một cái tay, trên người những nơi khác lại không có để lại thương gì ngấn, xem ra hẳn là thực lực cao hơn ngươi xuất mấy bậc mới là. Nghe xong báo táp lời nói, Lâm Mục nhất thời nhẹ giọng cười một tiếng nói, ngươi là làm sao nhìn ra được. Bao táp vừa nghe lời này, nắm chén rượu thủ nhất thời nắm thật chặt, chén rượu lập tức phát ra một trận kẹt kẹt thanh âm. Nhìn lên tựa hồ lập tức liền cũng bị bóp nát như thế. Không cần sốt sắng như vậy, thả lỏng một chút. Chúng ta cũng không phải hướng về phía ngươi tới, mà là muốn biết kinh tổ chức tin tức. Lâm mục ôn hòa cười, tùy ý khoát tay hào nói, ta biết. Đồng dạng tại một cảnh giới cao thủ, về mặt thực lực trên lệnh thường thường cũng là khác nhau một trời một vực. Điểm này đặc biệt là tại hậu kỳ cảnh giới thể hiện càng thêm rõ ràng. Nghe xong Lâm mục lời nói này, Bao táp nắm chặt chén rượu thủ nhất thời trầm rãi lỏng ra, quay đầu lại lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Lâm Mục, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng ngạc nhiên. tốt nửa ngày trời sau mới lên tiếng, không nghĩ tới rõ ràng nhìn lầm, ngươi mới thật sự là cao thủ. Cao thủ không dám làm, chỉ là gặp may đúng dịp, tu luyện mau một chút mà thôi, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi nói cái kia cao thủ, ta cũng rất hứng thú. Lắc đầu cười cười, Lâm Mục tiếp tục nói, được, ngươi có thực lực như vậy, muốn đối phó người kia e sợ thật là có nhưng có thể thành công. Ta đây liền dẫn ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền đem biết rõ chỗ có liên quan với kinh chuyện của tổ chức đều nói cho ngươi biết. Đẩy ra trước mặt tràn, báo táp trực tiếp cầm lên trước mặt bình rượu, ngửa đầu một trận cô đông cô đông rót đi xuống, lau miệng sau phát ra một tiếng thỏa mãn cảm khái thanh âm, "Đi, ta mang ngươi tới." Lâm Mục không nói gì, chỉ là gật đầu cười, sau đó ba người đi theo báo táp phía sau rời khỏi. Vê đút họp vê đút. Lần này báo táp lại muốn làm gì ghê gớm sự tình, vừa nãy rõ ràng định giá 3 tỷ đời ta bán qua tất cả tình báo cũng không đuổi kịp tên kia một cái số lẻ liền ở bao táp mấy người rời khỏi sau đó bên trong quán rượu lập tức sôi sùng sụng sủ. tuy rằng vừa nay mấy người nói chuyện trời đất âm thanh rất nhỏ bên trong quán rượu cũng so sánh nhau ý, thế nhưng những người này đều thu thập tình báo một tay hảo thủ ai không có như vậy một hai tay tuyệt chiêu đặc biệt hiểu được môi ngữ người chỗ nào cũng có chỉ cần xem hai người nói chuyện khẩu hình đều có thể đem đối thoại nội dung đoán không rời mười không rõ ràng mấu chốt là câu nói kế tiếp. Các ngươi chú ý tới không, cái kia năm đó phế bỏ báo táp một cái tay người, rõ ràng đáng giá bao tấp hoa 3 tỷ đi mời người đối phó hắn, vậy rốt cuộc là hơn một cao thủ lợi hại. Một người khác cũng cảm khái nói, không rõ ràng, bất quá có thể đáng 3 tỷ tay chân, nghĩ đến cũng không phải bình thường cấp bậc đi, ta xem người trẻ tuổi kia khẳng định cũng không đơn giản, ngươi không thấy vừa nãy bao táp ánh mắt, trong mắt ánh sáng đều nhanh đuổi tới kỳ đà cẩn núi. Ngồi ở một bên đại thúc bộ dáng người, sờ sờ đầu nở nụ cười. ha ha. Đúng vậy à, loại cao thủ cấp bậc này, sớm liền không biết dẫn thân đi nơi nào, ở bên ngoài nào có dễ dàng như vậy tìm tới người lợi hại như vậy, bằng không dựa vào báo táp địa vị và danh dự, sớm đã tìm được, cần gì phải chờ tới bây giờ." Trước đó nói chuyện người kia cười nói. "Cũng là, lần này thanh niên, nếu như không là muốn thu thập kinh tổ chức tin tức, cũng sẽ không cứ như vậy đáp ứng báo táp, dù sao giao đấu luận bàn loại chuyện này cũng là rất nguy hiểm, sơ ý một chút, tiểu có khả năng bại vong." Càng ngày càng nhiều người tham hợp đi vào. Dồn dập nghị luận vừa nãy báo táp cùng Lâm Mục trò chuyện sự tình, bất quá tất cả những thứ này báo táp mấy người cũng không biết, Lâm Mục thời điểm này đã mở ra mười bạc, mang theo ba người rời khỏi làm điều chỉnh yêu thương. Người nói cao thủ lợi hại như vậy, hắn bình thường đều ở nơi nào? Lâm Mục bình thường lái xe vừa nói, bình thường đều tại Bình Giang Khu một cái trong đại viện, hắn vẫn luôn một người ở nơi đâu, ta xưa nay chưa từng thấy hắn có hắn người nhà của hắn, tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn như thế. Ngồi tại ghế sau báo táp lắc đầu nói. Này ngược lại là có chút ly kỳ, một cao thủ như vậy, tại sao phải một người ở tại nơi này sao hẻo lánh địa phương? Lâm Mục khó hiểu nhìn hướng chuyển xe kính, trong gương là báo táp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu hiện. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, từng gần ta muốn lợi dụng nghề nghiệp tiện lợi, ở đằng kia gia phụ cận thật tốt giám thị một phen, bất quá theo dõi 6 tháng lâu dài, chính là không có phát hiện bất cứ dị thường nào động tĩnh. Báo táp lắc lắc đầu nói ra, này cũng không có cái gì ly kỳ chứ. Không phải nói cao thủ đều yêu thích lánh đời sao một mình hắn ở tại hẻo lánh địa phương cũng không có cái gì giải thích không đi qua đó a Đường Phi kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi xuất hiện ở niên đại này bối cảnh đã không giống nhau trước đây còn có cao thủ ẩn cư tại rừng sâu núi thảm bây giờ cao thủ đều là ôm đoàn tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt chưa có người nào có thể dựa vào chính mình sức mạnh của một người tu luyện tới hết sức lợi hại cảnh giới Lâm Mục chậm rãi lắc đầu người này sau lưng nhất định là có những gì ẩn tình không phải vậy sẽ không một người ở tại cái loại địa phương đó đúng rồi Bao Táp, ngươi là làm sao cùng hắn giao thủ lên? Con bị hắn phế bỏ một cái tay. Chuyện kia nhắc tới cũng chỉ là một cái trùng hợp, ta là trong lúc vô tình đụng với hắn, là đang thi hành một cái nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng cái này nhiệm vụ vừa vặn liên quan đã đến hắn nào đó người bằng hữu hoặc là người thân, cho nên mới đưa tới hắn xuất thủ. Bao Táp nhẹ giọng thở dài, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, tựa hồ không thế nào muốn nói khởi cái đề tài này. Chương 352, thần bí người trung niên. Chương 351, thần bí người trung niên. Nói như vậy lời nói, ngươi và này cao thủ trong lúc đó, cũng cũng không có thâm cửu đại hẳn gì. Lâm mục gật đầu một cái nói, đúng vậy, coi như là ta nhiệm vụ kia thu thập được tình báo, đối bằng hữu của hắn hoặc là người thân khả năng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nếu hắn không lạt thì sẽ không chỉ phế bỏ một cái tay, mà là nên lấy tính mạng của ta đi nha. Tự rêu cười cười, bao táp gật đầu nói, xem đến cái này cao thủ cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người, bất quá phế bỏ ngươi một cái tay, đối với ngươi thương tổn cũng là rất lớn. Dù sao cũng là đi ra la lộn, mất đi một cái tay, thực lực nhất định sẽ được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Đường phi cũng là hơi xúc động thở dài. Ảnh hưởng nhất định là có, bất quá đi qua thời gian mấy năm, ta đã quen, cái này chi giả cũng là bằng hưu đề cử, lắp lên đi sau đó tuy rằng không thể nào cùng thật tay hoàn toàn giống nhau như lúc, thế nhưng dùng cũng coi như là linh hoạt, hiện tại đã quen. Dơ tay trái lên, báo táp cầm nằm đấm, phát ra một tiếng nhẹ nhẹ khớp xương tiếng ma sát. Người cũng tu luyện cổ võ nhìn ra được cái kia cao thủ sử dụng là cái nào một môn võ công sao. Trong xe hoàn cảnh tạm thời trầm mặt lại, mọi người đều từng người nghĩ tâm sự, đã qua một hồi lâu, Lâm Mục mới lại mở miệng hỏi. Không rõ ràng, lúc đó hắn đánh bại tốc độ của ta thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến ta căn bản không có cái gì phản ứng phòng bị, liền trực tiếp bị phế một cái tay, bởi vì ta quen dùng tay phải, cho nên cái kia người lựa chọn phế bỏ tay trái của ta. Báo táp chậm rãi lắc đầu, đối thủ cân nhắc cho ta lưu lại một cái kh Rồi lại không đến nỗi ta chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diện Người ta suy tính nhiều chuyện như vậy Ta thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có Đúng là mịa mai a. Này không có gì Về mặt thực lực trên lệch quá lớn Tình huống như thế thật là bình thường Tốt ở cái này người còn hạ thủ lưu tình Bằng không lấy công phu của hắn Đều muốn giết ngươi lời nói Căn bản sẽ không sóng phí thời gian nào Lâm Mục gật gật đầu nói ra Liên ở mấy người nói chuyện công phu Mấy bạch đã tiến vào bình giang khu Từ nơi này đi qua về sau Đông Hải thị trong vùng nhà cao tầng từ từ biến mất rồi, thay vào đó là hai bên đường thấp bé nhà lầu và nhà trệt. Chu Vi còn bất trận có thể nhìn thấy mảng lớn đồng ruộng, bên trong mọc đầy xanh mượt rau dưa cùng các loại cây nông nghiệp. Phía trước cái kia giao lộ cả phải, đi qua cuối cùng một gian sân nhỏ, chính là người kia nơi ở. Mở ra đại khái sau 10 phút, báo táp lên tiếng chỉ dẫn phương hướng. Ngươi một mực tại giám thị này cao thủ. Đường Phi đột nhiên ý thức được một vấn đề, báo táp như thế rõ ràng này cao thủ chỗ ở. Xem ra là một mực có đang giám thị, bằng không kiên quyết sẽ không biết cặn kẽ như vậy. Đúng vậy, nơi này là có cơ sở ngầm của ta phân bố, nguyên nhân chủ yếu chính là vì người này. Bao táp gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận nói. Hai câu thời gian, lâm mục xe đã lái đến cái nhà kia bên ngoài ngừng lại, mấy người mới vừa vặn xuống xe, trong sân liền chuyển đến âm thanh. Nguyên lai like là ngươi, ta còn tưởng rằng là ai muốn tìm tới cửa, làm sao, giám thị ta lâu như vậy rồi, hôm nay rốt cuộc muốn động thủ sao? Một cái thanh âm bình tĩnh từ trong sân chậm rãi thấu đi ra, trong thanh âm hàm chứa một loại kỳ lạ ma lực, khiến người ta sau khi nghe hết sức thoải mái, toàn thân đều miễn cho lời biếng, không nhắc lên được một điểm tinh thần. Có ý tứ, lại còn hội âm công. Nhìn bên cạnh mấy người dồn dập lui về sau một bước, mỗi người đều là một mặt ngừng trọng dáng vẻ, đưa tay đều không hẹn mà cùng tản ra năng lượng chấn động, hiển nhiên là tại chống đối đối phương sóng âm công kích. Bất quá lâm mục một câu nói, cũng là mang lên liếu chân khí. Chỉ là thời gian nói một câu liền dễ dàng tan giã rồi trong lời nói của đối phương công kích, loại kia lười biếng bầu không khí ngay lập tức sẽ bị phá khởi ra. Nguyên lai like là có cao thủ giá lâm, bị nhân chưa từng viết nên, tính xin bằng hữu không nên trách tội. Trong sân lại truyền tới một câu lời nói, sau đó cửa chính của sân một tiếng cọt kẹt mở ra, thế nhưng cửa vào lại là không có một người khai môn, nhìn lên có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng lâm mục lại là không có cảm thấy kỳ quái, vừa nay hắn cảm thấy một cái nhẹ nhẹ chân khí chấn động đánh vào trên cửa Hiển nhiên là sân nhỏ chủ nhân lợi dụng chân khí mở ra cửa lớn, đây chỉ là điều khiển chân khí một điểm kỹ xảo mà thôi. Đi, chúng ta vào đi thôi. Lâm mục quay đầu cười cười, nhìn phía sau mặt sắc mặt ngưng trọng ba người nói, sau đó đi đầu đi vào cửa chính của sân. Bằng hữu xin chờ một chút, ta đây liền đi ra. Trong sân không có một bóng người, âm thanh là từ trong nhà chuyển tới, chỉ trong chốc lát, bên trong tiểu ra một cái tóc dài người trung niên, mái tóc dùng một cái mảnh vải đơn giản buộc ở sau đầu mặc trên người cũng là phổ thông cho quần áo vải nhìn lên hết sức đơn giản người trung niên tướng mạo cổ điển thanh kỳ nhìn lên khá giống là vô dục vô cầu người xuất ra trong tay bưng một bộ tử đản trà cụ đi thẳng tới trong sân bên bàn gỗ đem trà cụ từng cái dọn xong sau đó mới xoay người nói ra mấy vị mời ngồi đi hôm nay chúng ta không phải tới uống trà bao táp lạnh lùng nhìn tên trung niên nhân kia ánh mắt xuất hiện biến hóa rõ ràng cheo nuạ toại nét ta biết ngươi không phải là tới uống trà Ta cũng biết ngươi ở nơi này để lại ba người, 24 giờ giám thị ta, nếu như không phải năm đó ta lập lời thề độc, đời này chắc chắn sẽ không tại thương tính mạng người, bọn hắn sớm đã bị ta giải quyết xong. Người trung niên liếc mắt nhìn báo tác, khẽ lắc đầu một cái nói ra. Đường Phi vừa nghe liền là một bộ quả thế biểu hiện, một cao thủ như vậy, nếu như không phát hiện được chu vi có người ở theo dõi giám thị hắn, vậy cũng không thể nói được cái gì cao thủ chân chính, một cao thủ mẫn cảm nhưng là Phi thường đáng sợ. Ta biết những người kia không gạt được ngươi. Ta cũng không có ý định giấu giếm được ngươi, chỉ là muốn biết của ngươi động tĩnh, có thể bất cứ lúc nào tìm tới ngươi mà thôi. Bao tác bình tĩnh nói, chuyện kia đã qua mấy năm, ngươi tại sao cho tới hôm nay tìm tới nơi này? Người trung niên khí tức hết sức công chính bình thản, cho dù bị người tìm tới cửa, cũng không có một chút nào nổi giận bộ dáng, tựa hồ tới thật là bằng hữu, uống chút trà nói chuyện thiếm, mà cũng không phải là cái gì tìm thấy kẻ thù. Đương nhiên ta tại tối hăng hái thời điểm, gặp ngươi, thực lực của ngươi hầu như làm ta thở. Bị ngươi phế bỏ một cái tay, ta gặp phải đả kích không riêng là thân thể tổn thương, còn có ý chí phương diện trở ngại. Nhắc lên chuyện năm đó, báo tắp trong mắt nhất thời có một chút tơ máu, mấy năm qua này, võ công của ta không có một chút nào tiến bộ, có thể duy trì không nuôi bước, đã là lớn nhất may mắn rồi, nếu như không nhìn ngươi bị thua, ta nghĩ, đời này thực lực của ta đều sẽ không còn có tiến thêm rồi. Nguyên lai like là như vậy, xem ra năm đó một màn kia, cho ngươi đã tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng, bất quá chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ. Nếu muốn đánh bại lời của ta, e sợ chỉ có thể là nói chuyện viện vông mà thôi. Mặc dù nói lời nói như vậy, thế nhưng người trung niên cũng không hề xem thường báo táp ý tứ, chỉ là bình tĩnh đang kể một sự thật mà thôi. Có lẽ đối với người mà nói, năm đó chẳng qua là thuận tay giáo huấn ta một cái, nhưng là đối với ta mà nói, cho ta tạo thành ảnh hưởng lại là tương đương sâu. Những năm gần đây, mỗi lần nhắm mắt lại, ta liền sẽ nghĩ đến cảnh tượng đó, căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại tâm tình. Báo táp cũng bình tĩnh lại, lần nữa nhìn thấy người trung niên này, Hắn đột nhiên phát xuất hiện tâm tình của chính mình cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy Cho nên hôm nay ta đến đến rồi Nếu như hắn không có thể đánh bại ngươi Như vậy ta sẽ đi tiếp tục tìm kiếm Thẳng đến tìm đến cái kia có thể người đánh bại ngươi đến Ngươi tại sao không đích thân đến được đánh bại ta đâu này Người trung niên nhàn nhạt mà hỏi Bởi vì ta biết đời này là không thể nào đánh bại ngươi rồi Cho nên mới phải đi tìm người khác tới hỗ trợ Bao táp lắc lắc đầu Nếu như ngươi là loại suy nghĩ này Như vậy ngươi đời này xác thực là không thể nào lại đánh bại ta, một cường giả, không có một viên tự mình cố gắng lòng của, con đường của ngươi đã đến đây chấm dứt rồi, trên thế giới này, có thể đánh bại người của ta có rất nhiều, thế nhưng ngươi đã không ở tại trung chi nhóm. Người trung niên cũng chậm rãi lắp đầu nói ra, trên mặt tránh qua một tia tiết nuối, mất đi một viên trở thành cường giả tâm, tương lai của ngươi đã không có biến số. À à, có lẽ là vậy, có lẽ ta muốn nhìn tận mắt ngươi bị thua. Năng lực một lần nữa nhặt lên năm đó viên kia muốn xưng là cường giả lòng kiên định. Bao Táp trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nghe đến đó, Lâm Mục cũng đại khái hiểu giữa hai người này ân oán, kỳ thực nói toạc ra, này giữa hai người cũng không có gì quá lớn quan hệ, chỉ là người trung niên thuận tay dạy dỗ một cái Bao Táp, thế nhưng là cho báo Táp để lại bóng mờ, cái này bóng mờ thậm chí khiến hắn từ đây không thể tại tiếp tục tiến lên. Đối một cái người tu luyện tới nói, trong lòng lên lưu lại vết thương là chí mạng nhất cho người tu luyện mang tới thương tổn thậm chí muốn rất xa vượt qua trên thân thể thương tổn, khả năng này sẽ để cho một người từ đây mất đi ý chí chiến đấu, con đường tu luyện liền như vậy đọa tuyệt. Trước mắt bao tác chính là cái này vấn đề, được trung niên người đánh bại dễ dàng hắn, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến tụt cùng còn có thể hay không thể trở thành một cường giả, càng mất đi đối mặt người trung niên dũng khí, chỉ có thể đi tìm người khác tới thay thế chính mình, đánh bại lòng này chúng lớn nhất ma chứng. Có thể dự đoán, nếu như hôm nay Lâm Mục không thể đánh bại người trung niên này Như vậy người trung niên cho báo táp lưu lại ấn tượng nhưng vẫn là cái kia không gì địch nổi nhân vật, địa vị không có chút nào dao động, báo táp như trước vẫn là không cách nào vượt qua cái nước này. Người hôm nay tìm người tới, chính là người trẻ tuổi này chứ. Người trung niên không có lại tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà là liếc mắt nhìn lầm mục hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, ta chút nào nhìn không thấu hăn khí tức trên người, liền như năm đó đối mặt với người thời điểm như thế, mà tuổi của hắn, so với người năm đó còn trẻ hơn nhiều lắm không biết ngươi đến tuột cùng có thể hay không đánh bại hắn đâu này. Báo táp gật gật đầu, liếc mắt nhìn lâm mục, sau đó mới chậm rãi nói ra, liền như năm đó đánh bại ta cũng như thế, nhẹ nhàng như vậy, như thế như thường, như thế tùy tâm. Ta thừa nhận, ta không thể như đánh bại ngươi như thế đi đánh bại hắn, ngươi lúc đó thực lực, cùng hắn so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực, nói cách khác, ngươi cùng chúng ta căn bản không tại một cấp số bên trên. Người trung niên nhìn hướng lâm mục, thản nhân nói, chương 353, giao thủ thăm dò, Trường 352, giao thủ thăm dò. Người nói cái gì? Người trung niên một câu nói, để bao táp hô hấp đột nhiên trở nên ruột rập, trong mắt cũng xuất hiện một tia tơ máu, hiển nhiên năm đó cái kia cái giáo hấn, cho tới hôm nay, hắn còn vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng. Hô hấp của ngươi lại loạn rồi, trẻ con không dễ dạy ghê, như vậy người là không có cơ hội trở thành một cao thủ. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn bao táp, người trung niên sau đó không tiếp tục để ý ăn mặc khí thô bao táp, mà là quay đầu nhìn hướng một bên lâm mục ta ẩn lui còn không có bao nhiêu năm Không nghĩ tới rõ ràng ra ngươi còn trẻ như vậy tuấn kiệt, không biết ngươi tại sao phải giúp trợ giúp hắn. Đương nhiên là vì tình báo, báo táp mở giá cả quá cao, muốn có được lời nói, cần ba tỷ, ta nhưng lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Cũng may gió bạo tiên sinh cấp ra một cái lựa chọn khác, chính là đánh bại ngươi, như vậy liền có thể miễn đi này ba tỷ đắt giá một cái giá lớn. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, liếc mắt nhìn báo táp nói ra, ba tỷ, không nghĩ tới đánh bại ta lại có thể đổi lấy to lớn như vậy của cải. Ta còn thực sự là thay mình cảm thấy cao hứng. Người trung niên một mặt biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra nơi nào như là vui vẻ dáng vẻ. Cho nên, hôm nay ta tới nơi này, tìm các hạ luận bàn một phen, nếu như may mắn thắng một chiêu nửa thức lời nói, là có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, nếu như không thể thắng lời nói, cũng không có cái gì tổn thất, coi như được thêm kiến thức được rồi. Lâm Mục nói xong tiến lên một bước, phất tay ra hiệu một bên đường phi cùng vi vi lùi về sau. Cũng tốt, ta cũng muốn mở mang, người tuổi trẻ bây giờ. Cứu lại đã lợi hại đến trình độ nào, phải hay không đã muốn đuổi kịp chúng ta láo ra hòa này. Người trung niên cũng không có cái gì phí lời, hắn biết hôm nay trận chiến này là không thể tránh khỏi, báo táp cũng đã tìm tới cửa, không phân ra cái thắng bại, báo táp là tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy rời đi. Nhiều có đắc tội, kính xin bao hàm. Lâm mục mỉm cười gật đầu, chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, xin mời. Xin mời. Người trung niên trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt hài lòng, người tuổi trẻ bây giờ. Võ công cao cường còn có thể như thế hiểu lễ nghi người, đích thật là đã hiếm thấy. Phần lớn người trẻ tuổi, có chút thực lực đôi cũng đã vảnh đến bầu trời rồi, hận không thể dùng lô mũi đến xem người. Như Lâm Mục như vậy thanh niên tuấn kiệt, thực lực cường đại như thế, lại vẫn là như vậy tuân thủ lễ tiết, quả thật là đáp lại câu nói kia, đầy bình không nổi nửa bình dao động, càng là thâm trầm tích lũy, càng có thể thể hiện ra một người khí chất. Lâm Mục khí chất cho người trung niên cảm giác giống như là bầu trời giống như du long, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khi tức cường đại rồi lại không thể phỏng đoán, tựa hồ tận ở trước mắt, lại tựa hồ là xa cuối chân trời. Một mực nhìn chằm chằm người Trung niên Lâm Mục, ở trong nháy mắt này giữa ra tay rồi, liền ở vừa nãy, hắn phát hiện người Trung niên ánh mắt xuất hiện một tia lấp lóe, hiển nhiên là mất thần, ở trước mặt của hắn cũng dám thất thần, không biết đối phương là tự phụ thực lực mạnh mẽ, không, có gì lo sợ, vẫn là xuất hiện chí mạng sai lầm. Nhưng là bất kể đối phương đến tột cùng là nguyên nhân gì thất thần, Lâm Mục đều không hội bỏ qua cơ hội này, người Trung niên thực lực cực cường Nói riêng về tu vi mà nói, hầu như cùng hắn liền ở sản sàn với nhau, có thể bắt được cơ hội này chiếm lấy thượng phong, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dưới chân hơi vừa phát lực, thân thể hắn đã biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc cũng đã xuất hiện người trung niên trước mặt, một trưởng phải rưỡi tới lên nhẹ nhàng đợi ra, nhìn như nhẹ bỗng không có gì khí lực, mang theo kình phong lại là thổi người trung niên mái tóc đều là một trận về phía sau tung bay, loan thoáng còn có nhẹ nhẹ tiếng rồng ngâm vang lên. Hàng Long thập bắt trưởng. Người trung niên ánh mắt lần thứ hai lóe lên, Lập tức trở về đã đến hiện thực, trước mắt lập tức xuất hiện một con từ nhỏ biến thành lớn thủ trưởng. Ở những người khác xem ra, Lâm Mục chỉ là một trường đầy đi qua mà thôi, thế nhưng tại trung niên người trong mắt, lại là một cái hình rồng kinh khí đối với hắn vọt tới, hạng xoang trọng hình, cao thủ trọng ý, không tới cảnh giới nhất định, là không nhìn ra Lâm Mục sử dụng võ công chân hình. Đối mặt Lâm Mục dành trước làm khó dễ, người trung niên cũng không kinh hoàng dưới chân mọc dễ như vậy, vẫn không núc ních, nửa người trên lại quỷ dị song song sau này na di một khoảng cách. Phảng phất từ phần eo bắt đầu, cả người xương đều trực tiếp đoạn đồng dạng, cứ như vậy song song chuyển vị ra ngoài. Nửa người trên kéo ra một điểm khoảng cách sau đó bàn tay của hắn lập tức lật tẩy lên mò, từ đan điền xuất trực tiếp tháo chạy tới, tại thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi lâm mục kéo tới tay phải. Hai trưởng tương giao, nhất của mạnh mẽ kinh khí nhất thời bốn phía khuyết tán ra, hai người đều không chê chân khí phát ra, cũng không hề sử xuất toàn lực động thủ, nếu không thì, không nên nửa phút, cái nhà này cũng sẽ bị hai người hủy đi không còn một ngống, hiệu suất cao liền chuyên nghiệp phá rỡ đội cũng không đuổi kịp bọn hắn. Bất quá coi như là như vậy, hai người lúc động thủ tàn mát ra kinh khí, cũng làm cho đứng ở bên cạnh báo táp ba người rất xa lùi tới cửa viện. Giữa trường giao thủ hai người tốc độ cực nhanh, ngoại trừ trực tiếp bên ngoài, mặt sau động tác của hai người đã bắt đầu vượt qua ba người bắt giữ cực hạ. Thực lực thật mạnh. Nhìn trước mắt lay động hai bóng người, báo táp tự lầm bầm nói ra, đổi lại chi giả tay trái cũng không tự chủ được nắm chặt lên. Thực lực của người này đích xác rất mạnh không nghĩ tới lại có thể cùng Lâm Mục đánh lâu như vậy, quả nhiên là đại ẩn ẩn tại thị, không nghĩ tới ở loại địa phương này lại có thể gặp phải cùng Lâm Mục cao thủ cùng một cấp bậc, thực sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Đường Phi ở một bên cũng là nhìn đuôi lông mày nhảy lên, đều nói Hoa Hạ cao thủ như mây, cho tới hôm nay hắn mới hiểu được ý tứ của những lời này. Một bên Vi Vi thực lực so với Đường Phi cùng Báo Táp đến còn kém mấy cái cấp số, ở trong mắt nàng, trong sân hai người đã hoàn toàn biến mất rồi, căn bản không nhìn thấy bất kỳ động tác. Chỉ có thể nghe được trong không khí chuyển tới bành bạch tiếng đấm đá giao tranh, cùng với chu vi chung quanh nổ tung ác liệt kinh khí. Nam ở tình báo người nghề nghiệp đặc tính, nàng cẩn thận quan sát cái nhà này mỗi một góc, muốn nhìn một chút có những gì không giống nơi tầm thường. Đáng tiếc đánh giá nửa ngày, nàng vẫn là không thu hoạch được gì, nơi này và tầm thường phổ thông sân không có bất kỳ khác biệt gì. Thực sự là sảng khoái. Kịch đấu bên trong lâm mục phát ra một tiếng vui sướng cười to, đã rất lâu đều không có như vậy toàn lực ra tay rồi. Loại kia vui sướng tràn trề cảm giác thật là khiến hắn cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn trở nên sống động. Giao thủ đến bây giờ, hắn còn chỉ là dùng Hàng Long thập bát trưởng đối địch mà thôi, đối thủ sử dụng võ công hắn tuy rằng nhìn không ra con đường, nhưng là có thể khẳng định là một môn đẳng cấp không thấp võ công, bằng không kiên quyết sẽ không ở Hàng Long thập bát trưởng dưới vẫn không có lộ ra chút nào vẻ bại. Tu vi của hai người xê xích không nhiều, thời điểm này so chính là võ công đẳng cấp cùng với tự thân kinh nghiệm chiến đấu rồi, thế nhưng giao thủ mấy phút Lâm Mục phát hiện người trung niên võ công đẳng cấp cũng không thấp, nếu nói như vậy, hắn liền muốn hoàn toàn triển khai một thân võ học. Nghĩ tới đây, Lâm Mục trên người lẫn trốn cuồng bạo chân khí nhất thời thuộc tính biến ảo lại đây, trong phút chốc liền thành âm nhu chi cực thuộc tính, đột nhiên xuất hiện chuyển biến để người trung niên nhất thời cả kinh, trong mắt thậm chí xuất hiện rõ ràng kinh ngạc vẻ mặt. Loại này tại cấp tốc trong chiến đấu, còn có thể tùy ý cắt qua chân khí bản thân thuộc tính võ công, người trung niên làm có thể rõ ràng trong đó khó khăn cùng đáng sợ, một người tu luyện hai loại thuộc tính khác nhau võ công bản thân chân khí sẽ xuất hiện xung đột, có thể đem cái vấn đề này giải quyết xong cũng đã là làm đáng sợ nội tính. thế nhưng hiện tại lâm mục không chỉ giải quyết cái vấn đề này, hơn nữa còn có thể ở trong chiến đấu tự do qua lại cắt qua chân khí thuật tính, đây không phải cùng người yếu đang đánh nhau, có thể tìm cơ hội thành thạo điêu luyện chậm rãi cắt qua, mà là tại đối mặt cùng cấp những cao thủ khác thời gian, ở trong chiến đấu trong nháy mắt chuyển đổi, biến hóa như thế có thể cho tự thân mang đến thực lực như thế nào tăng trưởng, người trung niên trong lòng rõ ràng rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không phải trực tiếp gia tăng rồi tu vi, thế nhưng thực lực của người tu luyện không đơn thuần là do tu vi quyết định, năng lực chiến đấu cũng là làm then chốt một phần. Trong lịch sử lấy yếu thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có, tu vi cao thấp trừ phi là trên lệnh rất lớn, bằng không cũng không nhất định có thể đại biểu cái gì, năng lực chiến đấu đối người tu luyện tới nói vô cùng trọng yếu, cho nên mới có các loại đẳng cấp võ công. Càng là cao đẳng cấp võ công, cũng là mang ý nghĩa ở trong chiến đấu có thể phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại, thậm chí có thể là vượt cấp khiêu chiến. Đây mới là đẳng cấp cao võ công chân chính chô đáng sợ. Trước mắt Lâm Mục tại chiến đấu đánh tới tùy ý cắt qua chân khí thuộc tính võ công, người trung niên tin tưởng là một môn cực kỳ đáng sợ võ học, hắn cũng không cho là đây là Lâm Mục sáng tạo ra đến, dù sao Lâm Mục thật sự là quá trẻ tuổi, hắn tình nguyện tin tưởng đây là lưu truyền xuống bí ẩn tuyệt học. Tại trung niên nội tâm của người nơi sâu xa, hắn cũng không dám nghĩ tới có phải hay không là Lâm Mục chính mình sáng chế ra môn võ học này, nếu như đúng là như vậy lời nói Hắn không biết còn có lòng tin hay không đi đối mặt như vậy một tên cực kỳ đáng sợ đối thủ, tuổi còn trẻ liền có thể có được cường đại như vậy ngộ tính. Nói thật, tại Lâm Mục cái tuổi này, có thể đem một môn võ công tu luyện tốt cũng đã là thập phần khó được sự tình, càng không cần phải nói đi sáng tạo một môn võ công rồi, còn là đẳng cấp cao như vậy tuyệt học, dù như thế nào, người trung niên trong lòng cũng không muốn thừa nhận điểm này. Bất quá lưu cho hắn thời gian rất ít, Lâm Mục cắt qua liếu chân khí thuộc tính sau, công kích phương thức lập tức xuất hiện cực lớn tương phản Từ lúc mới bắt đầu mạnh mẽ tấn công tiến mạnh biến thành nhu hòa cực điểm công kích, thân thể chẳng trọc xê dịch giữa, khắp nơi đều là âm nhu chi cực kình lực dày đặc. Hóa cốt miên trưởng, chỉ là chừng 10 chiêu công phu, người trung niên lại nhận ra Lâm Mục Thi triển võ công, nhìn lên kiến thức rất là bất phàm, rõ ràng liên tục nhận ra hai loại thập phần hiếm thấy võ công, tận quản tên của bọn nó đều là đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng trên thực tế người tu luyện lại là rất ít người có thể thấy tận mắt thi triển người của bọn nó. Đây không phải một môn tuyệt học Ta xưa nay chưa từng nghe nói có người ở một môn tuyệt học bên trong dung hợp hàng long thập bát trưởng cùng hóa cốt biên trưởng, cái này hai môn trường pháp, một môn trí nhu, một môn trí cường, cho tới bây giờ không nghe nói có người có thể đồng thời tu luyện. Người trung niên một bên chống đối lâm mục công kích, một bên mặt sắc mặt ngừng trọng nói, như vậy nhìn tới, loại này cắt qua chân khí phương pháp, là ngươi tự mình tìm tòi ra được. Thì đã như thường ứng dụng ở trong chiến đấu, xem ra ngươi đã hết sức quen thuộc nắm giữ phương pháp này. chương 354, Cổ nạ tồn chữ thể. Trường 353, Cổ nạ tồn chữ thể. Đúng vậy, phương pháp này đích thật là do ta tự chế, cũng không phải cái nào một môn tuyệt học, bất quá ta cũng là tham khảo mấy môn tuyệt học trợ rút, mới nghĩ ra cái phương pháp này, tiền nhân trí tuệ vẫn là nhất định muốn tôn kính, ta cũng không cần tại trên mặt chính mình thiết vàng, không có tiền nhân trợ rút, ta cũng nghĩ không ra cái phương pháp này. Lâm Mục Hào Phóng thừa nhận nói, người trung niên nói xác thực là sự thực. Kỳ thực cho dù chưa từng thấy đấu chuyển tinh gì cùng thái cực quyền cái này hai môn đỉnh cấp võ công, lấy lâm mục nộ tính cũng cuối cùng có một ngày sẽ nhớ xuất từ như cắt qua chân khí thuộc tính phương pháp dù sao tu luyện hai loại thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại võ công hắn là không thể nào cứ như vậy lãng phí này tốt đẹp thiên tư nhưng là có đấu chuyển tinh di cùng thái cực quyển sách quý hắn lĩnh ngộ sau đó đối với cắt qua chân khí thuộc tính phương pháp lại là có giúp đỡ cực lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền thông qua tu luyện cái này hai môn tuyệt học nắm giữ cắt qua thuộc tính phương pháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cắt qua chân khí thuộc tính phương pháp vẫn là thuộc về thái cực quyền cũng không phải lâm mục tự nghĩ ra có được. thế nhưng điểm này chỉ sợ cũng liền sáng chế thái cực quyền người cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể chúng đạo âm dương chúng lĩnh ngộ ra loại này kỳ diệu phương pháp. Ngộ tính của ngươi quả nhiên kinh người, cái tuổi này không chỉ đem võ công tu luyện đến loại trình độ này, thậm chí còn có thể tự nghĩ ra gia đình cấp võ học mô hình. trận này không cần tỷ thí, chân mồ bái phục trị vua. người trung niên nhẹ giọng thở dài, liên tục mấy chiêu đoạt công sau đó quả quyết lùi về sau nhanh chóng ra. nhìn thấy người trung niên đã mất đi chiến ý. Lâm Mục cũng không có áp sát, đồng dạng thân hình lẽ lên lui về sau ra, đứng ở đường phi mấy người trước người. Người rõ ràng nhận thua. Bao Táp khó có thể tin nhìn người trung niên hỏi: "Đúng vậy, lần này ngươi tìm đến giúp đỡ đúng là vô cùng lợi hại, cho dù ta không chịu thua, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 100 chiêu, 100 chiêu sau ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Người trung niên bình tĩnh gật gật đầu, thừa nhận hắn thất bại, này đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, ta cùng vị tiểu huynh đệ này cũng không có cái gì quá tuyệt không cần thiết cùng chết đến cuối cùng, vạn nhất đến lúc không cách nào lưu thủ xảy ra điều gì sai lầm, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái sinh tử đại địch, cũng là cực kỳ tính không ra. Không nghĩ tới, cường như người như ngươi, cũng có chịu thua một ngày. Bao Táp trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Có can đảm thừa nhận tự thân không đủ, đây là làm một cái cao thủ chuẩn bị tố chất một trong, một cái không thể tiếp thu chính mình thất bại người, có thế nào chuyển bại thành thắng. Người trung niên lặng lặng nhìn Bao Táp, trong mắt không có một chút nào chấn động, thừa nhận thất bại chính là tiến bộ lúc trước điều kiện tất yếu. Lần này Bao Táp không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người trung niên, tựa hồ lời từ hắn chúng lĩnh lộ ra một chút đạo lý, trong mắt thỉnh thoảng tránh qua một tia hoang mang cùng tự trách, tựa hồ đối với mấy năm qua hư hao thời gian, sâu trong nội tâm tự đáy lòng cảm nhận được xấu hổ. Xem ra hôm nay là không thích hợp uống trà rồi. Liếc mắt nhìn Bao Táp, người trung niên quay đầu nhìn hướng Lâm Mục nói ra: "Xác thực, hôm nào có cơ hội, ta lại đến nhà bái phỏng, hôm nay liền tới đây đến đi." Lâm Mục cười gật đầu báo cho biết một phen, sau đó mang theo ba người rời khỏi sân nhỏ. Người trung niên cũng đi theo ra ngoài, thẳng đến mười ba Phanh Minh biến thành một cái điểm đen nhỏ, hắn mới xoay người chậm rãi đi vào sân nhỏ. Người tuổi trẻ bây giờ đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Một câu rằng giặc thở dài vang vọng ở trong sân, sau đó sân nhỏ lại lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh, chỉ có trên bàn gỗ thêm ra bộ kia trà cụ, tự Hồ còn tại nói cho mọi người, vừa nãy nơi này phát sinh không giống bình thường một màn, nếu cái kia người đã nhận thua. Như vậy ta cũng coi như là đánh bại người trung nhân kia, không biết như vậy có thể hay không phù hợp điều kiện của ngươi. Lần này Lâm Mục không có lái xe, mà là cùng báo táp đồng thời ngồi ở châu ngồi phía sau. Đương nhiên, ta báo táp nói ra, một ngụm nước bọt một cái đinh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đổi ý, nếu cái kia người đã chính mồm thừa nhận chính mình thua, như vậy ước định của ta tự nhiên cũng là có hiệu lực, nơi này là ta những năm này thu thập được kinh tổ chức tất cả tình báo, bao quát bọn hắn tại hoa hạ nơi này phát triển cứ điểm do dứt khoát cực kỳ gật gật đầu, sau đó liền cổ áo tưởng kép bên trong móc ra một cái nho nhỏ kim loại chip, toàn bộ chip bất quá to bằng ngón tay, vô cùng kinh bạc, vừa nhìn cũng biết là vô cùng tân tiến tồn trữ thể. đều ở nơi này, Lâm Mục nhận lấy cái viên này chip, tò mò đánh giá một phen. đúng vậy, toàn bộ đều ở nơi này, những tin tức này giá trị, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3 tỷ. đương nhiên, muốn xem ngươi làm sao đi lợi dụng, nếu như là rơi xuống một người bình thường trong tay, những tin tình báo này tựu không có hắn bản thân giá trị. Báo táp dị thường khẳng định nói, đương nhiên, điểm ấy ta rõ ràng. Lâm mục khẽ gật đầu một cái, báo táp ý tứ hắn hiểu được, đồng dạng tình báo, rơi xuống một người có thực lực trong hai, hắn có thể căn cứ tình báo làm ra đối ứng với nhau biện pháp, dùng để đạt thành mục đích của mình. Thế nhưng rơi xuống một người bình thường trong hai, vậy thì hoàn toàn vô dụng, bởi vì là người bình thường không có thực lực kia đi làm đến tự mình nghĩ chuyện cần làm, coi như là biết rồi cái gì, cũng không có cách nào đưa nó hoàn mỹ lợi dụng, cuối cùng chỉ có thể vừa nghe một chút hoàn toàn không phát huy ra tình báo tác dụng. Về tới nội thành, tùy ý tìm một địa phương, bao táp cùng VV đồng thời xuống xe đi rồi, Đường Phi đem xe lái đến quân đao công ty dưới lầu. Sau khi xuống xe phát hiện Lâm Mục cũng không hề chuẩn bị với hắn đồng thời đến công ty trên lầu đi. Ngươi đi nghiên cứu một chút này tim đèn mảnh nội dung bên trong, ngươi đi lên trước đi. Ngồi vào bộ lái, Lâm Mục mang lên xe môn, vừa mới đã phát động ra mười bạc, hắn lại đột nhiên hạ xuống cửa sổ xe, "Đứng rồi, của ngươi người bạn kia VV" Cho nàng so sánh thù lao đi, có thể trực tiếp tổng quân đao trương mục lãnh, dù sao người ta cũng giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Được, ta biết nên làm như thế nào rồi. Đường Phi gật gật đầu, theo sau đó xoay người tiến vào công ty nhà lớn. Mở ra mấy bác, Lâm Mục thật nhanh về tới khu biệt thự, đem xe ngừng trở về nhà nhà để xe dưới hầm sau. Hắn trực tiếp đi rồi lòng nhãn căn cứ, dưới đất phòng huấn luyện phòng quản lý bên trong tìm tới LNZO. Lúc này phòng quản lý đã cùng nguyên lai biến hoàn toàn khác nhau nhiều hơn rất nhiều hình thù kỳ quái chủ cơ server, nhìn thấy Lâm Mục đi vào tò mò quan sát cải tạo xong phòng quản lý, Enzo từ trên ghế đứng lên. Nguyên bản phòng quản lý bên trong thiết bị, tuy rằng cùng bên ngoài so ra cũng rất tân tiến, tính năng hết sức ưu tú, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra năng lực của ta, cho nên ta để Long Tam đi chúng mua sắm mới một nhóm cơ khí, đem nơi này hoàn toàn cải tạo một phen, dùng để phối hợp năng lực của ta thi triển. Enzo đơn giản giới thiệu một chút Lâm Mục trước mặt mỗi cái máy chủ sẽ vợ công năng. Rất tốt. Chỉ cần là đối với chúng ta có trợ giúp sự tình, cũng có thể buông tay đi làm, nếu có phiền thoái gì lời nói, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lâm Mục Tán Dương gật gật đầu, Enzo thực lực nếu như lợi dụng được rồi, có thể thu được giúp đỡ cực lớn, điểm này hắn là không thể nghi ngờ. Tổ dị năng cái kia năng lượng kết tinh tham chắc nghi, ta còn phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu, bên trong liên quan đến kỹ thuật vô cùng phức tạp, tại kỹ thuật bảo mật lên, tổ dị năng là rơi xuống đại khí lực rồi xem ra cũng là phòng ngừa có một ngày cái môn này kỹ thuật hội tiết ra ngoài khả năng nhìn thấy lâm mục như thế trong thời gian ngắn lại trở về rồi enzo còn tưởng rằng là hỏi hắn có hay không phá giải cái kia tham chắc nghi khí cái này không nổi người tự từ, từ nghiên cứu trong đây chúng ta chỉ có như thế một bộ tham chắc nghi khí vẫn là thận nặng một chút cho thỏa đáng hôm nay tới tìm ngươi là có một chuyện khác lâm mục lắc đầu cười cười lấy ra từ báo tắp cái kia đạt được đến chip sau đó đưa cho enzo đây là cô nạ tồn thể Ngươi từ nơi nào lấy được? Enzo tiếp nhận chip liếc mắt nhìn, ngay lập tức sẽ biết chip lai lịch. Sau đó kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt. Cô nạ tồn chữ thể. Đây là cái gì? Lâm Mục rất hứng thú mà hỏi. Cô nạ là Anh Quốc một vị phi thường kiệt xuất nhà khoa học, một đời đều đang nghiên cứu cực lớn dung lượng tồn trữ kỹ thuật. Loại này chip chính là do hắn phát minh, kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn thành thủ, chế tạo thời điểm tổn hại rất cao, là một loại giá trị cực kỳ đắt giá tồn trữ tài liệu. Enzo giới thiệu một phen trong tay chip lai lịch. Vẹn vẹn là cái này Chip, giá trị liền vượt qua 10 triệu, bên trong có thể tổn chữ số liệu số lượng nhiều vô số, đã không cách nào dùng cụ thể con số đến thuyết minh. Có nhiều như vậy. Lâm Mục nửa tin nửa ngờ nhìn Enzo trên đầu ngón tay cái viên này Chip. Đánh ví Như tới nói đi, nếu như đem khối này một tb phần cứng so sánh là một giọt nước, như vậy mảnh này Chip dung lượng giống như là một cái bể nước, giữa hai người trên lệch liền có cái này bao lớn. Enzo đơn giản đánh một cái ví như khoa học kỹ thuật tiến bộ quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Lâm Mục trà trà than thở xem một hồi cái viên này chip, võ công của hắn tuy rằng hết sức lợi hại, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều lĩnh vực đồ vật đều không hiểu, mà đối với những thứ này mới phát khoa học kỹ thuật, hắn đều là ôm hết sức tốt học thái độ. Loại này cổ nạp tồn trữ thể, đặc biệt nhất còn không phải hắn cực lớn dung lượng tồn trữ số lượng, mà là tại với có thể thông qua một loại phương pháp đặc thù tiến hành mã hóa, mã hóa phép tính chi phức tạp, được xưng là mãi mãi cũng không cách nào phá giải. Enzo gật gật đầu, Ánh mắt mê xem trong tay cổ nạn tổn chữ thể, bản thân dị năng thiên phú đã quyết định những thứ đồ này đối với hắn có trí mạng sức hấp dẫn. Thật sự không cách nào phá giải sao? Lâm mục hỏi. Dĩ nhiên không phải, trên đời này không tồn tại không cách nào phá giải mật mã, bất kỳ mật mã cấu thành cũng có thể mạnh mẽ phân giải. Chỉ là cổ nạn tổn chữ thể mã hóa phép tính chi phức tạp, coi như là hiện tại tân tiến nhất máy tính, cũng phải tiêu tốn vượt qua 500 năm, mới có thể đem hắn tiến hành phiên dịch. Enzo lập tức lắc lắc đầu. Cái này viên chip lên có hay không mật mã? Còn có loại này chip nên làm sao chọn đọc, phải hay không cần gì chuyên môn thiết bị mới được? Lâm Mục đầu tiên liền nghĩ đến cái vấn đề này, chip chính là chủi lủi một cái miếng đồng bộ dáng, mặt trên có một ít màu đỏ sâm hoa văn, hoàn toàn không giống như là phổ thông máy vi tinh có thể chọn đọc bộ dáng. Đúng vậy, là cần đặc thù máy móc năng lực chọn đọc, bất quá đối với ta mà nói cũng không cần phiền toái như vậy. Enzo gật gật đầu, cầm lấy chip đầu ngón tay đột nhiên tránh qua một tia nhàn nhạt lam bạch sắc điện quang. Chương 355, chọn đọc tình báo. Chương 354, chọn đọc tình báo. Theo Enzo dị năng sử dụng, lam bạch sắc điện lưu từ từ bao trùm cổ nạ tổn chữ thể mảnh kia nho nhỏ chip, mặt trên màu đỏ sẫm hoa văn cũng bắt đầu dâng lên từng tia từng tia tế vi điện quang. Đương nhiên, này đều được lợi từ lâm mục thị lực nhạy cảm, người bình thường vẫn đúng là nhìn không ra có thay đổi gì, dù sao chip thật sự là quá nhỏ, chỉ có móng tay lớn như vậy, phía trên hoa văn càng là lít nha lít nhít, nhìn không ra cái gì đổ vật đến. Theo Lam Bạch sắc điện quang bao trúng chip, Enzo trong mắt bắt đầu nhiều lần lấp lóe lên từng kia từng kia điện quang, nhìn lên hơi có chút quỷ dị dáng vẻ, Lâm Mục biết đây là Enzo đang học lấy chip chúng tổn chữ số liệu. Tước chừng đã qua gần 10 phút, Enzo thu hồi dị năng, dị tượng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Kỳ quái, cái này chip rõ ràng không có mã hóa, này ngược lại là rất hiếm thấy, có thể lấy được cô nạ tổn chữ thể người, lại có thể biết không tiến hành mã hóa. Enzo lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hiển nhiên chọn đọc số liệu thuận lợi khiến hắn cũng có chút bất ngờ. Cái này ta cũng không rõ lắm, chip là hôm nay mới lấy tới. Lâm Mục cũng không biết làm sao chuyện quan trọng, từ báo tắp cái kia đạt được đến chip hắn liền trực tiếp trở về rồi, lúc ấy hắn còn không biết loại này chip lại là đắt giá như vậy đồ vật. Bên trong số liệu ta đã toàn bộ lấy ra rồi, người này ngược lại là rất lớn mật, lại dám đi thu thập kinh tổ chức tình báo, hơn nữa nhìn bên trong số liệu nội dung, hắn nhìn chằm chằm kinh tổ chức đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Enzo gật gật đầu. Không có tiếp tục hỏi cái vấn đề này, Lâm Mục dù sao không hiểu cái này một khối đồ vật, hỏi có thêm cũng là hỏi không, đem chọn đọc đến tin tức toàn bộ biểu hiện đã đến trên màn ảnh lớn, Lâm Mục lập tức cẩn thận nhìn lại. Những tin tức này càng xem, Lâm Mục thì càng là ngạc nhiên, không nghĩ tới Kim tổ chức tại châu Âu thì ra là như vậy một cái quái vật khổng lồ, có thể nói rất nhiều tiểu quốc gia chính quyền cũng đã bị vững vàng khống chế tại trong tay bọn họ. Thậm chí ngay cả lúc trước EU thành lập đều có bọn họ sau lưng điều khiển, đến thống nhất các nước Âu châu tiền tệ phát hành đại mặt chán đồng Euro, điều khiển kinh tế và quyền lợi, hoàn toàn đem châu Âu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ báo táp thu thập được tình báo đến xem, kinh tổ chức thành lập đã vượt qua 400 năm, lúc đầu thành lập là do một đám sau đệ nhị thế chiến tinh anh cấu thành, từ từ phát triển đã đến hôm nay cái này quy mô. Hơn nữa từ tình báo giữa những hàng chữ có thể thấy được, bây giờ kinh tổ chức đã không phải là năm đó cái tổ chức kia rồi, tại tổ chức sau lưng có càng sức mạnh thần bí đang thao túng, cái này bộ phận sức mạnh đã vượt qua báo táp tra xét cực hạn liền hắn cũng không thể có chút nào đụng vào. đã từng hắn nỗ lực đi lớn mật thử nghiệm một phen, thế nhưng vẫn không có tiếp xúc được hạch tâm nội dung, cũng đã suýt chút nữa khách tử tha hương, kinh sợ đến mức hắn lập tức nhanh chóng về tới Hoa Hạ. những kia đuổi giết hắn trong bóng tối thế lực, cũng là bức tại hắn tại Hoa Hạ, cho nên mới thu tay lại ngừng lại. từ trong tình báo lâm mục cũng biết, Hoa Hạ tu luyện giới cùng cái khác mấy khối đại lục trong lúc đó, một mực có quy định bất thành văn, có một ít tu luyện thế lực là không thể tùy ý vượt biên, bằng không liền sẽ phải chịu quân công. Truy sát bao táp cái kia trong bóng tối thế lực chính là như thế. Có thể nói bao táp là bởi vì cái này thỏa thuận mới bảo vệ được một cái mạng, nếu như không phải là bởi vì như thế, cho dù hắn chạy trở về hoa hạ, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát những người đó truy sát. Bất quá đối với bao táp miêu tả người đuổi giết kia hình tượng, Lâm Mục thấy thế nào thế nào cảm giác như là hát cám trong tiểu thuyết Giờ Giả Cụ Lạ, đến đến địa cầu lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Giờ Giả Cụ Lạ truyền thuyết, bất quá vẫn không có thực sự được gặp loại này truyền Tại trong truyền thuyết, giờ giả cụ lạ là một loại e ngại ánh mặt trời, hành đầu ở trong bóng tối sinh vật tà ác, dựa vào hút máu người sinh hoạt, nắm giữ lực lượng cường đại cùng vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. đương nhiên, đối với cái này một điểm, lâm mục tự nhiên là xì mũi coi thường, coi như là tu chân giả, cũng phải phi thăng tiên giới sau mới có thể thu được được sự sống vĩnh hằng. Hạ giới tu chân giả tu vi cao thâm đến đâu đều có được tuổi thọ hạn chế, một ngày không phi thăng, cuối cùng có một ngày hội hóa thành một nắm cát vàng, một quả địa cầu lên cấp thấp tu luyện sinh vật là không thể nào thu được sự sống vĩnh hằng. Này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, bởi vì xưa nay chưa từng thấy dở dạ cụ lạ loại sinh vật này, cho nên lâm mục vẫn cho là đây bất quá là châu Âu thần thoại mà thôi. Nhưng là từ bao táp ghi lại trong tình báo, loại sinh vật này lại là có thể tồn tại, chỉ là một mực không có tiến vào tầm mắt của mọi người, không đơn thuần là dân thường, liền ngay cả người tu luyện bên trong, người biết đều là phi thường thiếu. Như vậy một cỗ thế lực thần bí, chí ít tại 200 năm trước cũng đã hoàn toàn khống chế kinh tổ chức. Căn cứ bao táp suy đoán, bây giờ Kim thủ lĩnh, rất có thể căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một cái mạnh mẽ dở dạ cụ lạ. Những tin tức này Lâm Mục tạm thời trước tiên ghi vào trong đầu, đối với người bình thường tới nói, loại tin tình báo này giống như là tiểu thuyết huyền nào như vậy, người không biết còn tưởng rằng chỉ là bịa đặt mà thôi. Chỉ có Lâm Mục những nhân tài này biết, những tin tức này một khi chứng thực, sẽ là đáng sợ dường nào sự tình. Tại chip ghi lại tình báo cuối cùng, có một nhóm Kim tổ chức tại châu Á phát triển xuất tu gia tộc, Thông qua những gia tộc này, thế lực chuẩn bị tiến quân Châu Á địa vực. Trong này, hắn rõ ràng nhìn thấy Ma Cao Thẩm gia thình lình cũng ở trong đó. Tại tình Báo ghi chép trong là vì Hoa Hạ nội địa gia tộc dường như khó lấy thẩm thấu. Kinh tổ chức đã từng mấy lần nỗ lực thẩm thấu những gia tộc này, nhưng đều bị các đại gia tộc bên trong người phát hiện, sau đó quét sạch trong gia tộc kẻ phản bội. Đối với Kinh tổ chức tới nói, thu nạp một ít phổ thông gia tộc hoàn toàn là không có ý nghĩa gì. Mục tiêu của bọn họ đều là các đại bí ẩn thế gia, nắm giữ thực lực mạnh mẽ gia tộc nói cách khác cũng chính là nắm giữ người tu luyện gia tộc điều này cũng từ mặt bên luận chứng một sự thật cái kia chính là kinh trong tổ chức tồn tại cái này rất nhiều thực lực mạnh mẽ người tu luyện bằng không kiên quyết sẽ không đem mục tiêu nhắm vào những gia tộc này mà chướng mắt những kia phổ thông gia tộc trải qua một quãng thời gian thử nghiệm tại hoa hà nội địa nhiều lần vấp phải trắc trở kinh tổ chức đem mục tiêu nhắm ngay hồng Công quốc tam địa chuẩn bị lấy này ba cái địa phương làm căn cơ đi đầu thẩm thấu một vài gia tộc sau đó lại từ từ hướng về nội địa phát triển Ma Cao thẩm gia chính là như vậy bị kinh tổ thâm nhập vào rồi, thẩm gia cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ cổ võ thế gia, gia chủ chúng đời đời đều có người tập võ, tại Ma Cao thế lực cũng coi như là một phương địa chủ, bộ kinh sòng bạc chính là thẩm gia dưới cờ sản nghiệp. Nếu trong tình báo nhắc tới thẩm gia cùng bộ kinh sòng bạc, Lâm Mục lập tức nhớ tới mấy ngày trước tại Ma Cao tình huống, lúc đó bộ kinh sòng bạc lao bản trương anh sinh còn gặp bọn hắn, vì ạ về dị sự tình, còn thiếu chút nữa nổi lên xung đột. Lúc đó hắn gặp qua ở nơi nào Thẩm gia đại công tử, nói như vậy lời nói, nếu như Thẩm gia đã bị Kinh tổ chức thẩm đấu, như vậy cái này bổ kinh sòng bạc lấy từ cách Thẩm gia dưới cờ sản nghiệp, Trương anh sinh chắc hẳn cũng trốn không thể tách rời quan hệ. Có thể trưởng quản bổ kinh sòng bạc người, nghĩ đến cũng biết, tuyệt đối là Thẩm gia tâm phúc nhân vật, bằng không kiên quyết sẽ không đem như vậy một cái một ngày thu đấu vàng sản nghiệp giao cho hắn Trương anh sinh tới quản lý, hắn trong khẳng định còn có cái gì bí ẩn không muốn người biết. Enzo, ngươi điều tra thêm cái này Thẩm gia tin tức đặc biệt là thẩm gia cái kia đại công tử còn có bổ kinh sổng bạc lão bản trương anh sinh xem xong rồi một lần ghi chép xuống tình báo tạm thời không dùng được tin tức lâm mục trước tiên đều tồn vào ký ức sau đó dặn dò hẹn dò tra một chút trong tình báo đề cập thẩm gia cùng trương anh sinh đám người tình huống được hẹn gật gật đầu trên màn ảnh lập tức bắt đầu lấp lóe lên rất nhiều số liệu hắn kiểm tra phương thức cùng người bình thường tuần tra hoàn toàn khác nhau mà là tiến vào tầng sâu nhất số liệu co rút lại trực tiếp định hướng tra tìm tin tức cần Nếu như tin tức này không có bảo vệ tại tương tự hàng đại phòng nghiên cứu như vậy cơ mật địa phương, như vậy đối ẻn rổ tới nói, như vậy tin tức hầu như chính là không đề phòng, sử dụng cái gì mật mã các loại bảo vệ biện pháp đều là phù vân, hắn có thể dễ dàng phá giải cùng mô phòng đi ra. Quan cho bọn họ ghi chép phi thường ít hỏi, đại thể đều là dự họp một ít tiệc rượu cùng phòng khách tin tức, màn ảnh cũng đều là một ít đoạn ngắn về phần lời nói các loại đồ vật, nhưng là tìm tòi không tới cái gì tin tức hữu dụng, đại thể đều là nói chuyện tào lao Chừng 10 phút. Enzo đem lên có thể tìm thấy được tin tức toàn bộ kiểm tra một lần, được lợi từ mới tăng thêm các loại máy chủ server, Enzo thực lực đã nhận được rất lớn tăng cường, Cùng trước đó hoàn toàn không thể giống nhau. Trước đây Enzo một người cất bước ở bên ngoài, là một cái độc hành dị năng giả, thực lực của hắn cũng không tính là vô cùng mạnh mẽ, mặc dù so sánh người thường nắm giữ càng mạnh năng lực, thế nhưng một ít tiên tiến thiết bị vẫn là không cách nào tiếp xúc. Thế nhưng đi theo Lâm Mục sau liền không giống nhau, Lâm Mục lấy tư cách bảo lòng đoàn bên trong bộc lộ tài năng tân tinh. Bảo Long đoàn đối chống đỡ công việc của hắn làm cực kỳ tốt. Những này Tân Tiến nhất thiết bị cùng máy móc chỉ là một cái điện thoại công phu liền toàn bộ phối trí đầy đủ hết. Có những thiết bị này trợ giúp, đối Än tới nói không thua gì là nắm giữ một đống dị năng trang bị, mũi nhọn chủ cơ sẽ vở đối đại lượng số liệu xử lý nhưng dùng cực lớn tiết kiệm Än bản thân năng lượng kỳ dị cũng có thể hóa giải tinh thần hắn lên áp lực thật lớn. Xem ra có những này khoa học kỹ thuật đỉnh cao trợ giúp, thực lực của ngươi cũng đã nhận được to lớn tăng lên không biết có thể hay không nghiên cứu ra một ít cỡ nhỏ nhưng đeo hình trang bị cho người đeo ở trên người là có thể tăng cường thực lực đối Enzo tăng cường về sau thực lực Lâm Mục không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đây ngược lại là có chút khó khăn bất quá bây giờ có một khả năng nhỏ nhoi Enzo chân mày cau lại có chút trần chờ nói ồ tại sao Lâm Mục lập tức rất hứng thú mà hỏi Enzo thực lực tăng cường đối với hắn mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu nếu có thể lời nói Hắn nguyện ý lấy hết tất cả nhưng có thể trợ giúp Enzo. Bởi vì hiện tại có trên tay cái này cô nạ tồn chữ thể, lợi dụng nó là có thể chế tạo ra một đài tiểu hình tăng cường thiết bị. Cô nạ tồn chữ thể ủng có rất nhiều loại kỳ lạ công năng, tồn chữ số liệu chỉ là trong đó như thế mà thôi. Enzo đơn giản giải thích một phen, những này quá chuyên nghiệp đồ vật, cùng Lâm Mục nói rồi cũng không có cái gì tác dụng lớn, dù sao Lâm Mục đối cái này một khối đồ vật cũng không rõ lắm. Được, cần gì ngươi rồi cùng Long Tam nói. Chỉ cần đối thực lực ngươi có trợ giúp đồ vật, nơi này vô điều kiện cung cấp. Lâm Mục gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Chương 356, mục tiêu xuất hiện. Chương 355, mục tiêu xuất hiện. Đối với Lâm Mục lời nói, Enzo gật gật đầu, không có tiếp lời. Hắn bản thân liền là cái không tán ngôn từ người. Trong lòng đối với Lâm Mục như vậy trợ giúp hắn, hắn cũng là muốn rất rõ ràng. Thực lực tăng trưởng đối mọi người đều có chỗ tốt, cho nên hắn cũng sẽ không khách sáo. Đúng rồi. Mấy ngày nay nghiêm mật giám thị thế giới hội trợ phụ cận con đường quản chế cùng với các quản chế thiết bị, chủ yếu quản chế đối tượng liền là vừa rồi trong tình báo nhắc tới thẩm gia cùng với Trương Anh Sinh đám người, chỉ cần mấy người này xuất hiện, ngươi lập tức thông chi ta." Lâm Mục chỉ vào trên màn ảnh tình báo nói ra. "Yên tâm đi, ta sẽ thời khắc quản chế tình huống xung quanh." Enzo lập tức lên tiếng trả lời. Giao phó xong sự tình sau đó Lâm Mục về đến nhà, thời điểm này chúng nữ cũng đã từ trường học trở về rồi, Lăng Huyên Dung cảm xúc có vẻ hơi xa sút. Hiển nhiên mỗi cái lăng tĩnh có chuyện, tình huống trong nhà cũng là tương đối khẩn trương. Liên lụy đến lăng ra sát xuất hẳn không phải là quá lớn, bởi vì trong nhà còn có một cái chân chính trụ cột không có ngạ dưới, thế nhưng lăng tĩnh sự tình không thể phủ nhận, đối lăng ra là nhất định sẽ có ảnh hưởng, liền xem chuyện lần này nên xử lý như thế nào rồi. A Mục, ca ca bên kia có hay không cái gì tin tức? Nhìn thấy Lâm Mục trở về, ngồi ở trên ghế salon lăng huyền dung lập tức đứng dậy hỏi. Tạm thời còn không có gì tin tức, yên tâm đi. Cho dù tòa án quân sự muốn thẩm tra xử lý, cũng cần chuẩn bị rất nhiều công tác, không có nhanh như vậy. Hơn nữa ca ca ngươi tại Đông Hải quân khu những năm này cũng là lập được công lao hán mã, mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, đến lúc đó hội xét suy tính. Lâm Mục đỡ Lăng Huyên Dung ngồi xuống, nhẹ giọng cười an ủi. Ta liền sợ có những người khác muốn chỉnh ca ca, thời điểm này là tốt nhất bỏ đá xuống giếng thời điểm. Vạn nhất thực sự có người làm như vậy, coi như là ba ba ra mặt, e sợ đều không giúp được ca ca rồi. Lăng Huyên Dung gương mặt lo lắng. Từ nhỏ tại bộ đội trưởng lớn, mưa dầm thấm đất, nàng đối với bộ tình huống trong đội so với người ngoại giải nhiều lắm, tuy rằng thời điểm chiến đấu mọi người nhất trí đối ngoại, thế nhưng bình thường lúc không có chuyện gì làm, trong bộ đội câu tâm đấu giác sự tình cũng không thiếu. Ta sẽ cho người theo vào tình huống bên kia, nếu quả thật có người vào lúc này còn muốn tự đoạn cánh tay, ta sẽ cân nhắc tìm người giúp một tay. Nhẹ nhàng vô vỗ lăng huyên dung vai, lâm mục cười nói, được rồi, thời gian không còn sớm, khoảng thời gian này cũng thật mệt mỏi, đều sớm điểm đi nghỉ ngơi đi Bắt được đám người kia, xử lý thế nào rồi? Tống Vũ như ngồi ở một bên hỏi. Những người kia đều giao cho chuyên môn thẩm vấn chuyên gia đi giải quyết, hiện tại không chuyện của chúng ta, nghĩ đến mặt trên sẽ nhằm vào tình huống này là một ít an bài đi, nhưng kia không phải chúng ta hẳn là lo lắng hỏi đề. Lâm Mục lắc lắc đầu, hắn không muốn để cho các cô gái lo lắng quá nhiều vấn đề, cho nên cũng là hàm hồ suy đoàn che rửa mặt xong sau, hắn về tới gian phòng của mình, gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều, hắn cũng cần muốn hảo hảo yên lặng một chút Làm rõ một cái dòng suy nghĩ, miễn cho bỏ sót cái gì trô mấu chốt, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tiên đem kinh tổ chức bày kế hành động làm hỏng lại nói. Một đêm tu luyện sau đó ngày thứ hai Lâm Mục xuống thời điểm, chúng nữ đều đã sớm đã ăn xong điểm tâm đi trường học, ở nhà tùy tiện lấy một điểm đồ vật ăn xong, hắn lại trở lại trên lầu, bắt đầu bắt đầu nghiên cứu phong lan đào tạo phương án. Thông qua mới vừa buổi sáng chi thức đủ lại, Lâm Mục cuối cùng là đối hàng đại trong sở nghiên cứu tư liệu chúng những kia chuyên nghiệp dành từ có một chút khái niệm cũng có thể đại khái nhìn hiểu nghiên cứu văn hiến tài liệu, muốn thiếu đi một điểm đường vòng bồi dưỡng ra phong lan, vậy trước tiên phải đem phòng nghiên cứu tư liệu hiểu rõ. Chọn vẹn hơn nửa ngày thời gian Lâm Mục đều tại nhiều lần nghiên cứu những tư liệu kia, đầu tiên đem phòng nghiên cứu thí nghiệm qua phương pháp toàn bộ biết rõ, biết bọn hắn thất bại ở nơi nào, sau đó lại có tính nhắm vào đi đến cải tiến đào tạo phương án, đây chính là hắn hôm nay chuyện cần làm. Một người nốt ở trong phòng. Cổ Sở suy tư một chút buổi trưa sau đó Lâm Mục trước mặt trên giấy trắng viết đầy tất cả loại dược liệu danh tự, trên đất cách đó không xa còn có một mảng lớn vò thành cục giấy giấy vụn, nhưng kia đều là thất bại phối dược phương án. Nếu như là tại tu chân giới trong, đào tạo linh dược các loại nước thuốc Lâm Mục tự nhiên là bắt vào tay, thế nhưng nơi này là địa cầu, chẳng những là dược liệu chủng loại khan hiếm, kết nối với niên đại dược liệu cũng đều thập phần hiếm thấy, này làm cho hắn không khỏi có chút trở thành nghèo rất mongơi. Không bột đấu gột nên hồ coi như là lâm mục như vậy trong đầu nắm giữ một đống bí phương người, cũng không khả năng đống dương liền có thể biến ra dược liệu đi ra nếu như không có như thế nguyên liệu hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng là không có tác dụng trải qua một cái buổi chiều nhiều lần sửa chữa chạm vạng tối thời điểm làm tà dương ánh sáng tàn tấu quá to lớn cửa sổ sát đất đem cả phòng nhuộm một mảnh vàng nóng ánh thời điểm lâm mục trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười trước mặt trên giấy trắng viết một đống dẩm rạp chẳng trị dược liệu thậm chí ngay cả mỗi một loại phân lượng là bao nhiêu cũng đã đánh dấu ở mặt sau Hắn đối dược liệu hiểu rõ chi phong phú, đã đến không cần thí nghiệm, chỉ cần tại trong đầu phối hợp điều chỉnh là được rồi. A mục, ngươi đang làm gì mà? Thời điểm này, cửa phòng bị mở ra, đường bối bối tiếu xanh xanh đem đầu mò vào, nhìn một chỗ bản giấy vụ đoàn, nhất thời nghi ngờ hỏi. Haha, ha. cuối cùng thành công. Không uổng phí ta cả ngày nỗ lực. Lâm mục quay đầu cười haha, ha, đưa tay đem đường bối bối kéo vào phòng, trực tiếp ôm vào trên đùi, không nói lời gì chính là một cái sâu đậm hôn. Cái gì thành công? đến nửa ngày, đường bối bối mới rốt cục tóm lại một cơ hội quăng mở đầu, miệng to hít thở mấy lần sau, lúc này mới tiếp tục hỏi. trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên một mảnh đỏ chót, mỗi lần lâm mục cùng nàng thân mật thời điểm, nàng đều là sẽ như vậy. một loại dược thảo đào tạo phương án, loại dược thảo này sinh trưởng địa phương hoàn cảnh so sánh đặc thù, đối nhau trường hoàn cảnh có thật nhiều yêu cầu, có một loại dược tề cần đại lượng sử dụng loại dược thảo này, thế nhưng dược thảo tự nhiên sản lượng lại rất thấp. lâm mục vung trong tay cái kia tờ giấy trắng, cười híp mắt nói ra cho nên ngươi liền nghĩ đến lợi dụng nhân công đào tạo phương pháp. Đường bối bối nhìn Lâm mục hỏi, đúng vậy, nhân công đào tạo cũng có thật nhiều khó khăn, thế nhưng những này cũng đã bị ta giải quyết xong, chỉ chờ xem thử xem liền biết ta phối trí nước thuốc đến cùng hữu dụng hay không rồi. Lâm mục vẻ mặt tươi cười nói ra, thực sự là quá tuyệt vời. Đường bối bối cũng cao hứng vỗ tay một cái. Lâm mục sung sướng nàng cũng nhanh vui cười, chính là như vậy đơn giản. Hiện tại hết thảy tâm tình đều đi theo Lâm mục đồng thời, tuy rằng bản thân nàng cũng có chút kỳ quái. Bất quá cái cảm giác này nàng cảm thấy vẫn là rất tốt. Xuống lầu ăn cơm tối xong, Lâm Mục đổi tiếp chúng nữ ở trong phòng khách xem TV. Một đám người ăn hoa quả trò chuyện, không phải xem TV trong tống nghệ tiết mục một trận cười ha ha. Loại này cuộc sống đơn giản chính là Lâm Mục cho hướng tới như thế, ung dung vui vẻ, không buồn không lo. Ước chừng hơn 9 giờ thời điểm, Enzo điện thoại đánh tới. Tình huống thế nào? Lâm Mục tiếp lên điện thoại, gọn gàng rứt khoát mà hỏi. Người ngươi một tỉm, xuất hiện. Enzo đơn giản sáng tỏ trả lời tham gia đại công tử trầm thiên hoa còn có bộ kinh sòng bạc tổng giám đốc trương anh sinh bọn hắn tất cả đều xuất hiện tại đông hải đem vị trí phân phát ta ta lập tức qua lâm mục cúp điện thoại quay đầu đối với chúng nữ khẽ mỉm cười nói ta có chút chuyện tình đi ra ngoài một chút các ngươi chờ một lúc xem tivi xong liền nghỉ sớm một chút đi không cần chờ ta trở lại Ừm, chú ý an toàn chúng nữ đối lâm mục thường thường đêm khuya ra ngoài đã quen lại tăng thêm lâm mục võ công cao cường các nàng cũng không có cái gì quá lo lắng địa phương dặn dò một câu sau cứ tiếp tục nhìn lên tivi thay đổi bộ quần áo lâm mục lái xe liền đi ra cửa cùng điện thoại di động lên truyền đến vị trí không tới nửa giờ công phu hắn cũng đã tìm tới chỗ kia địa phương vị trí là tại trung tâm chợ một chỗ xa hoa trong quán cà phê enzo liền là thông qua cái này ngã tư đường quản chế phát hiện trầm thiên hoa cùng trương anh sinh tung tích hai người hoàn toàn không có lén lén lút lút hành vi mà là mang theo nhóm lớn thủ hạ nên ngang xuất hiện tại đây căn cứ enzo lúc trước kể rõ hai người là một chiếc một sau đi vào cũng không hề cùng nhau xuất hiện, tựa hồ là ở nơi này có những gì hoạt động hoặc là giao dịch, phòng cà phê đứng ở cửa hơn 10 tên trên người mặc tây trang đen bảo tiêu, tận trung cương vị công tác canh gác sau lưng xoay tròn cửa kính. Lâm Mục đem xe đứng tại nơi xa, sau khi xuống xe lặng lẽ lựa chọn một cái tầm thường vị trí, thừa dịp không người chú ý thời điểm, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp theo trên vách tường đã đến lầu 3 cửa sổ, sau đó mở ra một cánh cửa sổ, Linh Miêu giống như biến mất trong bóng đêm. Trong quán cà phê một cái cao cấp bên trong sáu gian, Người phục vụ chính quỷ trên mặt đất tinh tế nghiền nát mặc lên tốt cà phê đầu, vẫn không có nấu mở cũng đã tản ra một trận mùi thơm nồng nặc, Trương Anh Sinh cùng Trầm Thiên Hoa mặt đối mặt ngồi xuống, phía sau chỉ có thân tín đi theo, những người còn lại đều đứng ở ngoài cửa. Đứng nghiêm sau lưng Trầm Thiên Hoa chính là lần trước cùng Đường Phi tỷ võ người hộ vệ kia, mà đứng sau lưng Trương Anh Sinh người, nhưng là lần kia động thủ bắt lấy ạ vệ gì hưởng lợi, cũng là Bồ Kinh Sòng bạc chủ quản Nói đi, chuyện gì khẩn cấp như vậy, xuất hiện tại nơi này chính là đại lục, không phải tại Ma Cao. Chúng ta làm việc vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Trầm Thiên Hoa ngồi ở chỗ đó, tựa hồ hơi không kiên nhẫn bộ dáng, gọn gàng dứt khoát hỏi hướng về phía đối diện Trương Anh Sinh. Người đi ra ngoài trước đi, tự chúng ta đến là tốt rồi." Trương Anh Sinh không có tiếp lời, mà là trước hết để cho một bên nghiền nát cà phê đậu người phục vụ đi xuống, sau đó mới nhìn hướng Trầm Thiên Hoa nói ra, "Thẩm công tử, gần nhất danh tiếng có chút nhanh, ta nhận được tin tức, tựa hồ có người ở cố ý điều tra tin tức của chúng ta." thứ nơi nào nhận được tin tức? Trầm Thiên Hoa ánh mắt nhất thời lóe lên, hắn đầu phục kinh chuyện của tổ chức tự nhiên là trong lòng bí mật lớn nhất, một nghe có người tại điều tra mình, trước tiên liền nghĩ đến phương diện này, vạn nhất bị người phát hiện, đây chính là hầu như giống như là phản quốc tội danh. Tin tức khởi nguồn, ta tạm thời vẫn chưa thể nói. Trương Anh sinh nhẹ giọng cười cười, đem bột cà phê rót vào trong bầu, nhìn hắn giờ phút này dáng vẻ, dĩ nhiên tựa hồ đối với thẩm gia đại công tử cũng không phải làm để ý dáng vẻ. Chương 357, mật hội. Chương 356 Mật hội. Tin tức xác thực tin cậy. Trầm Thiên Hoa cao mày, nhìn Trương Anh xinh ung dung thong thả tưới pha cà phê, có chút không vui hỏi. Tuyệt đối là thật, điều tra người của chúng ta dấu vết lưu lại rất rõ ràng, tựa hồ có ý định đang nhắc nhở chúng ta như vậy, cũng không hề bôi đi những cái kia vết tích, cho nên bị hội dễ dàng bị người phát hiện. Trương Anh xinh gật gật đầu. Có thể hay không phản truy xét được đến tổt cùng là người nào đang điều tra chúng ta. Trầm Thiên Hoa dừng một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi. Cái này e sợ có khó khăn. Đối phương là một tên tuyệt đối cao thủ, tuy rằng cho chúng ta để lại điều tra vết tích, thế nhưng là đem lai lịch hủy diệt hoàn toàn rồi, chúng ta cũng không biết đối phương là ai, từ đâu mà đến, giống như là đột nhiên đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Trầm rãi lắc đầu, Trương Anh sinh rót một chén cà phê cho Trầm Thiên Hoa. Vậy ngươi thời điểm này còn để cho ta xuất đến gặp mặt, đây không phải cho người khác cơ hội sao? Trầm Thiên Hoa đẩy ra cà phê, đứng dậy nói ra. Yên tâm, ta nếu dám để cho Trầm Đại Công Tử đi ra, tự nhiên là nghiên cứu qua tình huống sẽ không xảy ra chuyện gì, Thẩm công tử cứ việc yên tâm, bình tĩnh đừng nóng." Trương Anh Sinh khoát tay áo một cái, cười nói, "Trước tiên đem cà phê uống đi, những này cà phê nhưng là ta từ Ma Cao chính mình mang tới, không phải nơi này hàng giá rẻ." Trầm Thiên Hoa nghe vậy ngẩn người một chút, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, bất qua ánh mắt đã cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau, mang theo một tia cảnh giác ý vị, tựa hồ đối với trước mắt Trương Anh Sinh có chút xa lạ dáng vẻ. Kế hoạch lần này, Thẩm công tử phụ trách hạng mục công việc đã toàn bộ đều chuẩn bị hoàn thành. Kinh kinh uống một hớp nồng đặc cà phê, trương anh sinh cười hỏi. Đúng vậy, bên này phụ trách sắp xếp, sớm tại năm ngày trước cũng đã toàn bộ bố trí thỏa đáng, ngày mai sẽ có một lần cuối cùng kiểm tra, đến lúc đó không có vấn đề lời nói, kế hoạch là có thể chính thức bắt đầu áp dụng. Trầm thiên hoa gật gật đầu, trầm rãi nói ra. Rất tốt, thực thi hành động mấy ngày nay, chúng ta liền tạm thời không muốn liên lạc với rồi, miễn cho cho bắt được người nhược điểm gì, còn có nhớ rõ ràng buộc của người đám kia thủ hạ, không nên vô cớ sinh sự đi đến gây phiền phức. Phụ trách xong nhiệm vụ của mình, làm xong liền lập tức rút lui, không cần nhiều lưu lại. Trương Anh sinh như có điều suy nghĩ nói ra. Rút lui con đường toàn bộ tất cả an bài xong chưa? Trầm Thiên Hoa lập tức hỏi. Yên tâm đi, mọi người của ta đã sắp xếp xong xuôi, từng cái rút lui điểm đều có người chuyên biệt ở nơi đó chờ đón đường với, chỉ đã tới rồi nơi đó, sẽ có người lập tức dẫn bọn họ rời đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Gật gật đầu, Trương Anh sinh tự tin cười nói. Xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trầm Thiên Hoa hiển nhiên không phải phi thường tín nhiệm Trương Anh Sinh, mang theo nghi ngờ lại hỏi một câu. Đương nhiên, những kia đều là bạn cũ của ta rồi, năm đó không chỉ một lần cùng bọn hắn hợp tác, ta đối với thư thực lực của bọn họ, không sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức gì. Trương Anh Sinh gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta nghe nói lần này phòng vệ công tác đổi người rồi, tựa hồ đổi thành tạ khâu văn, trước đó hỏi thăm tin tức không phải nói do lăng tĩnh phụ trách sao. Bưng lên cà phê uống một hớp, Trầm Thiên Hoa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó mở miệ Đúng vậy, lúc trước thật là do Lăng Tĩnh đến phụ trách, bất quá gần nhất tiểu tử này nhưng không gặp may, rõ ràng muốn mua dược tề đến cường hóa quân đội binh sĩ, hiện tại đã bị chính thức phê bắt rồi, thật giống náo động đến phòng bà không nhỏ dáng vẻ. Trương Anh Sinh lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Làm sao, Lăng Tĩnh đã bị bắt, đổi thành cái gì tả khâu văn có vấn đề gì? Rõ ràng nhìn ra Trương Anh Sinh sắc mặt không đúng, Trầm Thiên Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, đổi thành tả khâu văn lời nói. Chúng ta lần này liền phải cẩn thận cẩn thận hơn rồi, hắn không phải là lăng tĩnh người như vậy, trong mắt vỏ không được nửa điểm hạt cát. Trương Anh sinh ngưng trọng gật gật đầu nói ra. Lời này nói thế nào? Trầm Thiên Hoa Kỳ quái hỏi, đối với hắn mà nói, bộ đội phái ai lại đây phụ trách đến lúc đó hiện trường an phòng công tác, đều không hề khác gì nhau, mỗi người bọn họ phân công hợp tác, đem cần sự tình làm tốt là được rồi. Lăng tĩnh có thể trà trộn tới hôm nay một bước này, cũng không phải nói hắn muốn so tả khâu văn ưu tú. Mà là vì có như vậy của cải cùng bối cảnh đang chống đỡ, mặc dù không có muốn trong nhà trợ rút, thế nhưng dù sao cũng là lăng ra người, người của bộ đội cũng sẽ không quá mức làm khó hắn. Trương Anh sinh thở dài nói, thế nhưng tả khâu văn lại bất động, hắn là phổ thông bình dân sinh ra, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình ngồi xuống giống như lăng tĩnh vị trí, phong cách làm việc sấm rền do cuốn, ra tay quyết tuyệt quyết đoán, cũng không phải lăng tĩnh có thể so sánh được. Nói như vậy lời nói, lần này đổi thành cái kia tả khâu văn. Hành động của chúng ta chẳng phải là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nghe đến đó, Trầm Thiên Hoa lông mày cũng nhớ lại, có như vậy một cái đối thủ, tuyệt đối là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Đúng vậy, tình huống chính là như vậy, cho nên ta mới sẽ để mấy ngày đó hành động thời điểm, tuyệt đối không nên có liên hệ gì, tả khâu văn bố chí chi chặt chẽ, rất có thể sẽ bị hắn bắt được manh mối gì. Gật gật đầu, Trương Anh Sinh chậm rãi nói ra, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai cũng sẽ không nghĩ tới lăng tính sẽ ở thời điểm này xảy ra chuyện. Bằng không cũng sẽ không đến phiên tả khâu văn đi ra thế thân công tác của hắn. Trầm Thiên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nói chung chúng ta nhất định phải tăng cao cảnh giác, không thể xem thường. Trương Anh Sinh nhực một cái cạn trong ly cà phê. Hai người sau đó lại tán gẫu một chút không đến nơi đến chốn đề tài, uống xong cà phê sau liền một chiếc một sau từng nhóm rời khỏi. Công tử, Trương Anh Sinh tựa hồ có gì đó không đúng, có muốn hay không trong bóng tối điều tra một phen. Đợi được Trương Anh Sinh mang theo hồng lợi nên rời đi trước sau. Vẫn đứng tại trầm thiên hoa sau lưng a nghiễm tiến lên một bước, không người nhỏ giọng hỏi. Tạm thời trước tiên không nên đi điều tra, xem tới tiếp xúc kim tổ chức sau đó cái này trương anh sinh có thể là có lấy chúng ta thẩm gia cùng kim tổ chức đã đạt thành thỏa thuận gì. Trầm thiên hoa trong mắt lóe lên một tia ác liệt cực điểm ánh sáng. Hừ, hắn tốt nhất không nên cử động cái gì lệch ra suy nghĩ, bằng không ta thẩm gia có thể nâng lên hắn, liền như thế có thể phế bỏ hắn. A nghiễm nhất thời khe khẽ gật đầu, sau đó lại lặng lẽ lui về phía sau một bước. Không nhúc nhích đứng ở Trầm Thiên Hoa sau lưng, phản phất một bức tượng điêu khắc như vậy, không có một chút nào động tĩnh. Đại khái sau 20 phút, Trầm Thiên Hoa đoàn người cũng rời khỏi phòng cà phê, tại một đống lớn bảo tiêu chen trúc dưới rời khỏi. Biết hai nhóm nhân mã đều rời khỏi sau đó Lâm Mục rồi mới từ cầu thang nghiêng về sau lặng yên không tiếng động rời khỏi, lấy võ công của hắn, tiếp cận những người này nghe trộm mấy lời ngữ, tự nhiên là sẽ không bị cảm giác được. Enzo, theo dõi đến tung tích của bọn họ chưa? Rời khỏi phòng cà phê sau Lâm Mục về tới 10 Bạch bên trong, gọi một cú điện thoại cho Enzo hỏi, đã xác định vị trí của bọn họ, rời đi xe đội nhân mã có rất nhiều, mục tiêu rất rõ ràng. Enzo bên kia lập tức phát tới hai cái địa chỉ, theo thứ tự là Trầm Thiên Hoa cùng Trương Anh Sinh hai nhóm người ngủ lại khách sạn. Rất tốt, tình huống xung quanh tiếp tục giám thị, có bất kỳ dị thường hành vi đều đừng buông tha, hai người bọn họ nhóm người chính là thế giới hội trợ phần tử phản loạn, ta đã xác định thân phận của bọn họ, trước mắt cần biết rõ chính là bọn họ đến tụt cùng có mục đích gì rồi. Cúc điện thoại, Lâm Mục mở ra 10 bạch đi rồi trong đó một cái điểm, một cái điểm khác nhưng là phát ra một cái tin cho đường phi, để đường phi phụ trách theo dõi một cái, trước mắt trong tay hắn thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ người, cũng chỉ có đường phi một cái. Cũng không phải nói không tìm được cái khác lợi hại người, long nhãn các đội viên thực lực so với đường phi còn hơi kém hơn một bậc, cơ thanh lan thực lực tuy rằng còn cao hơn đường phi một đường, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến vừa nhìn chính là không sánh được đường phi, hơn nữa theo dõi loại chuyện này Lâm Mục không muốn để cho cơ thanh lan đi làm. Bên kia đường phi nhận được lâm mục tin nhắn sau, lập tức sẽ lên đường xuất phát đi đến trầm thiên hoa ngủ lại khách sạn. Tại trầm thiên hoa ngủ lại khách sạn 5 sao, toàn bộ 20 tầng cũng đã bị một mình hắn bao xuống, mỗi trong một cái phòng đều có thẩm ra bảo tiêu vào ở, hành lang cùng trong lối đi nhỏ cũng có bảo tiêu 24 giờ trị thủ, phòng thủ chi nghiêm mật quả thực liền một mực con rồi cũng không phải là không vào được. Ở cái này khách sạn 5 sao đối diện, là một tòa nhà nhà lớn cao trọc trời, bên trong có mấy cái đông hải thị nghe tên mua sắm quảng trường lúc này ở này tòa nhà đại lâu nào đó một tầng lại là có một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng tỉnh cờ chớp lên một cái dừng lại ở trong đại lâu người chính là nhận được lâm mục thông báo mới chạy tới đường phi lúc này hắn đang tại nhà lớn một món trong đó văn phòng vật lẫn lộn trong phòng trên đất là một cái to lớn màu đen túi hành lý lúc này bao đã hủy đi ra mà bên cửa sổ lên cũng nhấc lên một cái cự đại kính viễn vọng đây là trên thị trường có thể mua được cao cấp nhất hình thức kính viễn vọng vốn là để dùng cho nghiệp vụ người chơi làm thiên văn quan sát sử dụng Ở nơi này lại bị đường phi lấy ra giám thị đối diện bất quá chỉ là mấy chục mét ngăn cách khách sạn. Cao nhận thức màn ảnh, có thể để cho đường phi dễ dàng thấy rõ người đối diện từng cái động tĩnh, cẩn thận đem toàn bộ 20 tầng lầu tình huống đều nhìn một lần, phòng thủ bố trí để đường phi đều là một trận lữu lưới. Quan sát một phen sau đó đường phi lại từ trong bao lấy ra một bộ máy móc, máy móc vuông vức có to bằng đầu người, mặt trên có một loại tựa vệ tinh tiếp thu khí đồ vật, tiếp thượng nguồn điện sau đó đường phi đem dây nghe cắm vào trên dụng cụ sau đó bắt đầu một trận dườm già điều chỉnh thử, không tới một phút, trên dụng cụ loại nhỏ tiếp thu khí đột nhiên chuyển nút nhích một chút, sau đó vị trí nhắm ngay trầm thiên hoa căn phòng, trên dụng cụ ánh đèn một trận yếu ớt lấp lóe, tiếp thu khí vị trí trung tâm đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một chút, sau một khắc, đường phi trong lỗ thai đột nhiên truyền đến trầm thiên hoa tiếng nói, rõ ràng thì dường như ở trước mặt hắn bình thường, được, cái này định hướng sóng âm bắt giữ nghi quả nhiên lợi hại, đường phi trên mặt tránh qua vẻ hưng phấn vẻ mặt. Điều chỉnh một cái thai nghe âm lượng lớn nhỏ sau đó hắn lại tiến tới kính viễn vọng trước mặt, bắt đầu quan sát đối diện tình huống. Trước khi hành động, hắn cố ý đem trang bị của mình mang đi qua, tại châu Âu sinh hoạt thật lâu đường Phi, đối với thiết bị công nghệ cao vận dụng năng lực là rất mạnh, thực lực của hắn cũng không đơn thuần hạn chế tại tự thân bên trên, mà là Phi thường giỏi về lợi dụng ngoại tại trang bị để mở rộng thực lực. chương 358, tình huống đột biến chương 357, tình huống đột biến Liên ở đường phi bắt đầu giám thị trầm thiên hoa hành động thời gian, Lâm Mục cũng đã đến Trương Anh Sinh ở khách sạn, bất quá cùng đường phi so ra, hắn sẽ không có nhiều như vậy bởi bộn thiết bị. Bất quá cùng đường phi so với, Lâm Mục vẫn có rất cường đại ưu thế, đó chính là hắn thực lực còn cao hơn đường phi suất rất nhiều, cho nên đường phi không cách nào khoảng cách gần đi đến nghe lén, thế nhưng hắn lại là có thể làm đến một điểm này. Hơn nữa Lâm Mục cũng không quá lo lắng sẽ bị Trương Anh Sinh phát hiện, dù sao có thể phát hiện hắn lặng lẽ đến gần cao thủ. Nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Những người này còn không tư cách tiếp xúc được cái cấp bậc đó cao thủ. Người bên kia tình huống thế nào? Thông qua an toàn thông đạo, Lâm Mục tìm tới một cái thích hợp quản chế vị trí, sau đó móc ra điện thoại gọi cho Đường Phi, nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không có gì tình huống, bất quá cái này Trẩm Thiên Hoa cùng Trương Anh Sinh tựa hồ có chút không thích hợp tựa a. Bộ kinh sòng bạc không phải Thẩm Gia sản nghiệp sao? Tại sao Bộ Kinh tổng giám đốc rõ ràng cùng Thẩm Gia đại công tử có chút không hợp được bộ dáng? Đường Phi tiếp lên điện thoại, Đô Đô thì thầm chính là một trận nói chuyện, không hợp. Làm sao ngươi biết bọn hắn không hợp? Lâm Mục có chút kỳ quái hỏi, hắn lúc đó chỉ là tại bên ngoài nghe lén, cũng không hề lẹn vào đến trong phòng đi, cho nên cũng không biết Trầm Thiên Hoa cùng Trương Anh Sinh đến cùng là quan hệ như thế nào. Ta đang nghe được một cú điện thoại, là cái kia Trầm Thiên Hoa bảo Tiêu đánh ra ngoài, nghe hắn xưng hô, hẳn là gọi cho Thẩm gia bây giờ gia chủ Trầm Nhị Thanh. Đường Phi chậm rãi nói ra, nói cái gì? Lâm Mục lập tức hỏi. Ta cái này cơ khí có ghi âm, chính ngươi nghe một cái xem một chút đi. Đường phi nói xong tại trên máy móc thao tác một phen, sau đó đưa điện thoại di động ngược lại nhét vào trong thai, để trong thai nghe thanh âm của có thể thông qua điện thoại di động chuyển đi. Liên ở trước mấy phút, đợi tới cửa bảo tiêu đem một người phụ nữ mang vào trầm thiên hoa căn phòng sau, trầm thiên hoa sau đó đóng cửa phòng, chỉ chốc lát sau bên trong liền chuyển đến từng trận tiếng rinh rỉ. A nghĩa mặt không thay đổi nhìn cửa phòng. Đợi mười mấy giây sau đó móc ra một cái điện thoại di động đi tới cách đó không xa sân thượng, sau đó rút ra một mã số. Lao ra. Điện thoại một trận, A nghiễm lập tức cung kính kêu lên. A nghiễm, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia người, chính là thẩm ra bây giờ ra chủ trầm nhị thanh. Hôm nay ta cùng đại công tử đồng thời, tại phòng cà phê cùng Trương Anh sinh chạm trắng rồi, liền giống chúng ta trước đó thu thập được tình báo phân tích như thế. Trương Anh sinh đích thật là có làm phản khả năng, nói không chắc đã cùng kim tổ chức trong âm thẩm danh thông qua được A Nghiễm nhanh chóng nói ra. Nói như vậy, chứ anh sinh tiểu tử này xác thực là chuẩn bị làm phản rồi. Châm nhị thanh thanh âm của lập tức ngưng chọc lên. Đúng vậy, chỉ ta quan sát được tình huống, đích thật là như thế. A Nghiễm nói rất khẳng định nói. Hắc hắc, tiểu tử này, đem sòng bạc giao xử lý dùm hắn sau đó là gan đích thật là trở nên lớn lên, lại muốn muốn đánh ta thẩm ra chủ ý, hắn cũng không sợ bể bụng của mình dạ dày. Châm nhị thanh cười lạnh một tiếng, sau đó lại hỏi hướng về phía A Nghiễm Ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? An toàn sao? Tiên tâm đi, lão gia, cú điện thoại là này vệ tinh mạng hóa, nơi ở cũng tất cả đều kiểm tra qua, không có nghe lén thiết bị, an toàn tuyệt đối có thể bảo đảm, đại công tử ở trong phòng nghỉ ngơi, nói chuyện làm thuận tiện. A Nghiễm cung kính trả lời. Rất tốt, A Nghiễm, thầm gia nuôi dưỡng nhiều người như vậy, trong đó ta coi trọng nhất chính là ngươi, ngươi làm việc rất là hợp tâm ý của ta, kế hoạch cứ dựa theo lúc trước như thế, đắc thủ sau đó tìm cơ hội giải quyết hết chương anh sinh. Nhớ kỹ, nhất định không thể lưu lại nhược điểm gì. Trâm nhị thanh nhẹ dọng thở dài, giải quyết hết trương anh sinh, cũng là hắn bạn bất đắc dĩ quyết định, thẩm ra tại bồi dưỡng trương anh sinh trong quá trình cũng hao tốn không ít một cái giá lớn. Thế nhưng hiện tại nếu nuôi lớn lũ sói con có muốn bị cắn ngược lại một cái dấu hiệu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ đi yêu thích rồi. Ta hiểu được, lao ra, đến lúc đó ta sẽ nhìn làm. A nghiễm lập tức gật đầu nói. Người làm việc ta yên tâm, không có chuyện gì khác liền cúp đây đi, chú ý bảo vệ thiên hoa an toàn. Trầm nhị thanh dặn dò một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Thông qua đường phi định hướng sóng âm bắt giữ nghi, Lâm Mục nghe được a Nghiễm thanh âm của, thông qua a Nghiễm lời nói ở giữa nội dung, Lâm Mục cũng đại khái đoán được điện thoại nội dung, khiến hắn có chút hết ý là thẩm ra thì đã cùng Trương Anh Sinh bằng mặt không bằng lòng, hai nhóm người đã có ngăn cách. Thậm chí liền đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, thẩm ra gia chủ đều chuẩn bị để a Nghiễm trong bóng tối đem Trương Anh Sinh giải quyết hết, này liền nói rõ giữa hai người mâu thuẫn đã đến một loại mức không thể điều hòa bàng không thẩm ra kiên quyết là sẽ không bỏ qua như vậy một cái khổ cực bồi dưỡng nhân tài. Có thể đem bổ kinh sòng bạc quản lý giỏi như vậy, Trương Anh Sinh năng lực là không thể nghi ngờ, điểm này đã không cần quá nhiều nói rõ, thế nhưng hiện tại thẩm ra lại muốn từ bỏ hắn, cũng liền nói rõ hắn phạm vào sai lầm đã để thẩm ra không cách nào tha thứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Mục cũng chỉ suy đoán ra được một khả năng, cái kia chính là Trương Anh Sinh chuẩn bị muốn thượng vị, nói cách khác cũng chính là muốn tu hưu chiếm tổ chính khách, chuẩn bị giành thẩm ra vị trí. Chỉ có điểm này mới có thể làm cho thẩm ra không chút do dự từ bỏ một cái đại người tốt mới. Liên ở hắn ngưng thần suy tư, một bên giám thị trương anh sinh bên này tình huống thời điểm, đường phi thanh âm của đột nhiên lại chuyển tới. Trầm thiên hoa nơi này có tình huống. Đường phi thanh âm của có vẻ có gì đó không đúng. Làm sao? Tình huống thế nào? Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Vừa nay khách sạn dưới lầu ngừng một chiếc xe, mặt trên xuống một người mặc màu đen áo cho người. Người này vừa nãy ta cũng không chú ý, bất quá hắn trực tiếp liền đi 20 lầu Vừa ra thang máy sẽ giết mấy cái bảo tiêu, hiện tại 20 lầu đã đã đánh nhau. Đường Phi đem mới vừa mới nhìn đến tình huống nhanh chóng nói một lần. Tại sao lại như vậy? Lâm mục nhất thời trong lòng rất nghi hoặc, hành động này còn chưa bắt đầu, lẽ nào này đám người cũng đã bắt đầu nội chiến đi lên. Ta cũng không biết, cái kia màu đen áo choàng nam nhân, tựa hồ chính là chuyên vì trầm thiên hoa mà đến, hắn cũng biết trầm thiên hoa ở tại gian phòng nào, bảo tiêu căn bản không cản được hắn, bây giờ còn tại nhanh chóng đột tiến chúng. Cảnh báo! Cảnh báo! có người xông vào, tất cả nhân viên lập tức như đại công tử căn phòng tập hợp. Đông đảo bảo tiêu trên thai nghe đồng thời vang lên một câu nói, sau đó tất cả mọi người mở ra gian phòng cửa lớn, hành lang lập tức biến chật trội lên. Bởi nơi này là nội địa, tùy ý nổ súng lời nói sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên có súng bảo tiêu cũng không có bất thường, chỉ là mang theo gậy liền sông lên trên. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đối phó một người. Bất quá sự thực làm tàn khốc. Cái này đột nhiên xuất hiện thân mặc áo che gió màu đen nam tử, thân thủ không phải bình thường rất cao minh, mới từ trong thang máy lúc đi ra, hắn vẫn là tay không đánh chết vài tên bảo tiêu, nhẹ nhàng méo một cái cái cổ liền giải quyết xong đối thủ. Xuất hiện đang đối mặt hành lang trước sau tắc đi lên bảo tiêu, hắn bỗng nhiên dương ra áo gió, lộ ra bên hông rất hai thanh đoản đao, nhìn cách thức là loại kia đại hòa vũ sĩ sử dụng thái đao, hai tay đột nhiên rút ra hai cái thái đao, thân hình lập tức xoay tròn cấp tốc cắt vào trước người bảo tiêu trong đám người. Không có quá nhiều giao thủ Nam tử mặc áo đen mỗi một đao đều cắt ở bảo tiêu chỗ hiểm bên trong, trên hai tay dưới tung bay trong lúc đó, hiệu suất chém giết dĩ nhiên cao kinh người, ngắn ngủn không tới một phút, liền đem hành lang một đầu bảo tiêu toàn bộ thanh lý xong. Một đầu khác bảo tiêu lập tức sắc mặt đại biến, biết người đến không phải người bình thường, chỉ dựa vào thân thủ e sợ còn chưa xứng xách dạy cho người ta, có vài tên bảo tiêu lập tức rút ra bên hông đeo xuống ống, thời điểm này bọn hắn cũng không đoái hoài tới ảnh hưởng gì không ảnh hưởng rồi. Nếu như thẩm gia đại công tử ở nơi này có chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng sẽ không dùng đi trở về, trở về thẩm ra kết cục e sợ so với lang thang ở bên ngoài còn thê thẳng hơn. Nam tử mặc áo đen cúi đầu, nửa ngồi chồm hôm trên mặt đất, khỏe miệng dương lên một cái giữ tận độ cong, bắp đùi đột nhiên phát lực, người đã dán vào sàn nhà thật nhanh sông hướng một bên khác bảo tiêu quẩn, trên đường hai cái thái đao không ngừng vùng vẫy lấy mặt đất, linh hoạt thay đổi thân thể góc độ. Đường xem này nhẹ nhẹ mấy lần cải biến, hiệu quả lại là xuất kỳ kinh người, Hữu Kinh vô hiểm tránh được cái kia vài tên bảo tiêu nổ súng bắn đi ra ngoài đà. Sau đó nam tử mặc áo đen liền còn giống như đạn pháo nhập vào bảo tiêu trong đám, không có biến hóa chút nào, dường như trước đó như thế, này nửa bên bảo tiêu quần cũng bị nam tử mặc áo đen dễ như ăn cháo toàn bộ giải quyết xong, nhẹ nhàng đứng thẳng người, nam tử mặc áo đen vậy vậy thái đao lên không nhiều vết máu, sau đó đem đao chậm rãi đâm vào trong vỏ đao. Nhẹ nhàng run lên màu đen áo choàng, hai cái thái đao lập tức giấu đi, từ bên ngoài chút nào nhìn không ra có đeo vũ khí dấu hiệu. Hừ, Trương anh sinh người này liên này mấy ngày cũng đã đợi không được sao. Trầm Thiên Hoa trong phòng chuyển ra hừ lạnh một tiếng, sau đó cửa phòng mở ra, chỉ mặc một cái quần lót Trầm Thiên Hoa đi ra, trong phòng trên giường, một cái diễm lệ nữ nhân nằm lì ở trên giường không nhúc đích, cái cổ quay lại một cái quỷ dị góc độ. Đại công tử, phía ngoài bảo tiêu đã toàn bộ bị giải quyết hết. Nhìn thấy Trầm Thiên Hoa đi ra, A nghiệm lập tức đi tới phía sau, cung kính không người nói ra. Biết rồi, đám phế vật kia, vốn là lấy ra góp đủ số, ta nhưng không đem hy vọng thả tại trên người bọn họ. Trầm Thiên Hoa gật gật đầu, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào. liền ở hắn mới vừa mặc xong thời điểm, cửa phòng bị một cước đập ra, cái kia ăn mặc áo che gió màu đen nam tử chậm rãi đi vào. Ngươi chính là Trầm Thiên Hoa. Con mắt ở trong phòng hai người trên người quay một vòng, nam tử mặc áo đen tầm mắt lập tức đã tập trung vào Trầm Thiên Hoa. Bất luận từ phương diện kia nhìn lên, A nghiễm cũng không như là một cái gia tộc công tử ca răng rớp. Đúng vậy, ta chính là Trầm Thiên Hoa. Ngươi muốn tới giết ta, thậm chí ngay cả dáng dấp của ta cũng không biết. Trầm Thiên Hoa khỏe miệng dương lên một kia chào phúng mỉm cười. Ta là tạm thời nhận được nhiệm vụ mà đến, trước đó cũng không biết ngươi là ai, chỉ biết là muốn giết một người hung hăng cản quấy công tử ca, bây giờ nhìn lại chính là ngươi không sai rồi. Nam tử mặc áo đen đồng dạng nở một nụ cười, bất quá nét cười của hắn bên trong lại là mang theo máu thanh cùng tàn nhẫn. Chương 359, Đông Doanh Vũ Sĩ. Chương 358, Đông Doanh Vũ Sĩ. Đối mặt Nam tử mặc áo đen, Trầm Thiên Hoa cũng không hề quá mức kinh hoàng cũng không có bởi vì nam tử mặc áo đen trong lời nói bất kính mà tức giận, chỉ là cười như thế nhìn nam tử mặc áo đen hỏi, là ai cho ngươi tới giết ta. Chẳng qua là một kẻ đã chết mà thôi, chưa cần thiết phải biết thân phận của ta. Nam tử mặc áo đen nhết môi rác cười rất là âm lãnh. Thật sao? Nếu như vậy, ta cũng không có hứng thú biết tên của ngươi rồi, ai phái ngươi tới cũng đều không quan trọng, trong lòng ta cũng đã sớm rõ ràng, xuất hiện đang hỏi ngươi cũng không quá chỉ là một cái đáp án mà thôi, nếu như không có, ta cũng không sao cả. Trầm Thiên Hoa lắc đầu cười cười, liền đang lúc nói chuyện, bên ngoài trong hành lang truyền đến một trận nhẹ nhẹ dày đặc tiếng bước chân, vẹn vẹn là nghe những này tiếng bước chân, liền biết người đến công phu đều rất tốt. Sau một khắc, hơn 10 tên trên người mặc màu trắng bạc quần áo luyện công thanh niên liền ngăn chặn cửa phòng. Nguyên Lai like còn có bố trí, ta liền nói làm sao mới vừa những người hộ vệ kia thực lực như vậy yếu, xem ra chẳng qua là phép che mắt mà thôi, chẳng lẽ các ngươi đã sớm biết có người muốn đến ám sát? Nam tử mặc áo đen nhìn thấy xuất hiện mới tăng thêm cường địch trên mặt không có gì thần sắc kinh hoàng, trái lại nở nụ cười, nhìn trầm thiên hoa hỏi. đương nhiên, ta làm sao sẽ mệnh giao đến những tên phế vật này trên tay? Ta nhưng là thẩm gia đại công tử, ra khỏi nhà làm sao sẽ như vậy không cẩn thận? Đặc biệt là biết có người muốn phản loạn dưới tình huống. trầm thiên hoa cười lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, thấp giọng quát nói, còn nhìn làm gì? giết hắn cho ta. Theo trầm thiên hoa ra lệnh một tiếng, những kia trên người mặc màu trắng bạc quần áo luyện công thanh niên lập tức hổ phát mà lên. Động tác mạnh mẽ mà thành thạo, vừa nhìn chính là luyện gia tử, thực lực căn bản không phải bên ngoài những người hộ vệ kia có thể so sánh được. Cho dù những người trẻ tuổi này đều là tay không, lại không có vũ khí, cũng không có súng ống, thế nhưng phát huy ra thực lực cũng so với những người hộ vệ kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Có ý tứ? Vậy ta sẽ thấy bổi các người chơi chơi thích hơn. Nam tử mặc áo đen nhẹ nhàng khơi gợi lên khoẻ miệng, phát ra một tiếng lạnh nhạt tiếng cười, hai tay dương ra áo choàng, lần thứ hai lộ ra bên hông dắt hai cái thái đao. Bất quá lần này hắn cũng không hề trực tiếp rút ra thái đao, mà là bằng phẳng rộng rãi hai tay, sau đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Liền ở trong nháy mắt này giữa, quanh người của hắn đột nhiên nổi lên chừng 10 đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lục, những ngọn lửa này thì dường như đột nhiên xuất hiện như vậy, không hề có điểm báo trước liền hiện lên ở chỗ kia, vây quanh nam tử mặc áo đen không ngừng xoay quanh. Xông lên người trẻ tuổi ở trong, có một người nhìn thấy nam tử mặc áo đen triệu hoán ra không rõ nhạt ngọn lửa màu xanh lục, nhất thời tay từ bên hông một vệt mà qua sau đó hai tay liên tục bắn ra vô số màu bạc sáng ám khí lập tức dồn dập bay ra lại còn là một cái cao thủ ám khí đối mặt phô thiên cái địa bắn tới bé nhỏ ám khí nam tử mặc áo đen không có một điểm quan tâm rằng dớp chỉ là khoe miệng lộ ra một kia trào phúng mỉm cười quanh người hỏa diễm lập tức tiếp tục xoay tròn hết thể bắn tới ám khí đều không ngoại lệ đều bị ngọn lửa cản lại chịu chết đi ngăn cản ám khí sau đó nam tử mặc áo đen tựa hồ mất đi chơi đùa tâm tình trong miệng lạnh lùng quát khẽ một tiếng nói dương múa liên ở hắn sau khi nói xong, quanh người những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục lập tức tứ tán phi ra, sau đó dồn dập bay vào đám người tuổi trẻ kia bên trong. hỏa diễm tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là vạch lên kỳ lạ đường cong, để tất cả mọi người đều có loại không thể tránh khỏi cảm giác. một hơi sau đó liền có mấy danh người trẻ tuổi trong người thân chúng, loại này nhạt ngọn lửa màu xanh lục, không có một chút nào dấu hiệu, chúng rồi về sau người ngay lập tức sẽ mềm mại dựa vào trên đất, trên người đã là khí tức hoàn toàn không có. biến cố đột nhiên xuất hiện. Làm cho ở đây thanh niên tất cả đều là một trận sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn dù sao chỉ là luyện võ qua công người bình thường, cũng không phải lâm mục loại kia tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, thân thủ cũng chỉ là so với người bình thường phải lợi hại hơn nhiều mà thôi, cái nào có từng thấy loại này quỷ dị tình huống. Bất quá nam tử mặc áo đen cũng không có buông tha ý định của những người này, cho nên tại những người trẻ tuổi này nhận được kinh hãi thời điểm, không chung nhạt ngọn lửa màu xanh lục lại là một trận bay lượng, không tới mấy giây. Hết thể thanh niên đều khí tức hoàn toàn không có nằm ở trên mặt đất. Trong quá trình này, nam tử mặc áo đen cũng không có đã bỏ sót A nghiễm. Bất quá A nghiễm là tất cả người ở trong một cái duy nhất có thể tránh nhạt ngọn lửa màu xanh lục người. Công phu của hắn tuy rằng cũng không có mạnh đến trình độ ngoại hạng, thế nhưng tốt xấu cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Đúng vậy, thật không tệ, xem ra thủ hạ của ngươi cũng không tất cả đều là dấp rưỡi, còn có một cái có thể cử đi chút dùng chăn ma. Chuyện của tôi chấm nét miệng lên vẻ mỉm cười. Nam tử mặc áo đen đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, những kêu nhạt ngọn lửa màu xanh lục nhất thời như Xuân Yến về tổ bình thường về tới bên cạnh hắn, lẳng lặng phiêu du tại chỗ kia, nhìn lên vẻ vô hại hiền lành. Nếu như không là đầy trên mặt đất bạn thi thể, e sợ người bình thường thấy còn tưởng rằng đó chỉ là ma thuật mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này nhạt ngọn lửa màu xanh lục lại sẽ là đáng sợ như vậy giết người vũ khí. A nghiễm, giết hắn. Thời điểm này, Trầm Thiên Hoa rốt cuộc không cách nào duy trì lúc trước chấn định An bài lá bài tẩy rõ ràng khinh địch như vậy đã bị người tan ra rồi, hắn dù sao chỉ là chưa kịp trải qua lịch luyện thẩm gia đại thiếu gia gia, sao có thể chịu được khung cảnh này, nhất thời trong lòng bắt đầu hoảng hốt. Là, A nghiêm đáp một tiếng, sau đó một cái kéo đức y phục trên người, lộ ra gầy gò thế nhưng thập phần rắn chắc nửa người trên, biểu hiện ngưng trọng đứng ở trầm thiên hoa trước mặt, nhìn nam tử mặc áo đen trầm giọng nói, ngươi không phải là dị năng giả. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ta là dị năng giả. Nam tử mặc áo đen lắc đầu cười cười, đã nắm giữ cục diện, hắn tự hồ cũng không nóng nảy giết chết Trầm Thiên Hoa rồi. Có thể điều khiển năng lượng hội tụ hình thể, cũng không phải dị năng giả thân phận, cũng không phải hoa hạ cổ võ người tu luyện, xem loại này võ công con đường, ngươi nên là Đông Doanh Vũ sĩ chứ? A Nghiêm tuy rằng thực lực cũng không phải phi thường mạnh, nhưng là kiến thức nhưng cũng không ít, thông qua một ít manh mối phân tích, cùng với nam tử mặc áo đen sử dụng thái đao, đại thể cũng đoán được thân phận của đối phương. Đúng vậy, ta đích xác là đến từ Nhật Bản. Cũng đích thật là một tên không thấy nhiều đông doanh vũ sĩ, tuân theo cổ lao nhất đông doanh bí thuật tu luyện, không nghĩ tới người lại còn biết điểm này, thật là làm cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa Hắc H.I. trong mắt của nam tử xuất hiện vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên bị người trước mắt khám phá thân phận. Bây giờ Nhật Bản võ thuật lưu phái cũng nhiều vô số, thế nhưng đông doanh vũ sĩ lại là trong đó cổ lao nhất một cái lưu phái, xuất hiện tại người tu luyện đã là càng ngày càng ít, tu luyện phái này võ thuật người, đối với tự thân yêu cầu gần như hà khác cộng thêm tu luyện còn có nhiều hạn chế, chính là do ở này mấy phương diện tổng hợp nguyên nhân, cho nên đông danh vũ sĩ một cái lưu phái người càng ngày càng ít, cho tới đã đến hôm nay, đã có rất ít người biết còn có như thế một cái lưu phái tồn tại, liền ngay cả tại Nhật Bản bản thổ, biết đông danh vũ sĩ người đều đã không nhiều lắm. Không nghĩ tới tạm thời tiếp nhận một cái nhiệm vụ, lại bị người một lời đạo phá thân phận, có thể tưởng tượng được nam tử mà cáo đen trong lòng ngạc nhiên, a niệm trong lòng cũng là âm thầm gọi một tiếng may mắn, vốn là lấy võ công của hắn cùng địa vị là sẽ không biết những này chuyện bí ẩn nhưng là do ở trước đó nhận lấy thẩm gia láo ra tử thưởng thức cho nên học tập rất có bao nhiêu dùng điện tịch mỗi cái võ thuật lưu phái lai lịch chính là một cái trong số đó Đông Doanh Vũ sĩ tồn tại hắn cũng là ở nơi đó nhìn đến bất quá nhìn đến thời điểm tại trong sách ghi chép Đông Doanh Vũ sĩ si đã là một cái truyền thuyết rồi không nghĩ tới hôm nay rõ ràng sống sở sở liền gặp được một cái nhớ tới trong sách đối với Đông Doanh Vũ sĩ miêu tả a nghiệm trong lòng cũng không phải không khỏi một trận bỡ ngỡ. Những người này nhưng cũng là một ít tâm trí đã hoàn toàn đánh mất, đem chính mình biến thành giống như ma quỷ nhân vật đáng sợ. Dựa theo trong truyền thuyết ghi chép, những này đông doanh vũ sĩ đều là đem linh hồn hiến tặng cho đông doanh bảo vệ chi thần bắt kỳ đại xà, coi đây là một cái giá lớn, đổi lấy có thể điều khiển bắt kỳ đại xà năng lực kỹ năng, bằng không phổ thông tu luyện người, không có đến cảnh giới cực cao thời gian, là không thể nào đối năng lượng tiến hành điều khiển. Coi như là dị năng giả cũng là như thế, cấp thấp dị năng giả nhiều lắm là có thể gợi ra một ít dị tự. Muốn đạt đến năng lượng thực thể hóa cảnh giới, ít nhất cũng phải đạt đến cấp 3 dị năng giả mới được, về phần đối năng lượng tiến hành càng tỉ mỉ điều khiển, vậy cần cao cấp hơn cảnh giới mới được. Tại đa số tu luyện chi nhánh ở trong, Đông Doanh Vũ si phải không nhiều vài loại tại cấp thấp cảnh giới là có thể điều khiển năng lượng người tu luyện, cho nên tại dậy sớm niên đại đó, Đông Doanh Vũ si uy danh có thể nói là tương đương hiền hách. Tại bằng nhau người tu luyện cấp thấp trong, thực lực của bọn họ cơ hồ là không gì đụng nổi, vậy người tu luyện gặp bọn hắn quả thực chính là bó tay toàn tập. Chỉ có cao giai người tu luyện mới có thể cùng bọn hắn tiến hành chống lại. Nếu như không phải Đông Doanh Vũ Sĩ điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, khiến người ta biến thành quái vật tồn tại, Này người tu luyện chi nhánh e sợ hội thật sự biến thành một cái không được thế lực. Nếu biết người trước mặt là Đông Doanh Vũ Sĩ, A Nghiêm Tâm Thần lập tức tăng cao đã đến điểm cao nhất, vừa nãy mặc dù có thể né tránh những kia nhạt ngọn lửa màu xanh lục, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực bản thân cường đến trình độ nào, mà là vì nam tử mặc áo đen cũng không hề chuyên tâm đối phó hắn cái kia mười mấy đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lục, tách ra tập kích đông đảo thanh niên, đối phó hắn chỉ có vẹn vẹn một đóa mà thôi, nếu như nam tử mặc áo đen đen này mười mấy đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lục đồng thời đối phó một mình hắn, hắn hầu như có thể nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh né được. Mồ hôi trên trán lặng lẽ tuột xuống, đối mặt đông doanh vũ sĩ như vậy đối thủ đáng sợ, a nghiệm áp lực là vô cùng lớn, dù sao đối với tay nhưng là tại trước đây thật lâu, chính là lấy quỷ dị kỹ xảo giết người nghe danh thiên hạ. Hắt Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy hãy để cho ta đến thử xem, nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Nam tử mặc áo đen nết miệng lên, lời nói lạnh lùng như lạnh như gió thổi qua cả phòng, vô thanh vô tức giữa, cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hàng thấp xuống. Liên ở Nam tử mặc áo đen quanh người hỏa diễm di động, chuẩn bị đúng a rộng dai phát động tập kích thời điểm, gian phòng đối diện nhà lớn xuất một điểm nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng đột nhiên tranh qua, cái này không hề bắt mắt chút nào một màn a nghiêm cùng trầm thiên hoa cũng không hề phát hiện Thế nhưng nam tử mặc áo đen lại là đã nhận ra. Chương 360, xoay ngược lại. Chương 359, xoay ngược lại. Đã nhận ra tình huống dị thường nam tử mặc áo đen, Hơi suy nghĩ sau đó quanh người phụ động hỏa diễm ngay lập tức sẽ ngừng lại, sau đó hắn làm bộ lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn cửa sổ đối diện cái kia căn nhà lớn. Có ý tứ, lại còn có người giám thị nơi này, các người đám người kia quan hệ thực sự là quá phức tạp đi, đối diện giám thị người nơi này là ai? Nhẹ giọng cười cười, nam tử mặc áo đen nhìn trầm Thiên Hoa hỏi cái gì? ai đang giám thị? Trầm Thiên Hoa một mặt mờ mịt dáng vẻ, hiển nhiên hắn đối với chuyện này là không có chút nào chi tình, chỉ là theo nam tử mặc áo đen tầm mắt nhìn hướng đối diện cái kia căn nhà lớn, đáng tiếc cái kia phản quang điểm sáng sớm đã biến mất không thấy, hắn cái gì cũng không thấy, đáng chết, rõ ràng bị phát hiện rồi, liền ở nam tử mặc áo đen nhìn sang đồng thời, Đường Phi lập tức đóng lại kính viễn vọng trước màn ảnh cái nắp, đem thấu kính khúc xạ ánh sáng cho che giấu đi, thế nhưng không nghĩ tới nam tử mặc áo đen cư nhiên như thế lợi hại liếc mắt liền thấy được vị trí của hắn. Thông qua định hướng sóng âm nghe trộn máy móc, hắn cũng nghe được nam tử mặc áo đen lời nói. Lần này vị trí bại lộ đã là thiết bản định đinh sự tình rồi. Nhanh chóng thu hồi các loại máy móc, chỉ chốc lát sau sau đó đường phi liền mang theo bao chuẩn bị nhanh chóng rời đi này tòa nhà lớn. Không nên vọng muốn chạy trốn, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nam tử mặc áo đen tựa hồ đã nhận ra đường phi rời đi, cánh tay chấn động màu đen áo choàng, quanh người nhạt ngọn lửa màu xanh lục lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau đó thân hình lẽ lên liền rời khỏi phòng. Hô! Như thế tên biến thái sát thủ đến tột cùng là từ đâu tìm đến. Không nghĩ tới trương anh sinh cái này nghiệt súc còn có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể tìm được lợi hại như vậy sát thủ, chúng ta còn là coi thường hắn. Nam tử mặc áo đen rời khỏi sau đó trầm thiên hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, nhanh. A nghiễm, chúng ta lập tức rời đi nơi này, nhanh đi tìm người hỗ trợ. A nghiễm lại là kỳ quái đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích một cái. Trong mắt lộ ra một chút thần sắc quỷ dị. "Ngươi làm sao vậy?" Trầm Thiên Hoa hướng thẳng lưng, nhìn A Nghiễm có chút nghi ngờ hỏi. "A a, cơ hội này thật không tệ, vốn còn muốn lại này một ít thời điểm, bất quá bây giờ xem ra không cần dùng lâu như vậy rồi, vừa có thể diệt trừ ngươi, lại có thể giá họa đến Trương Anh Sinh trên người của, thực sự là nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt." A Nghiễm đột nhiên nở nụ cười, nhìn Trầm Thiên Hoa hai mắt không mang theo một tia tình cảm. "Ngươi đang nói cái gì?" Trầm Thiên Hoa chân dưới lảo đảo một cái, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi người tên rác rưởi này thầm ra giao cho trên tay của ngươi chỉ biết hủy cả gia tộc mạch máu đáng tiếc lao gia tử không nhìn thấy điểm này lại vẫn muốn phải liều mạng giữ thì ngươi thậm chí phái ta tới bảo vệ ngươi a nghiễm trong mắt xuất hiện một tia tơ máu tuy rằng lúc này ngự khí hết sức bình tĩnh thế nhưng nội tâm sớm đã là phẫn nộ cực kỳ chỉ là bây giờ là đang cật lực áp chế lửa giận trong lòng mà thôi lao gia tử trầm thiên hoa có chút nghi hoặc nhìn a nghiễm Không hiểu thời điểm này A Nghiễm làm sao sẽ nhắc lên lão gia tử đến. Đúng vậy, ta là thẩm gia bồi dưỡng kiệt xuất nhất bảo tiêu, vốn nên là có so với ngươi nhiệm vụ trọng yếu hơn đi chấp hành, thế nhưng lão gia tử lại đem phái ta đến rồi nơi này, mỗi ngày bồi tiếp ngươi tên rác rưởi này không có việc gì khắp nơi vui bùa, ngươi hiểu rõ ta trong lòng đã chịu bao lâu sao? A Nghiễm biểu lộ âm trầm, nhìn Trầm Thiên Hoa uy nghiêm đáng sợ nói: "Ngươi không phải là A Nghiễm, ngươi đến tụt cùng là ai?" Trầm Thiên Hoa lúc này có chút tỉnh táo lại, Lập tức đối thân phận của A Nghiễm sinh ra nghi vấn. "Ta đương nhiên là A Nghiễm, chỉ có phải hay không là ngươi Trầm Thiên Hoa biết cái kia A Nghiễm, tên của ta gọi Trầm Thiên Nghiễm, cùng ngươi là cùng cha khác mẹ huynh đệ, chỉ vì mẹ của ta xuất thân thấp hèn, cho nên không thể quang minh tránh đại trở thành Thẩm gia công tử mà thôi." A Nghiễm có chút vẻ thần kinh lợn nụ cười, trong mắt hàn quang một trận bắn ra bốn phía. "Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể." Trầm Thiên Hoa lắc đầu liên tục, dưới chân bước chân nhất thời sau một lúc lùi. Hắn căn bản một điểm đều tin tưởng A Nghiễm lời nói, liền nửa câu cũng không muốn tin tưởng. Có tin hay không cũng không sao cả, đi theo ngươi lâu như vậy, ta đã đem ngươi tập tính hoàn toàn nắm giữ, diệt trừ ngươi sau đó ta liền sẽ dùng thân phận của ngươi vào ở Thẩm gia, bất quá đây chỉ là kế tạm thời, chờ ta nắm giữ Thẩm gia sau đó thân phận này cũng sẽ bị ta hủy bỏ. A Nghiễm lộ ra một tia giữ tợn ý cười, dưới chân bước chân bước ra, chậm rãi đi hướng Trầm thiên hoa. Ngươi, ngươi không nên tới. Giết ta, Thẩm gia sẽ không bỏ qua ngươi tiểu coi như ngươi là phụ thân con riêng cũng không dùng, không ai có thể giữ được ngươi. trầm thiên hoa kinh hoàng kêu lớn lên, a nghiệm thực lực hắn biết rõ, khả năng không sánh bằng những kia cao thủ chân chính, cũng đánh không lại mới vừa cái kia quỷ dị đông doanh vũ sĩ. thế nhưng muốn đối phó hắn trầm thiên hoa, cũng tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ, dù sao hắn chỉ là cái hội sống phóng túng con ông cháu cha mà thôi. cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng, ta thực sự là đều có lỗi với chính mình nhiều năm như vậy ở ẩn, có lỗi với này vài năm nay ta chịu khổ cũng xin lỗi sớm liền qua đợi mẫu thân thẩm gia hắc hắc ta ngược lại muốn xem xem này lớn như vậy thẩm gia có thể làm khó dễ được ta can dỡ cười to một tiếng a nghiệm dưới chân đột nhiên vừa phát lực người đã thật nhanh nhào tới trầm thiên hoa trước mặt không để ý chút nào trầm thiên hoa phản kháng tay phải bóp lấy trầm thiên hoa cổ lăng không nâng hắn lên hung hăng chĩa vào trên tường thẩm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi cật lực hộc ra vài chữ trầm thiên hoa sắc mặt đỏ lên cho dù có một ngày như vậy ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Tay phải đột nhiên vừa phát lực, A Nghiễm lập tức vặn gậy Trầm Thiên Hoa cổ, một đòn mất mạng, không có bất kỳ đẹp đẽ cũng sẽ không lưu dưới bất kỳ hậu hoạn. Thẳng đến cuối cùng, Trầm Thiên Hoa trong mắt đều mang một tia khó có thể tin, hiển nhiên hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, cuối cùng lấy đi tính mạng hắn người, lại sẽ là bên người thân cận nhất bảo tiêu A Nghiễm, mà cái này A Nghiễm, lại còn là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ. Đem Trầm Thiên Hoa thi thể ném tới một bên, Trầm Thiên Nghiễm đi vào phòng vệ sinh, rửa tay một cái lại đem mặt cẩn thận dọn dẹp một bên, sau đó móc túi ra một cái cái hộp nhỏ, chính là lâm mục sử dụng qua loại kia cao phân tử ngụy trang mặt nạ. ở trên mặt cẩn thận bóp nhẹ một trận, sau đó lần thứ hai ngẩng đầu lên thời gian, mặt của hắn đã hoàn toàn biến thành trầm thiên hoa bộ dáng, không nhìn ra có chút khác biệt. đối với tấm gương khẽ mỉm cười, trầm thiên nghiễm vỗ tay một cái. sau khi đi ra ngoài đem trầm thiên hoa thi thể mang đi, để lại cái kia một chỗ bản thi thể, chỉ trong chốc lát liền biến mất ở hàng giữa, sau đó không biết đi hướng. Trầm thiên hoa gian phòng sau đó chuyện đã xảy ra, đường phi đã là không biết gì cả, hắn thu thập xong đồ vật đang chuẩn bị rời đi cao Úc, đến đã đến bãi đầu xe dưới đất, đang chuẩn bị mở cửa xe lên xe rời đi, khỏe miệng lại lộ nở một nụ cười khổ. Xem ra những thứ này là đi không xong rồi. Khẽ lắc đầu một cái, hắn đem trong tay màu đen bọc lớn ném tới trong xe, sau đó bịch một tiếng mang theo cửa xe, cũng không quay đầu lại nói ra, ta chính là một cái bình thường thiên văn kẻ yêu thích, không có gì ý tứ gì khác. Vừa nãy cũng chỉ là không cẩn thận nhìn thấy một màn kia, cần phải như vậy liệu mạng sao? Không có một bóng người bãi đậu xe dưới đất, tại đường phi tiếng nói sau đó đột nhiên đi ra vài tên đồng dạng thân mặc màu đen áo choàng nam tử, những này nam tử cùng một màu thật cao gầy teo dáng vẻ, nhìn lên cùng vừa nãy ám sát trầm thiên hoa người kia gần như. Phổ thông thiên văn kẻ yêu thích, nếu như ngươi chỉ là dẫn theo một bộ kính viễn vọng, hôm nay nói không chắc chúng ta còn sẽ không đối với ngươi như vậy, đáng tiếc trong bao của ngươi liền định hướng sóng âm nghe trộm máy móc đều có còn nói mình chỉ là phổ thông thiên văn kẻ yêu thích chẳng lẽ là khi chúng ta đều là kẻ đẩn. một tên trong đó nam tử mặc áo đen nhìn đường phi lạnh lùng nói thực sự là phiền phức cả rõ ràng cái này đều bị các ngươi phát hiện xem ra lâm mục phái ra nhiệm vụ quả nhiên đều là thật không đơn giản đây đường phi bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài nhỏ giọng tự đủ không cần với hắn nhiều lời trực tiếp giết hết thể máy móc đều phải mang đi nói chuyện lúc trước tên kia người áo đen lên tiếng hắn cũng không hề nghe rõ đường phi vừa mới đang nói cái gì Bất quá hắn cũng không sao cả, dù sao lại đây chính là vì dịch khẩu, tán gẫu gì gì đó hắn căn bản cũng không lưu ý. Vừa dứt lời, liên tiếp hàn quang đã hướng về đường phi vị trí thật nhanh bắn đi qua, đường phi thân hình lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ, xe phía sau nhưng là tao đường thân xe cùng trên thủy tinh ngay lập tức sẽ nhiều hơn một sắp xếp lóe lên hàn quang nhỏ bé lợi khí. Xem ra chỉ có thể động thủ rồi. Sờ sờ trong lòng ngực cú FB đường phi trong lòng khẽ than thở một tiếng, thiết bị bên trong ghi lại nội dung. Sớm đã bị hắn đã cướp đi một phần, coi như là máy móc bị mất cũng không có quan hệ gì. Bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là rời đi nơi này, đem cái này phim âm bản văn kiện mang cho Lâm Mục mới được. Trong lòng quyết định chú ý, hắn lập tức thúc giục trong cơ thể năng lượng kỳ dị, vũ khí màu xám chỉ một thoáng liền hiện lên ở quanh người, hai tay cũng là quỷ dị một trận vặn vẹo lớn lên, biến thành quần áo quỷ chảo răng rớp, nhìn lên ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, có ý tứ, lại còn là một người có năng lực đặc biệt. Lên cho ta dẫn đầu người mặc áo đen kia ánh mắt hơi loe lên sau đó quát lệnh một tiếng nói quanh người cái khác vài tên người áo đen lập tức nhanh như tia chớp nhào thân mà lên không hẹn mà cùng rút ra bên hông cắm vào hai cái thái đao loại này sử dụng song đao lưu phái nội danh nhất liền muốn thuộc hiện tại nhật bản tiểu thái đao hai đao chạy bất quá căn cứ trong thư tịch ghi chép tiểu thái đao hai đao lưu người sáng lập năm đó liền là một gã đông danh vũ sĩ sử dụng song đao kỹ xảo cũng là hắn tự mình truyền xuống trên dưới tung bay ánh đao Thêm vào đông doanh vũ sĩ quỷ dị tiến công kỹ xảo, hai cái ngắn ngủn thái đao ở trong tay bọn họ phát huy ra lực sát thương kinh người, mấy người liên hợp dưới, trong lúc nhất thời làm cho Đường Phi là tránh trái tránh phải, y phục trên người cũng không chú ý bị phá vỡ tốt vài vết rách. Bất quá đi theo Lâm Mục lâu như vậy, Đường Phi tại lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ cùng Lâm Mục thỉnh giáo một phen võ học, Lâm Mục tuy rằng không phải dị năng giả, thế nhưng hắn đôi năng lượng vận dụng phương diện lý giải lại là có thêm vượt qua thường nhân càng ngộ. Chương 361, Vây công. Chương 360, Vây Công Đường Phi chỉ là cho rằng Lâm Mục trời sinh chính là trời tư thông minh, tất cả đều là chính mình lĩnh ngộ ra tới, như vậy vô tư truyền thụ cho hắn, Đường Phi trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích, không biết Lâm Mục những này càng ngộ không phải là trên địa cầu tu luyện được tới, mà là tại tu chân giới đã trải qua mấy vạn năm thời gian, mới tổng kết ra kinh nghiệm. Bất quá những câu nói này Lâm Mục tự nhiên là không thể nào nói với Đường Phi, cũng may Đường Phi cũng sẽ không đuổi theo hỏi những vấn đề này cũng là tiết kiệm hắn tại nghị trăm phương ngàn kế kiếm cơ rồi, đối với tăng lên đường phi thực lực, hắn tự nhiên cũng thì nguyện ý, dù sao đều là người một nhà, thực lực tăng lên đối với hắn cũng là rất có ích lợi. Cho nên đi theo lâm một khoảng thời gian này, đường phi tuy rằng trong cơ thể năng lượng cũng không thể đề cao bao nhiêu, thế nhưng tại năng lượng kỳ dị vận dụng phương diện, lại là đã nhận được bước tiến dài, từ hiện tại bị vài tên đông doanh vũ sĩ đồng thời vây công, còn có thể tiếp tục kiên trì liền có thể thấy được chút ít rồi. Một phen kịch liệt ngươi tới ta đi lẫn nhau đâu sau Đường Phi rốt cuộc bắt được một cơ hội lắc mình lợi dụng đối phương một cái lỗ hổng dị hóa về sau cánh tay trực tiếp đập tới liền ở đối phương lắc mình xây dịch cho rằng khoảng cách rời đi với không tới thời điểm cánh tay kia lại đột nhiên sống sờ sờ kéo dài một đoạn đây là hoa hạ cổ võ chúng một loại kỹ xảo có thể sai chỗ xương cốt thậm chí là tham ô xương cốt để đạt tới tạm thời tăng cường đả kích khoảng cách phương pháp phương pháp này sau đó bị một vị cao thủ cải biên sau đó phát minh một loại quyền pháp tên là thông tí quyền. Thông tí quyền uy lực tuy nhiên tại cổ võ chúng cũng không tính là cái gì cao cấp võ học công pháp, thế nhưng là đem loại này chuyển xương lệnh vị trí kỹ xảo phát vung tới cực hạn, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lâm Mục truyền thụ cho Đường Phi tự nhiên không phải thông tí quyền, vẹn vẹn chỉ là một loại tạm thời tháo dỡ xương cốt kỹ xảo mà thôi, Đường Phi cũng không phải cái ngu rốt người, luyện tập mấy lần sau cũng thuận lợi học xong. Một chiêu này dùng tại thời điểm chiến đấu, quả thực chính là có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Vừa nãy Đường Phi cùng cái kia vài tên người áo đen giao thủ thời điểm, cũng là bởi vì một mực với không tới đối thủ, thậm chí nhiều lần cũng đã mò tới đối thủ gắp áo, rồi lại bị bọn hắn né qua. Đang lúc bọn hắn cho rằng Đường Phi chỉ đến như thế thời điểm, Đường Phi lại dùng một cái xinh đẹp phản kích, nói cho bọn họ biết không nên xem thường bất luận người nào. Bị hắn một tấm đập trúng tên kia nam tử mặc áo đen, lúc này đã là hoành bay đến 781 có hơn, không lúc nhích nằm ở nơi nào, mắt thấy hít vào nhiều thở ra ít, đã là nhanh không được bộ dáng. Cha cha Không nghĩ tới ngươi một người có năng lực đặc biệt, rõ ràng đi tu luyện hoa hạ cổ võ. Thật là có ý tứ. Nam tử mặc áo đen kia kỳ lạ liếc mắt nhìn đường phi, hiển nhiên là trong lòng có chút một nạn, dù sao đem năng lượng kỳ dị làm thành chân khí đến sử dụng người tu luyện, nhưng là tìm khắp thiên hạ cũng khó có thể tìm tới mấy cái. Hắc hắc, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, chẳng lẽ còn muốn từng kiện từng kiện biết rõ sao. Đường phi một bên tránh né người áo đen công kích, một bên không chút lưu tình rêu nói. Đáng tiếc ta hôm nay vẫn thật là muốn đem lai lịch của ngươi biết rõ, nhìn xem ngươi đến tột cùng là người nào, loại này kỳ lạ phương thức tu luyện để cho ta làm cảm thấy hứng thú đây. Với lúc đó, một tiếng không giống với vừa này hắc ý giọng nam xuất hiện, sau đó một đạo như quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện tại giữa trường, bên hông thái đao trong dây lát ra tay, một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh lục lập tức bám vào đã đến trên thân đao, sau đó chui này hỏa diễm đao liền xuất hiện tại đường phi ngực. Động thủ người chính là vừa rồi tại đối diện trong tiểu điểm ám sát Trầm Thiên Hoàng người. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy cũng đã tìm tới. Đồng thời tại mọi người vây công Đường Phi thời điểm đột nhiên gia nhập, thực lực của hắn muốn vượt qua những người mặc áo đen này một đoạn dài, mang cho Đường Phi áp lực cũng là lớn nhất một cái. Trong đầu nhanh như tia chớp một trận nhanh đổi, Đường Phi cũng không cố qua nhiều như vậy, toàn thân năng lượng lập tức tụ tập lên, sau đó hai tay bảo hộ ở ngực, một đoàn năng lượng màu xám sấm đoàn ngay lập tức sẽ xuất hiện tại nơi đó. Sau một khắc, nhạt ngọn lửa màu xanh lục đao liền đâm vào năng lượng màu xám sấm đoàn mặt trên cũng không phải tên kia nam tử mặc áo đen không muốn công kích những chỗ khác, mà là hắn chính giữa mấy lần mũi đao chỉ hướng chỗ khác, nhưng này đoàn ngọn lửa màu xám sớm vẫn luôn đối với mũi đao mới, chưa từng không có chết đi qua. Đây chính là dị năng giả ưu thế, tiên thiên liền có chứa năng lượng kỳ dị dị năng giả, khống chế năng lượng nhưng so với người bình thường ung dung hơn nhiều, thậm chí bọn hắn người người cũng có thể trải qua huấn luyện, thu được một loại tên là ánh mắt khóa chặt kỹ năng. Học tập loại kỹ năng này, sau đó bọn hắn là có thể vẹn vẹn thông qua ánh mắt nhìn chằm chằm mục tiêu là có thể đối mục tiêu tiến hành đả kích, do đó miễn đi rất nhiều nhắm vào thời gian, ngoại trừ dị năng giả bên ngoài, cái khác người tu luyện muốn đạt thành cái mục tiêu này, không vào giai tới trình độ nhất định là không được. Một đao đâm vào cái kia năng lượng màu xám sấm đoàn hạch tâm lên, đột nhiên đột kích nam tử mặc áo đen cứ như vậy đẩy đường phi một đường thật nhanh tiến lên, đường phi nhưng là hai chân cách mặt đất, tiếp lấy này cố lực đẩy đang nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh hai người liền đi tới bãi đậu xe dưới đất khu vực biên giới, khẽ mắt liếc thấy hậu phương một cánh cửa. Đường phi trong lòng hơi động, trong dây lát dẫn nổ rồi trước ngực năng lượng màu xám sẫm bóng, mảng lớn màu xám xương ngủ dậy ngay lập tức sẽ khuyết tán ra. Đợi được xương ngủ biến mất hầu như không còn thời điểm, thân hình của hắn sớm đã biến mất không thấy. Thú vị, lại bị hắn chạy. Nam tử mặc áo đen chậm rãi thu hồi thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục đau, nhẹ nhàng thổi một hơi thân đau, nhặt ngọn lửa màu xanh lục lập tức tắt đi. Sau đó mới nhiều hứng thú nói một câu. Du Cả đại quân kế tiếp chúng ta nên làm gì? Cách đó không xa cái khác vài tên nam tử mặc áo đen thật nhanh chạy tới ở đằng kia tên hội thao khống nhạt ngọn lửa màu xanh lục phía sau nam tử ngừng lại cung kính mà hỏi không cần sốt ruột nơi này là hoa hạ chúng ta không cần thiết đem sự tình náo động đến quá lớn kinh tổ trước lại có thể biết tìm tới thẩm gia như thế rác rưởi gia tộc hợp tác thực sự là quá khinh thường ta châu á tất cả thế lực lớn rồi lẽ nào thật sự chính là không tìm được người sao dù cả đã nhẹ giọng cười cười nét miệng lên một chút giữ tận độ cong cái kia trầm thiên hoa làm sao bây giờ Vừa nãy chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn đã chạy, hơn nữa căn cứ tin tức chuyển đến, tựa hồ Trầm Thiên Hoa đã bị chết, bây giờ cái kia Trầm Thiên Hoa, cũng không phải thật sự là Trầm Thiên Hoa. Thủ Hạ tiếp tục báo cáo. Có chuyện như vậy. Dù cả đà chân mày cau lại, sau đó mới một tiếng cười lớn, có ý tứ. Thực sự là rất có ý tứ rồi. Sự tình phát triển thật đúng là ngoài người ta dự liệu ở ngoài A. Xem ra này xuất diễn là càng ngày càng tốt chơi. Một tên nam tử mặc áo đen đi rồi đường phi lúc trước đợi xe cộ đem bên trong màu đen bọc lớn ôm đi ra, sau đó đoàn người nhanh chóng rời đi bãi đậu xe dưới đất. Đường Phi, chuyện gì? Chính đang giám thị trương anh sinh Lâm Mục lại nhận được Đường Phi điện thoại. Lâm Mục, lần này ta thật đúng là gặp vận rủi lớn rồi, suýt chút nữa liền ham ở nơi đó không về được. Ngươi tìm cho ta chuyện xui xẻo này, thật là không thoải mái a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường Phi cười khổ một tiếng, mơ hồ còn có một trận đẻ nén tiếng ho khan. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương? Lâm Mục lập tức nhíu mày. Trầm thiên hoa nơi đó cũng không có cao thủ gì tồn tại, Đường Phi thực lực đối phó bọn hắn tuyệt đối là thừa sức, bây giờ lại bị thương, khẳng định như vậy liền là đụng phải những khác đối thủ lợi hại. Ừm, gặp một đám hết sức lợi hại người, nếu như không phải nghe lén bọn hắn nói chuyện, ta cũng không biết thân phận của bọn họ. Bọn hắn lại là đã biến mất rồi rất lâu Đông Doanh Vũ sĩ. Một cái đen nhánh ngõ bên trong, Đường Phi nửa dựa vào trên tường, hơi thở hồn hển nói ra. Đông Doanh Vũ sĩ, Lâm Mục nhất thời hơi sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhật Bản vũ sĩ hắn ngược lại là nghe nói qua, chẳng qua nếu như đúng là Nhật Bản vũ sĩ lời nói, có thể đánh thắng Đường Phi, đó cũng là tương đương nhân vật lợi hại. Đúng, ta là từ một người khác trong miệng nghe nói, hơn nữa đám người kia cũng thừa nhận thân phận của bọn họ. Sau đó Đường Phi đem đông doanh vũ sĩ đại khái lai lịch giảng thuật một phen, đám người này hiển nhiên là đạt được người nào bày mưu đặc kế, chuyên lại đây ám sắt trầm thiên hoa, chính là không biết đến cùng phải hay không cái kia Trương Anh sinh rồi, bọn hắn lúc trước quan hệ có chút phức tạp chúng ta bây giờ cũng là không thể nào suy đoán. Ừm, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, ngươi nhanh đi về biệt thự nơi đó, ta sau đó liền đến, nhìn xem ngươi bị thương đến tột cùng như thế nào. Nếu Đường Phi đã bị thương, Lâm Mục cũng cũng không muốn nói nhiều, cúp điện thoại sau, dặn dò Long Tam phái người đi tới tiếp tục giám thị tình huống của nơi này, sau đó liền lặng yên rời đi khách sạn, lái xe chạy về biệt thự. Lâu một trong phòng khách, Lâm Mục cho Đường Phi cẩn thận số xem mạch, thương đúng là không có cái gì nghiêm trọng, chính là phủ tạng nhận được một ít chấn động. Ngoài ra đúng là không có cái gì nội thương, bất quá trong cơ thể còn tàn dư một chút lực lượng bị dị. Đường Phi mặc dù không có cảm giác được, thế nhưng Lâm Mục lại là cảm giác bén nhạy đã đến. Từ một điểm này tới nói, cũng có thể thấy được Đường Phi thực lực và Lâm Mục cách biệt vẫn có một khoảng cách. Bất kể là tu vi thâm hậu vẫn là cảm giác nhạy cảm, cũng không phải một cấp bậc. Người nói cái kia đông doanh vũ sĩ hội su thế một loại nhạt ngọn lửa màu xanh lục. Lâm Mục nhìn về phía Đường Phi hỏi. Đúng vậy, tuy rằng không phải sử dụng Phi thường linh hoạt. Thế nhưng vậy luyện ra tử muốn chống đối những hỏa diễm, cũng là chuyện phi thường khó khăn tình, ta đoán chừng ít nhất cần muốn đi vào liêu chân khí tu luyện cảnh giới, hoặc là tứ cấp dị năng giả, mới có thể chống đối. Đường phi gật đầu một cái nói, bị những hỏa diễm đánh trúng người, toàn bộ đều chết hết. Lâm mục lại tiếp tục hỏi, đúng vậy, hỏa diễm chỉ cần phụ đến trên người bọn họ, bọn hắn liền sẽ lập tức bỏ mình, trước sau liền một giây đều không có, bề ngoài cũng nhìn không ra bất kỳ vết thương, vô cùng quỷ dị. Đường Phi nhớ tới vừa nãy kính viễn vọng nhìn đến một màn kia, trong lòng cũng là có chút sợ hãi, người đều là đối những thứ không biết sản sinh một loại không do sợ hãi, coi như là người tu luyện cũng là cũng giống như thế, bọn hắn đụng với không biết đồ vật sát xuất nhưng so với người bình thường lớn hơn. Trong cơ thể của ngươi còn có một kia đối phương năng lượng tàn dư, ta trước tiên giúp ngươi rút ra lại nói. trầm rãi gật gật đầu, lâm mục trong mắt lóe lên một kia vẻ mặt nghi hoặc, sau đó đặt tay lên đường Phi cổ tay. Chương 362, bất Kỳ Đại xà. Chương 361: Bắt kỳ đại xã. Ý nghĩ hơi động, lâm mục chân khí chậm rãi trong cơ thể điều động đi ra, theo đường phi kinh mạch tiến vào thân thể của hắn, chỉ trong chốc lát, chân khí của hắn liền đem đường phi trong cơ thể cái kia một tia tàn dư năng lượng ép ra ngoài. Một cái tia năng lượng ly thể sau đó vừa mới tiến vào trong không khí, ngay lập tức sẽ hóa thành một tia yếu ớt nhạt ngọn lửa màu xanh lục, trên không trung lặng lặng trập trởn, nhìn lên khá có một loại kỳ lạ vẻ đẹp. Thi đã đã đến nghiệm mã cố hình mức độ. Nhìn xem phía trước mặt trong không khí cái kia một tia chập trần nhạt ngọn lửa màu xanh lục, lâm mục ánh mắt hiếp lại, tránh qua một tia khó mà dự đoán ánh sáng. Nghiệm hóa cố hình. Đây là cái gì? Đường phi nghi hoặc nhìn một chút lâm mục, lại nghi hoặc nhìn một chút cái kia tia hỏa diễm, không biết lâm mục đang nói cái gì. Đây là một loại trong truyền thuyết cảnh giới, vô cùng cao minh, chỉ ít bây giờ trên địa cầu là tuyệt đối sẽ không có người hoặc là cái gì khác sinh vật đạt đến cảnh giới này. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái Loại cảnh giới này nói đến cũng không phải một cái đơn độc cảnh giới, mà là tu chân giả tiến vào phân thần kỳ sau một loại năng lực, cái kia chính là để tự thân tu luyện năng lượng nào đó vĩnh cửu cố hóa hình thái, không cần phải nữa lãng phí dư thừa linh lực đi điều khiển. Mỗi một loại công pháp tu luyện đều có chứa đối ứng thuộc tính, thường gặp chính là kim mộc thủy hỏa thuộc tính ngũ hành, rồi tu luyện đến phân thần kỳ cảnh giới thời gian, trong cơ thể đối ứng linh lực liền sẽ chuyển đổi thành nên thuộc tính có tượng năng lượng trạng thái, không còn là đơn thuần linh lực. Như vậy trực tiếp nhất chỗ tốt chính là sức mạnh tăng mạnh, hơn nữa không cần đang lãng phí chút nào linh lực đi biến ảo ra đối ứng hình thái, dù cho những năng lượng này rời khỏi thân thể, cũng sẽ tự chủ hình thành đối ứng hình thái, không cần chủ nhân thêm vào điều khiển. Trước mặt một cái sợi nhạt ngọn lửa màu xanh lục, liền phù hợp nghiệm hóa cố hình đặc thủ, tại đường phi trong cơ thể thời điểm, một cái sợi hỏa diễm còn là năng lượng trạng thái, thế nhưng vừa rời đi đường phi thân thể, ở trên không khí liền tự phát ngưng tụ thành nhạt ngọn lửa màu xanh lục tạo hình điều này nói rõ ngưng tụ gian này sợi nhạt ngọn lửa màu xanh lục người hoặc là sinh vật chí ít đã là phân thần kỳ trở lên cảnh giới mà vừa nãy nghe đường phi kể rõ thời điểm loại này được gọi là đông danh vũ sĩ người tu luyện có vẻ như cũng phải cần tế bái một loại tên là bất kỳ đại xà sinh vật cổ hiến tế linh hồn của chính mình để đổi lấy điều khiển bất kỳ đại xà năng lực một loại kỹ năng nếu như cái này nghe đồn là nói thật vậy đã nói rõ cái này ngủ say tại nhật bản sinh vật mạnh mẽ bất kỳ đại xà ít nhất là một người phân thần kỳ trở lên nhân vật lợi hại, chỉ là địa cầu lên linh khí như thế mà manh, không biết tại sao lợi hại như vậy tu chân giả sẽ đợi ở loại địa phương này. Bất kỳ đại sạ nghe đồn, ngươi biết được bao nhiêu? Lâm mục suy tư một trận, sau đó hỏi hướng về phía Đường Phi nói: cái này ta ngược lại thật ra nghe được không nhiều, tại Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, bất kỳ đại sạ là bọn hắn thủ hộ thần, các đời hoàng thất đều phải cung phụng nó thần vị, lấy khẩn cầu thủ hộ thần che chở. Đường Phi nhẹ nhàng cau mày, ngoại giới truyền lưu cách nói trong. Bất kỳ đại xà tổng cộng có 8 cái đầu, từng cái đầu đều có một loại năng lực đặc biệt, thời kỳ toàn thịnh bất kỳ đại xà có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ bóng, chính là không biết là thật hay giả rồi. 8 cái đầu, 8 loại bất đồng năng lực, có ý tứ. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, loại này mạnh mẽ dị tộc tu chân giả, không biết vì sao lại lưu lạc đến địa cầu lên, dựa theo suy đoán của hắn, tám thành là ở nơi nào nhận lấy trọng thương, dẫn đến căn bản vô pháp rời đi địa cầu. Bằng không đối với cái này dạng một cái mạnh mẽ tu chân giả tới nói, tìm tìm một linh khí dư thừa tu chân tinh tiếp tục chờ đợi là lại quá đơn giản chuyện tình rồi căn bản không thể nào biết trở trên địa cầu bất quá cũng có khả năng là địa cầu lên có đồ vật gì hấp dẫn loại này mạnh mẽ tu chân giả lưu lại này cũng không phải là không thể được sự tình lâm mục chính mình cũng từng làm loại chuyện này cũng không phải linh khí mỏng manh tu chân tinh liền đều là một cái phế tinh hắn đã từng gặp phải một cái một viên hầu như không có linh khí tồn tại tu chân tinh so với địa cầu đến cũng là lớn lớn không bằng thế nhưng tại viên tinh cầu này hạch tâm xuất Nhưng có một viên thổ linh châu xuất hiện, chính là viên này một linh châu hút sạch trên tinh cầu hết thể linh khí. Vì đạt được viên này một linh châu, hắn lúc đó nhưng là trọn vẹn hao tốn sắp tới 700 năm, dừng lại ở này viên hầu như không có một tia linh khí tu chân tinh lên, cuối cùng mới đưa viên này một linh châu từ tinh hoạch bên trong lấy ra ngoài. Viên này một linh châu luyện hóa thành hộ thân trí bảo, từng ở về sau mấy lần kịch liệt trong lúc đánh nhau cứu tính mạng của hắn, nếu như không là có nó, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có hôm nay rồi. Đoán chừng đã sớm cái nào trận chiến đấu chúng ngã xuống đạo tiêu rồi. Bất quá tất cả những thứ này đều chỉ là của hắn suy đoán, hiện tại còn không biết cái này được gọi là bắt kỳ đại xa cường đại dị tộc tu chân giả phải hay không tồn tại, hoặc là cái kia chỉ là một cái biệu đặt truyền thuyết, là vì tăng mạnh chủng tộc lực liên kết mà chế tạo ra một cái thần thoại. Cái này cũng không phải là không có khả năng, tôn giáo tín ngưỡng đều là nương theo cái này chủng thần linh, nếu như là vì dưới sự thống trị mặt con non dân. Sáng tạo ra một cái thần linh đến cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cùng bọn họ giao thủ một phen, loại này đông doanh vũ sĩ thực lực thế nào? Lâm Mục vừa nhìn về phía đường phi hỏi. Thực lực vẫn là rất mạnh, có người nói tu luyện của bọn hắn phương pháp vô cùng tuyệt diệt nhân tính, dẫn đến từng cái tu luyện thành công đông doanh vũ sĩ, đều là kẻ địch hết sức đáng sợ, bọn hắn ma diệt tự thân tâm tình, tại tâm linh phương diện đã không phải là loài người. Đường phi mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hơn nữa thêm vào cái kia không biết làm sao tu luyện ra được có thể điều khiển năng lượng phương pháp, tại cấp thấp người tu luyện ở trong, bọn hắn chiếm cư ưu thế vô cùng rõ ràng, đã nhận được cảnh giới nhất định, mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Đúng vậy, nếu như tại dậy sớm liền có thể điều khiển năng lượng tiến hành công kích cùng phòng ngự, như vậy không tua gì hai người bình thường đánh nhau, trong đó một phương nhưng có súng ngắn như thế, căn bản cũng không tại cấp số lên, muốn muốn đối kháng đích thật là có chút chuyện phiền phức Lâm Mục thật sâu chấp nhận gật gật đầu Bất quá cũng may đông doanh vũ sĩ phương pháp tu luyện cũng là phi thường tuyệt diệt nhân tính, cho nên các đời tới nay người thừa kế số lượng đều rất ít ỏi, không có tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, bằng không đã sớm thiên hạ đại loạn rồi. Đường phi nhẹ giọng thở dài nói, đây là tất nhiên, không có một loại nào năng lực là có thể vô duyên vô cớ có được, đều phải bỏ ra bằng nhau một cái giá lớn mới được, ta đoán chừng những này đông doanh vũ sĩ muốn thu được điều khiển năng lượng kỹ năng, trả giá cao nhất định là không nhỏ, bằng không sẽ không ma diệt tự thân nhân tính. Lâm Mục Khẽ lắc đầu một cái nói ra, tại tu chân giới, tình huống như thế cũng là thường thường xuất hiện, vì thu được vượt qua tự thân khống chế sức mạnh, nhất định phải hy sinh một vài thứ gì đó làm để đánh đổi. Trên đời này cũng không có cơm trưa miễn phí, hơn nữa thường thường phương thức này đều có được cực lớn thai hại. Xem đến chuyện bên này là càng ngày càng phức tạp, lại còn pha đông doanh vũ sĩ đi vào, không biết đám người này lại là thuộc về một phái kia thế lực. Hiện nay chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, tựa hồ cái này Trương Anh Sinh đã cùng thẩm ra có chút không đúng đường xem ra là muốn phản phệ kỳ chủ à? hơi suy tư một phen, lâm mục cao mày nói ra, kinh tổ chức năng lượng rất mạnh, bọn hắn tại các nơi trên thế giới đều đang tìm kiếm cùng phát triển thế lực, từng cái bị bọn hắn nhìn chằm chằm thế lực hoặc là gia tộc, cuối cùng đều sẽ bị vững vàng không chế ở trong tay. ở phương diện này, bọn hắn vẫn là rất lão đạo, ly gián tiết mục là đơn giản nhất phương tiện rồi. đường phi cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, bây giờ nhìn lại lời nói, tựa hồ là kinh tổ chức có ý định nâng đỡ trương anh sinh thọ vị. Dùng để thay thế thẩm gia lúc trước vị trí, Trương Anh Sinh đã nhận được quyền lợi sau đó chắc hẳn sẽ đối với kinh tổ chức tự trung, từ đây nghe lời rằm rắp, đây chính là kinh tổ chức mục đích đi. Lâm mục thở dài, quyền lợi đã để bao nhiêu người lạc mất phương hướng rồi, cũng bông tha cho làm bản tính của con người. Không biết ra sau chuyện này, thẩm gia bên kia đến tột cùng là phản ứng gì, bất quá ta đoán chừng hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền hoài nghi đến Trương Anh Sinh trên đầu, hoặc là nói coi như là có những gì hoài nghi cũng sẽ không như thế nhanh liền xuống tay với trương anh sinh dù sao bọn hắn bây giờ còn là một sợi dây thừng lên châu chấu đường phi phân tích một phen nói người nói không sai hiện tại bọn hắn còn tại hợp tác lưu tính thế giới hội trợ sự tình cái này bước ngoặt hẳn là sẽ không hoàn toàn không nể mặt mũi gật gật đầu lâm mục đang trầm tư nói ra hiện tại then chốt sự tình hay là muốn nhìn chằm chằm đám người này nghĩ biện pháp làm ra bọn hắn mục đích thực sự nhìn xem hội trợ lên đến tuột cùng có đồ vật gì là mục tiêu của bọn họ Ta nhớ bọn hắn không phải chỉ là đơn thuần vì phá hoại mà phá hoại. Có đạo lý, nếu như chỉ là thuần túy muốn thực thi khủng bố hành động, hoàn toàn không cần thiết như thế tốn công tốn sức, còn đem mục tiêu ổn định ở vạn chúng trúc mục thế giới hội trợ lên, trực tiếp ném cái bom tới chỗ nào làm nổ một cái là được rồi. Đường Phi cảm thấy Lâm Mục nói không sai, khủng bố hành động cũng không có phiền toái như vậy. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là mục tiêu của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Nếu như có thể đưa cái này làm rõ, đối phó bọn hắn lời nói liền muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Dù sao nơi này là tại đại lục, chúng ta có tuyệt đối sân nhà ưu thế. Lâm Mục gật gật đầu, bắt đầu suy tư tới nên như thế nào tra ra trương anh sinh đám người này mục đích thực sự. Một đêm cứ như vậy đi qua, Lâm Mục về đến nhà, buổi tối thời gian hắn cũng không có tới tu luyện, khoảng cách trương anh sinh đám người hành động thời gian đã còn thừa không có mấy, nếu không tra ra bọn hắn mục đích thật sự, e sợ đến lúc đó tình cảnh liền khó mà không chế. Sáng sớm cùng chúng nữ đã ăn xong điểm tâm, đợi chúng nữ đi rồi trường học sau đó hắn lại đi rồi lòng nhãn căn cứ. Dưới đất phòng huấn luyện cùng rổ chờ cùng nhau, phân tích từ mỗi cái con đường thu thập tới tin tức, nhìn xem có thể hay không lý giải đầu mối gì. Chờ đã. Vừa mới cái kia tin tức là cái gì? Lâm Mục nhìn thấy một nửa, đột nhiên một cái tin tức nhanh chóng nhón tới, tiêu đề khiến hắn có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, hắn lập tức để rổ đổ trở lại. Đó là Ma Cao truyền thông báo cáo một cái tin ngắn, không có bao nhiêu độ dài, chỉ có ngắn ngủn mấy câu nói, Ma Cao thẩm ra đại công tử Trầm Thiên Hoa thai nạn xe cộ bỏ mình, thẩm ra trên dưới bi thương cũng lớn. Cũng may cùng lúc đó, phát hiện thẩm gia lưu lạc ở bên ngoài dòng chính hậu nhân, cũng coi như là thoáng đền bù một cái thẩm gia mất con nôi đau. chương 363, mục tiêu thực sự. chương 362, mục tiêu thực sự. Cái này lưu lạc ở bên ngoài dòng chính hậu nhân, không phải ngày đó cùng ta giao thủ bảo tiêu sao. Thời điểm này, Đường Phi vừa vặn từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được đại biểu hiện trên màn ảnh cái kia thẩm gia dòng chính hậu nhân bức ảnh, chính là ngày đó tại bồ kinh sòng bạc giao thủ với hắn A Nghiễm. Trầm Thiên nghiễm, lại là trầm gia dòng chính hậu nhân. Lâm Mục nhìn cái tin tức này, lông mày sâu đậm nhíu lại. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút lý không rõ trong này nổ mối, hết thảy đều như là một đoàn dây rối như thế quấn lại với nhau. Hắn biết rõ tin tức lại cực kỳ có hạn, muốn suy luận suất kết quả gì cũng là không thể nào nói đến sự tình. Liên ở Lâm Mục bên này khổ sở suy nghĩ thời điểm, nội thành một cái dây truyền bên trong tự điển, vài tên thanh niên nam tử đang chờ tại trong một cái phòng. Trong phòng khách giữa trên ghế sofa ngồi thẳng một tên tóc ngắn thanh niên mắt dưới mặt có rõ ràng màu đậm bóng mờ, nhìn lên giống như là nghiêm trọng giấc ngủ không đủ như thế. Có ý tứ, cái này trầm thiên nghiễm rõ ràng lợi dụng chúng ta. người trẻ tuổi nét miệng cười cười, nét miệng lên một chút tả dị độ cong. dù cả đại quân, buổi tối hôm qua chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp giết hắn, tại sao cuối cùng còn thả hắn đi? một tên trong đó thanh niên nam tử, nhìn tin tức trong tivi kỳ quái hỏi. tiểu xuyên, có lúc giết người cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, rất nhiều người sống sót so với chết rồi tác dụng còn lớn hơn điểm này ngươi về sau thì sẽ biết cái này trầm thiên nghiễm không đơn giản có hắn tại trầm ra lời nói chuyện sau này liền sẽ đặc sắc hơn rồi nguyên đến người trẻ tuổi này liền là tối ngày hôm qua hội thao tung nhạt ngọn lửa màu xanh lục nam tử mặc áo đen kia cũng là trầm thiên nghiễm trong miệng đông doanh vũ sĩ không nghĩ tới mấy người này ngày hôm qua chặn lại đường phi sau đó rõ ràng trở lại lại đuổi kịp trốn chạy trầm thiên nghiễm thế nhưng không biết nằm ở nguyên nhân gì bọn hắn cũng không hề giết trầm thiên nghiễm cuối cùng trái lại còn thả hắn một con ngựa. Kết quả làm dối loạn trầm thiên nghiễm nguyên lai muốn giả trang trầm thiên hoa kế hoạch này mới đưa đến có hôm nay tin tức xuất hiện Ma Cao, thẩm gia biệt thự Hử! a hoa rốt cuộc là chết như thế nào trầm gia lão gia tử trầm nhị thanh ngồi ở trong phòng khách nhìn xem phía trước mặt yên lặng để đó một cái hảo hạng kim ti nam một qua tài bên trong nằm cái kia yêu nhất cháu trai nặng nghề hừ một tiếng nói ngày hôm qua chúng ta tại khách sạn nhận lấy đông doanh vũ sĩ tập kích những người đó thực lực mạnh mẽ quá đáng bảo tiêu hoàn toàn không chống đỡ được. Đại công tử chính là bị đám người kia sát hại, nhất định là Trương Anh sinh phái người tới. Trầm Thiên Nghiễm đứng ở một bên không nói gì, nói chuyện là trầm gia Lão quản gia, theo trầm nhị thanh đã hơn 50 năm rồi, tại trầm gia địa vị thậm chí so với một ít dòng chính truyền nhân còn cao hơn, là trầm nhị thanh thân tín. Trầm Thiên Nghiễm sau khi trở về, ngay lập tức sẽ đem sự tình thêm dầu thêm mở cùng Lão quản gia hồi báo cho một fan, vốn là hắn tại người phần không có công khai trước đó, cùng Lão quản gia liên hệ cơ hội cũng rất nhiều. Bởi vì có lúc trực tiếp không liên lạc được Trầm Nhị Thanh, hắn đều là đem sự tình thông qua lão quản gia tiến hành truyền đạt. Trương Anh Sinh, tên xuất sinh này, thật sự cho rằng Đáp Thượng Kim tổ chức tuyến liền có thể cùng ta thẩm ra đấu. Nơi này chính là Ma Cao. Trầm Nhị Thanh trong mắt lóe lên một tia bén nhọn sắc cơ, mất đi một cái cháu trai, vẫn là sủng ái nhất cháu trai, khiến hắn làm sao có thể lại ẩn giấu sắc ý. Trước đây cũng không phải Trương Anh Sinh hồ tác phi vì chuyện này, thế nhưng rất nhiều chuyện đều không có liên lụy tới Trầm gia hoạch tâm lợi ích. Cho nên hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả mệt mỏi cháu trai trầm thiên hoa, lao đầu tử nhất thời có chút ngồi không yên. Lao ra, hiện tại thời cơ e sợ không dễ đối phó lắm Trương Anh Sinh, dù sao vẫn là đại sự làm chủ, chuyện kia quan hệ đến chúng ta kế tiếp cùng Kim tổ chức hợp tác, nếu như chúng ta có thể bắt được một số vật gì đó, đến lúc đó Kim tổ chức nâng đỡ chúng ta, còn sợ Trương Anh Sinh chắp cánh bay hay sao? Lao quản gia liền vội vàng nói. Lời tuy nói như vậy nhưng là ta chính là nuốt không trôi trong lòng cơn giận này, này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa. Lúc trước nếu không phải ta thẩm ra chứa chấp hắn, hắn có thể có hôm nay. Lại còn muốn mưu đoạt ta trầm ra vị trí, quả thực là không bằng heo chó. Trầm nhị thanh dùng sức đập đánh một cái sofa, một tấm mặt mo đều nhanh vặn bèo lên. Ngồi ngôi giận, lao ra, lần này tiếp trở về A nghiệm thiếu già, cũng coi như là phúc họa tương ý rồi, A nghiệm thiếu gia những năm này ở bên ngoài lịch luyện hồi lâu làm việc khắp mọi mặt năng lực đều làm chắc việt, không bằng chuyện lần này liền để A nghiễm thiếu gia tiếp nhận tiếp tục ngồi xuống đi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Trầm nhị thanh cũng không phải trẻ tuổi tiểu tử, tự nhiên có thể khống chế lại lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn Trầm Thiên nghiễm hỏi: A nghiễm, chuyện lần này giao cho ngươi đi làm, ngươi bên kia có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề gì, chuyện phía trước ta đều có cùng theo một lúc làm, hiện tại tiếp nhận lời nói cũng sẽ không có cái gì phiền vây lớn. Trầm Thiên nghiễm lập tức gật gật đầu nói ra. Thân thể như trước thẳng tắp đứng tại nơi đó, đây là trải qua thời gian dài đã thành thói quen, một chốc thật là có chút không đổi được. Vậy thì tốt, cái thứ kia tới tay sau đó lập tức tìm cơ hội tiêu diệt trương anh sinh, ta không muốn lại nhìn tới người kia trở về ma cao mặt đất, ngươi hiểu chưa? Trầm nhị thanh thâm trầm nói, yên tâm đi, ra ra, ta sẽ tìm được cơ hội. Trầm thiên nghiễm mặt không thay đổi nói ra, em ở bên này còn đang thương lượng kế hoạch làm sao thực thi thời điểm, lâm mục bên kia rốt cuộc điều đã đến thế giới hội trợ nội bộ tư liệu biết rồi mỗi một cái quốc gia tham dự vật phẩm cùng với cặn kẽ giới thiệu. Tham gia quốc gia nhiều lắm, chỉ biết là hành động của bọn họ cũng sớm đã bố trí kế hoạch được rồi, chính là không biết mục tiêu rõ rệt đến tột cùng là cái gì, này nhưng làm sao cho phải. Đường Phi nhìn trên màn ảnh rực rỡ muôn màu tham dự vật phẩm, nhất thời đầu có chút lớn lên, nhưng món đồ này không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo bối, hoặc là chính là khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao vật phẩm, dù sao đây là thế giới hội trợ, là bày ra một cái quốc gia chính diện hình tượng thời điểm không có quốc gia kia hội không lấy chút thứ tốt đi ra ngoài không sao từ từ xem rồi sẽ tìm được một chút dấu vết lâm mục từng cái cẩn thận tra xét những món đồ kia giới thiệu kinh trong tổ chức có siêu năng lực nhân loại tồn tại hoặc là cũng không phải thật sự là nhân loại mà là giờ dạ cụ lạ loại này sinh vật bóng đêm này đều không có quan hệ gì mục tiêu của bọn họ là món đồ bình thường khả năng rất thấp dựa theo suy đoán này hắn bắt đầu cẩn thận nhìn lên những kia tham gia triển lãm vật phẩm chúng kỳ kỳ quái quái đồ vật Hầu như hết thể tham dự vật phẩm đều có được minh xác lai lịch, chỉ có một số ít là vật ly kỳ cổ quái, trong đó như thế liền đưa tới sự chú ý của hắn. Cái kia là một cây một truy hình thức đồ vật, đằng trước là đầy bộ dáng, mặt sau là một cái vòng tròn lớn đầu, mũi nhọn mặt trên còn có một kia màu đỏ tím vết tích, xem ra giống như là phơi khô chất lỏng, không biết đến tuột cùng là vật gì. Phía dưới giới thiệu tóm tắt cũng là vô cùng đơn giản, chỉ có vẹn vẹn mấy câu nói. Đại ý là nói cái này, mục truy năm đó bị giáo đỉnh cao thủ ra chỉ qua thần thánh sức mạnh, dùng để trọng thương hành tẩu ở trong bóng tối ác ma thủy tổ. Phía trên màu đỏ tím vết tích, liền là năm đó ác ma chạy xuống tiên huyết. Vừa nhìn thấy giới thiệu tóm tắt ngược lên đi ở trong bóng tối ác ma, Lâm Mục lập tức liền nghĩ đến giờ Dạ Cụ Lạ, bởi vì trong truyền thuyết Dở Dạ Cụ Lạ là phi thường e ngại ánh mặt trời, bọn hắn chỉ muốn gặp được ánh mặt trời, thân thể liền sẽ nhanh chóng tăng dã, một thân sức mạnh cũng không chiếm được chút nào phát huy. Hơn nữa giới thiệu tóm tắt bên trong còn nhắc tới ác ma thủy tổ mấy chữ này, kể từ khi biết kinh trong tổ chức có thể tồn tại và bại thời điểm, Lâm Mục liền đi thăm dò một ít tương quan văn hiến cùng tư liệu, biết rõ giả cụ lạ Thủy Tổ bình thường công nhận là nên hận. Truyền thuyết cần phải vốn là cái nhân loại bình thường, là hạ đảm cùng hạ em bé con lớn nhất, sau đó nhưng bởi vì ghen tị và căm hận, sát hại đệ đệ ruột thịt của mình a bèn, trên chăn đế rơi xuống nguyên liền rủa, vĩnh viễn không thấy được đến ánh mặt trời, cả đời chỉ có thể sinh sống trong bóng tối. Đây chính là sơ đại dở dạ cụ là nguồn gốc, hiện tại xuất ra cây này truy gỗ, mặt trên nhiệm vết máu tựa hồ chính là cần phải vị này sơ đại dở dạ cụ là vết dịch, nếu quả như thật là như vậy lời nói, Lâm Mục liền biết lần này Trương Anh sinh đám người chân chính mục tiêu là cái gì? Ta đại khái đã đoán được. Nhìn cái kia mục truy hình ảnh, Lâm Mục như có điều suy nghĩ nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ là cái này tầm thường mục truy? Đường Phi đang tại xem lướt qua cái khác hình ảnh, cẩn thận nhìn mỗi một tấm dưới hình ảnh mặt phụ đái giới thiệu. Nghe được Lâm Mục lời nói, nhất thời quay đầu lại đến, vừa vặn nhìn thấy Lâm Mục nhìn chằm chằm trước mắt bộ kia hình ảnh. Cái này Mục truy là không hề bắt mắt chút nào, bất quá mặt trên cái kia một kia màu đỏ tím vết tích cũng không đơn giản. Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Ý của ngươi là, đây là cần phải huyết dịch. Đường Phi nhìn một lần giới thiệu thông tát, lập tức đã nghi thông suốt chỗ mấu chốt. Đúng vậy, ta tra một chút liên quan với giờ giả cụ lạ tư liệu, nếu như không có ghi chép sai lầm. Loại sinh vật này tựa hồn là dựa vào trong máu sức mạnh sinh tồn, huyết dịch đối với bọn họ tới nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Lâm mục gật gật đầu, năng lượng của bọn họ đều chứa đựng tại trong máu, cho nên muốn phát triển hậu duệ, cũng là thông qua chuyển thừa tinh huyết phương thức đến đem người cải tạo thành giờ dạ cũ lạ, phía trên này huyết dịch nếu như là sơ đại giờ dạ cũ lạ cần phải huyết dịch, có thể tưởng tượng được đối với bọn hắn sức mê hoặc là lớn đến mức nào. Người nói là kinh trong tổ chức thật sự tồn tại giờ giả lạ. Biết Đông Hải sắp tổ chức thế giới hội trợ lên, sẽ xuất hiện tổ tiên của bọn hắn cần phải vết máu, cho nên bọn hắn phái người đến cấp đoạt, nỗ lực đi ẩn chứa tại tổ tiên trong máu sức mạnh. Đường Phi như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy, chính là như vậy, nhìn nhiều như vậy hàng triển lãm, ta không phát hiện cái kia một cái là đặc biệt đều có giá trị. Đương nhiên, những này đối với người bình thường tới nói đều là bảo vật vô giá, thế nhưng trong mắt của chúng ta, nhưng chỉ là chỉ đến như thế mà thôi. Lâm Mục gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói. Kết hợp trước đó đạt được tình báo, kinh trong tổ chức rất có thể có giờ dạ cụ lạ tồn tại, điểm này cũng sẽ không khó suy đoán rồi, tổ tiên huyết dịch đối với bọn họ ủng có lớn lao sức mê hoặc, chỉ là không biết có thể hay không lại đây chân chính giờ giả cụ lạ. Bất quá căn cứ trước đó bao táp tình báo, giờ giả cụ lạ đi tới hoa hạ lãnh thổ hẳn là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên Lâm Mục cũng không phải quá lo lắng điểm này. Chương 364, Hội trường biến Cố Chương 363, Hội trường biến Cố Dị tộc nhân không giống như là cái khác loại hình người tu luyện Bình thường cùng người bình thường nhìn lên gần như Những này dân tộc di người khí tức trên người cùng người bình thường là hoàn toàn khác nhau Cái này cũng là tại sao lúc trước những người kia truy sát bao tác Vừa đến hoa Hà Nội địa bên này đã bị không hiểu xuất hiện cao thủ chặn lại xuống Đã có đại khái mục tiêu Như vậy chuyện kế tiếp liền rất đơn giản Lâm Mục đem suy luận đi ra ngoài tin tức thông chi lục thủ dương Long nhãn bên này sắp xếp do hắn đến phụ trách Chuyện còn lại liền đều giao cho bảo Long đoàn đi làm. Dù sao vì chiếm được tin tức này, hắn đã là bỏ ra rất nhiều. kế tiếp bố trí phòng thủ sự tình hắn cũng không muốn tham dự quá nhiều, mặc dù là biết lắm khổ nhiều, nhưng hắn vẫn là không muốn quá mức đúc kết chuyện này. Dù sao lục thủ dương cũng không có cái gì việc, liền đều giao cho hắn đi làm là tốt rồi. Mọi người hai ngày nay hơi chút để bụng một điểm, bất cứ lúc nào chú ý gì thường hướng đi hội trợ quan hệ đến hoa hạ bộ mặt, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Đem mình phận sự công tác đều làm được, không nên xem thường. Dặn dò vài câu sau. Lâm mục tiểu ly khai rồi lòng nhãn căn cứ, đối Long nhãn các thành viên năng lực hắn là yên tâm, dù sao đều là chọn lựa ra tinh anh, lại tăng thêm có ân tá cùng đường phi hai người ở bên cạnh, đều là độc hành dị năng giả chúng cao thủ, thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, ứng với nên sẽ không có vấn đề gì. Về tới trong nhà thời điểm đã là giữa trưa, vốn là cho rằng trong nhà không ai, không nghĩ tới một vào trong nhà, liền nhìn thấy đang thay quần áo đang huyên dùng, quần áo chính thoát một nửa, lộ ra trên người đẹp đẽ tư thái. A mục, người tại sao trở lại? Nghe được khai môn lên, Lăng Huyên Dung quay đầu lại nhìn thấy Lâm Mục, nhất thời kỳ quái hỏi, ung dung thong thả sửa sang xong quần áo. Bên ngoài sự tình song xuôi, ta sẽ trở lại rồi, ngươi làm sao một người từ trường học trở về rồi. Lâm Mục cười nói, sau đó đi lên phía trước cho Lăng Huyên Dung thu xếp một phen góc gáo. Gần nhất tâm tình có chút không tốt, ở trường học cũng chờ không được, cho nên chỉ có một người trước trở lại rồi. Lăng Huyên Dung khe khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, không nên quá lo lắng rồi. Cà ca ngươi chuyện bên đó ta một mực tại quan tâm đây, sẽ không có đại sự tình gì, nhiều lắm chính là ghi lại xử phạt một cái, nội bộ phê bình một phen, lấy sau tìm một cơ hội lập công liền không có chuyện gì rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, an ủi hai câu, nếu không hôm nay ta cùng ngươi đi dạo phố chứ? Cụ ạ toài, nét để đọc chuyện đi dạo phố. Lăng Huyên Dung kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, ngươi không phải là sợ nhất đi dạo phố đấy sao? Hắc hắc, đó là có vũ như các nàng tại, các ngươi có mấy người tính lại? Ta là thật sự bị các ngươi đi dạo sợ, hôm nay chỉ một mình người, ta nghĩ cũng còn là có thể ứng phó tới chứ. Lâm Mục cười hát hát nói. Thật giống thật có đạo lý dáng vẻ, được rồi, vậy chúng ta đi. Lăng Huyên Dung lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Ừm, trước đi tìm địa phương ăn một bữa cơm, sau đó buổi chiều lại cẩn thận đi dạo một vòng. Lâm Mục cũng nở đủ cười, mang theo Lăng Huyên Dung ra ngoài thẳng đến nội thành đi rồi. Ăn cơm xong sau, Lâm Mục vốn là muốn dẫn Lăng Huyên Dung đi mua quần áo. Bất quá Lăng Huyên Dung nói nàng quần áo đã đủ nhiều, lại mua cũng mặc không tới, nhất định phải mang theo Lâm Mục đi mua quần áo, hai người đi dạo đi dạo là đến nam trang khu. A Mục, kỳ thực ngươi mặc câu phục đeo cả vạt cũng là phi thường xuất khí, có lúc có thể đổi một cái hình tượng, phong cách khó lường một điểm. Lăng Huyên Dung lôi kéo Lâm Mục một bên đi dạo vừa nói, Ừm, dù sao những này ta đều không hiểu gì, các ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó á, nghe các ngươi là tốt rồi. Lâm Mục cười lắc đầu nói, Hắn đối mặc trên người cái gì là thật sự không để ý, đều là tống vũ như bọn hắn cho hắn ăn mặc. Ngoại trừ chúng nữ mua quần áo cho hắn bên ngoài, chính hắn là chưa từng có chủ động mua qua một bộ y phục. Từng nhà trong cửa hàng đi dạo tới, bất chi bất giác Lâm Mục trong tay đã có thêm mấy cái túi lớn, bên trong đều là thành bộ âu phục. Trong đó tại phạm tư chết cửa hàng, Lang Huyên dung một hơi liền cho Lâm Mục mua ba bộ âu phục. Được rồi, đã mua đủ hơn nhiều, một ngày đổi một bộ, ta cũng có thể một tuần không giống nhau rồi. Lâm Mục kéo lại lại chuẩn bị tiến Âu phục Điếm Lăng Huyên Dung, cười khổ một nói: "À, đã mua 7 bộ à nha." Lăng Huyên Dung lúc này mới tỉnh táo lại, lấy Lâm Mục túi trên tay liếc mắt nhìn, "Ừm, Âu phục là đủ hơn nhiều, bất quá mà câu phục làm sao có thể không đeo cả vạt đâu này. Chúng ta đi bên kia cả vạt Điếm đi xem xem, tốt, có mệt hay không? Ta đi mua một ít nước cho ngươi uống." Lâm Mục khẽ mỉm cười, xoa xoa Lăng Huyên Dung trên trán tỉ mỉ mồ hôi hột. "Không mệt, chính là các ngươi nhiệt độ có chút cao." có chút nóng. Lăng Huyên Dung khẽ lắc đầu một cái, kéo Lâm Mục cánh tay cười nói: "Đem áo khoác thoát đi, nóng như vậy cũng đừng có mặc lên người rồi." Mở ra quần áo khóa kéo, Lâm Mục đem Lăng Huyên Dung áo khoác tở ra nắm ở trên tay, lộ ra bên trong hồng nhặt quần áo bó, có lồi có lõm vóc người lập tức khắc sâu vào mi mắt, vóc người thật tốt, về sau phải mặc ít một chút, không phải vậy đều hiện ra không ra ngoài. "Mới không đây." Lăng Huyên Dung le lưỡi một cái, cho những kia hèn mọn đại thúc nhìn lại nhờ có a. "Không có chuyện gì nha, bọn hắn xem liền nhìn kỹ." Dù sao cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Lâm Mục cười ha ha. Vậy cũng không được, nhiều nhất chỉ có thể ở trong nhà mặc ít một chút. Lăng Huyên Dung vẫn là một trận lắc đầu liên tục. Ở nhà đâm vào cho ta xem sao. Bỗng ta cười, Lâm Mục trừng mắt nhìn. Cũng không cho xem. Lăng Huyên Dung xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng xoay người chạy vào một nhà chuyên bán cà vạt điểm, tránh được Lâm Mục lửa nóng ánh mắt, cẩn thận chọn lựa cà vạt. Vì phối hợp Lâm Mục mấy bộ bất đồng Âu phục, chống chân là cà vạt Lăng Huyền Dung liền chọn vẹn chọn lựa một giờ. Nàng đúng là không có cái gì cảm giác mệt mỏi, nhưng làm Lâm Mục cho mệt mỏi gần chết. Trong vòng một tiếng, mấy bộ âu phục là thoát lại mặc một chút lại thoát. Huyên Dung, đã khỏi chưa? Nhìn vẻ mặt hứng thú giạt giào Lăng Huyên Dung, Lâm Mục đứng thẳng lôi kéo vai, thiếu khí vô lực hỏi. Được rồi. Đây là một điều cuối cùng rồi. Ngoan nha, lại thử một chút chúng ta liền về nhà có được hay không? Lăng Huyên Dung cầm lên một cái sợi nhỏ văn cà vạt, tại Lâm Mục cổ trước ra giấu một cái, vui vẻ cười nói. được rồi Này nhưng thật là một điều cuối cùng rồi, thử lại đi xuống ta liền muốn không chịu nổi. Lâm Mục làm bộ đáng thương nhận lấy cả vạn, đi theo sau bên trong đổi lại một bộ khác cấu phục, một phen rằn vặt sau, lại qua hơn 10 phút, Lăng Huyên Dung rốt cục định xuống, kết xong món nợ sau mang theo mười mấy cái cả vạt rời khỏi. Hai ngày nhoáng lên liền đã qua rồi, rất nhanh liền đến toàn diện tổ chức thế giới hội trợ thời điểm, một ngày kia toàn đông biển trong phạm vi đều tăng cường cảnh giới, thậm chí ngay cả Bình Giang khu những này vùng ngoại thành cũng đều không ngoại lệ rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng quân nhân phân tán tại tất cả cái địa phương, chặt chẽ phòng bị các loại nguy cấp tình huống xuất hiện, cũng đã chuẩn bị xong chưa. Lâm Mục cùng Long Nhãn các thành viên cũng đều đạt tới chủ hội trường, vì lần này thế giới hỗ trợ Đông Hải thị vẽ ra một mảnh to lớn khu vực đến cho đòi mở đại hội, bảo đảm mỗi cái tham gia triển lãm quốc gia đều có thể có đầy đủ không gian. đương nhiên, phân ra to lớn như vậy địa bàn, cũng vì hiện trường công tác bảo an đã mang đến cực lớn bất tiện, đầu nhập bảo an sức mạnh cũng là phi thường to lớn. Quân cảnh hai phương diện liên hợp hợp tác, tổng cộng xuất động gần 20.000 người trải rộng tại mỗi cái phiến khu đóng giữ. Đã chuẩn bị xong, căn cứ mấy ngày nay điều tra đến tin tức, chúng ta đã đại thể xác định chủ yếu mấy cái phiến khu. Đến lúc đó sức mạnh của chúng ta hội trọng điểm quang đặt ở nơi nào, còn lại địa phương liền giao cho quân cảnh liên hợp quản không rồi. Trang phục thành thường phục Long Tam lập tức trở về nói. Rất tốt, Enzo. Lâm mục gật gật đầu, sau đó ấn xuống một cái nhét vào trong thai mịt rổ phồn. Enzo cũng còn chưa đạt tới hiện trường, mà là tại long nhãn trong căn cứ dòng tình huống ở bên này, dù sao trong căn cứ thiết bị đông đảo, thực lực của hắn cũng có thể được càng lớn phát huy, so với đích thân tới hiện trường muốn hữu dụng nhiều. Bất cứ lúc nào chú ý tình huống xung quanh, chúng ta nơi này chỉ có của ngươi quản chế phạm vi lớn nhất, tổ chức hội trợ mấy ngày nay, liền làm phiền ngươi quan tâm nhiều thêm. Lâm Mục gật gật đầu đầu. Rõ ràng. Enzo ngắn gọn trả lời một câu, sau đó tiểu không có âm thanh. Lâm Mục đối cái này ngược lại không chút nào để ý, hắn biết ẻn chính là người như vậy, thông qua khoảng thời gian này ở chung, đối ẻn rồ sự sự phương thức đều đã quen. Ba ngày trong hội trường người nhiều vô số, đâu đâu cũng có người ta tập nập, lại tăng thêm là hội trợ tổ chức ngày thứ nhất, rất nhiều du khách từ các nơi trên thế giới chen chúc mà tới, cho công tác bảo an đã mang đến trở lực rất lớn. Lâm Mục bọn người ở tại hiện trường cũng là không dám có chút thả lỏng, đặc biệt là trải qua phân tích sau cho ra mấy cái trọng yếu loại bỏ khu vực, Càng là bố trí rất nhiều lực lượng phòng thủ, những sức mạnh này phân tán tại các nơi tiến hành nguy trang, toàn bộ đều trực tiếp giám sát trong sân tình huống. Đến cùng sẽ ở nơi nào ra tay lâu này. Nhìn bốn phía hội trường, Lâm Mục trong lòng một trận tự lầm bẩm. mặc dù biết Trương Anh sinh đám người mục tiêu là cái kia lây dính cần phải vết máu mục truy, thế nhưng ngày thứ nhất thời điểm vẫn không có xuất ra, những người kia hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền động thủ. Hơn nữa từ hắn trộm nghe được kế hoạch đến xem. Những người này còn có thể chế tạo một ít hỗn loạn đến mê hoặc bảo an sức mạnh tầm mắt, thông qua dương đông kích Tây Phương thức đến dẫn ra sự chú ý, do đó làm cho chân chính ý đồ bị che giấu. Tuy rằng phá hoại hành động chỉ là vì che giấu mục tiêu thực sự, thế nhưng lâm mục mấy người cũng là sẽ không cho phép phá hoại xuất hiện, dù sao nơi này có nhiều như vậy du khách cùng đoàn người, một khi xuất hiện biến cố gì, hiện trường sẽ rất khó tiến đi không chế. Đoàn người một khi bạo động lên, đừng nói lâm mục thực lực bây giờ, chính là lại trở mình cái gấp 10 lần. Hắn cũng rất khó khống chế lại tình huống hiện trường, cái kia đã vượt ra khỏi vũ lực có thể khống chế phạm vi. Liên ở lâm mục chung quanh ngắm nhìn thời điểm, cách đó không xa một người mặc tây trang người trung niên chính đang chầm chậm tiêu sái lên bục dạng. phía sau còn đi theo vài tên bảo tiêu một dạng nhân vật, vừa nhìn cái kia bước đi tư thái và khí thế, cũng biết là cái nhân vật không đơn giản. Enzo, cái kia lên đài người là ai? Lâm mục lập tức liên hệ rồi Enzo. Liên ở Enzo bên kia mới vừa tra xét tư liệu chuẩn bị trả lời thời điểm Hội phát triển hiện trường đột nhiên chuyển đến một tiếng súng vang. Chương 365, nhân vật trọng yếu. Chương 364, nhân vật trọng yếu. Liên ở tiếng súng vang khởi đồng thời, trước đó Lâm Mục chú ý cái kia khí vũ hiên ngang nam nhân phía sau, một cái bảo tiêu đột nhiên không hề có điểm bảo trước phi thân nào tới, chắn người đàn ông kia mặt bên. Sau đó trên người liền tuôn ra một điểm huyết hoa, gầy go. Hành động bắt đầu. Lâm Mục trong lòng hơi trầm xuống, ngũ giác lập tức tăng lên tới cực hạn chu vi tất cả mọi người cái kia thất kinh động tác đều ở trong trước mắt chớp lại, phảng phất toàn bộ thế giới tiết tấu đều thấp xuống, mỗi người trên mặt biểu lộ đều là như thế có thể thấy rõ ràng. hai mắt như điện, tiếng súng như vậy rõ ràng, nói rõ liền ở bên người cách đó không xa, kết hợp được tên kia bảo tiêu chúng đạn vị trí, hắn lập tức suy tính ra có thể nổ súng vị trí, căn cứ đường đạn phương vị, lập tức quét mắt phủ cận hết thể khả nghi điểm. không tới hai giây, hắn liền ở một cái sân khấu mặt bên phát hiện người nổ súng, là một người mặc phi thường phổ thông người trung niên. Nhìn lên không hề bắt mắt chút nào, vừa nãy nổ súng sau đó thương ngay lập tức sẽ bị cắt đi, cứ việc không có đánh trúng mục tiêu, thế nhưng hắn vẫn là đỉnh chỉ tập kích. Dù sao Trương Anh sinh đám người mục đích là muốn gây ra hỗn loạn, cũng không phải làm ra chuyện lớn, nếu hắn không là nhóm liền sẽ không như thế tốn công tốn sức bố trí hành động, khắp nơi quang rơi bom khói rồi. Tên kia xạ thủ động tác mặc dù nhanh, thế nhưng Lâm Mục nhãn lực càng là kinh ngợi, khi hắn thu hồi thường trong nháy mắt đó, liền nhìn thấy manh mối, sau đó chân khí trong cơ thể trong giây lát nổ tung. Thân hình của hắn đã nhanh như tia chớp biến mất ngay tại chỗ. Đắc thủ về sau xạ thủ, mới vừa thu hồi thương chuẩn bị xoay người rời đi nguyên chỗ, mới vừa quay đầu công phu, liền phát hiện trước người đã có thêm một người trẻ tuổi thân ảnh, đang chuẩn bị mở miệng hỏi dò đối phương có chuyện gì thời điểm, cái cổ tê dần, hắn đã mất đi trí giác. Trong nháy mắt đi tới xạ thủ trước mặt lâm mục, không có một chút nào muốn mở miệng hỏi lời nói dự định, trực tiếp một cái tay đao liền đánh ngã này danh thương tay, trở lại có nhiều thời gian từ từ thẩm vấn Hiện tại quan trọng nhất là động viên lập tức du khách cảm xúc Cũng còn tốt hội phát triển sân bãi vô cùng to lớn Nơi này gây rối chỉ là một tiểu đâm mà thôi Hơn nữa bởi ban ngày du khách số lượng cự nhiều Trong hội trường cũng là ẩm ý cực kỳ Đưa đến tiếng súng cũng không hề chuyển đi qua xa Mọi người mời yên tĩnh một chút Dưới sân mang theo tên kia xả thủ Lâm mục một cái tung người đã đến triển lãm trên đài Thông qua mịp rồ phồn thành công hấp dẫn đã đến du khách lực chú ý Vừa nãy chỉ là chúng ta một lần theo lệ kiểm tra Vì thí nghiệm lần này hội trợ các biện pháp an ninh có được hay không, mọi người không cần kinh hoảng. Vừa dứt lời, phản phất là vì phối hợp lâm mục như thế, thay tên kia khí vũ hiên ngang nam nhân chặn thương bảo tiêu, thời điểm này cũng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, đối với nhìn sang mọi người gật đầu báo cho biết một phen, sau đó lại đứng ở bảo tiêu trong hàng ngũ đi rồi. Nhìn thấy cũng không có chuyện gì phát sinh, rất nhiều du khách thở ra một hơi thở dài, sau đó lại bắt đầu chung quanh xem nhìn lại, chỉ cần không có cái gì khủng bố tập kích. Những này du khách cũng không lo lắng gì, như cũng là làm lấy từng người sự tình. Đưa hắn nút lại, lập tức phái ra thẩm vấn chuyên gia tiến hành thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không dụ ra một ít tin tức hữu dụng. Rơi xuống sân khấu, Lâm Mục đem bắt được xạ thủ giao cho Long Tam. Là, Long Tam nhận lấy cái kia hôn mê bất tỉnh xạ thủ, nhanh chóng rời đi hội bày gia tràng. Liên ở Lâm Mục chấn an du khách cảm xúc sau đó trước đó tên kia chúng đạn bảo tiêu cũng lặng yên rời đi hiện trường, không biết đi chỗ nào băng bó vết thương đi rồi. Lâm Mục một mực đang chú ý người đàn ông kia, cho nên mới phát hiện tình cảnh này, cái khác người không biết không biết những cái này tin tức. Enzo, tra được cái kia cái đàn ông trung niên là ai chưa? Lâm Mục lại thông qua thai nghe hỏi thăm Enzo. Vừa nãy cũng đã tra ra được, bất quá xảy ra chút bất ngờ, hắn gọi đoàn Hồng Vân đến từ Kinh Đô, là một gã đến từ cao nhất ủy viên hội thực quyền quan lớn, lần này là cố ý lại đây thăm một chút thế giới hội trợ, bởi lo lắng thân phận bại lộ sau hội đưa tới nhóm lớn phóng viên, cho nên mới điệu thấp xuất hành chỉ dẫn theo vài tên bảo tiêu. Enzo bên kia lập tức truyền đến đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cáo. Nguyên lai like là đến từ kinh đô cao nhất ủy viên hội quan lớn, chẳng trách Trương Anh sinh đám người sẽ đem mục tiêu ổn định ở đoàn hồng vân trên người của. Những người này trên người, dù cho ra một chút xíu việc nhỏ, đều sẽ biến thành ghê gớm đại sự, dùng để chế tạo sự cố lẫn lộn tầm mắt là ở việc không thể đơn giản hơn, hơn rồi. Liên ở lâm mục chuẩn bị qua đi tiếp xúc một chút cái này đoàn hồng vân thời điểm, cách đó không xa một tên người mặc quân phục quan quân đã sắp nhanh đi tới. Hình dạng hết sức tuổi trẻ, Lâm Mục đã nhìn rồi người này tư liệu, chính là Lăng Tĩnh tại bộ đội đối thủ lớn nhất Tả Khâu Văn, vội vã chạy tới Tả Khâu Văn, vừa thấy mặt đã đầu tiên cho đoàn Hồng hân kính cẩn chào. Thủ trưởng, lần này công tác bảo an có sơ hở, còn xin ngài phê bình. Túi chào sau đó Tả Khâu Văn lập tức chủ động thừa nhận thất trách. Tiểu Tả à, chuyện lần này cũng không thể toàn bộ trách các người, dù sao hội bày ra chẳng lớn như vậy, chiếu không chú ý được tới là khó tránh khỏi. Chuyện vừa rồi ta cảm thấy các ngươi làm vô cùng tốt. Tiếng súng sau trước tiên liền đã không chế phần tử tội phạm, hơn nữa còn chấn an quần chúng cảm xúc, này đã làm vô cùng tốt rồi. Đoàn hồng Vân rốt cuộc là đứng hàng quan lớn nhiều năm, nói chuyện làm việc đều lớn hết sức thở mạnh, nhẹ nhàng vô vô tả khâu văn vai, tầm mắt lại ở trong đám người đi vòng vo một vòng. Vừa nãy tại trên sân khấu nói chuyện người trẻ tuổi kia, khiến hắn rất là thỏa mãn, bất quá nhìn một vòng lớn, hắn cũng không hề nhìn thấy vừa nãy người trẻ tuổi kia thân ảnh. Thủ trưởng là ở tìm vừa nãy bắt được phần tử tội phạm người kia chứ. Tả Khâu Văn nhẹ giọng cười cười, sau đó hỏi: "Đúng vậy, người trẻ tuổi kia không đơn giản, cư nhiên như thế nhanh chóng liền định vị đã đến phần tử tội phạm vị trí, đồng thời kịp thời chế phục đối thủ, không phải một nhân vật đơn giản." Đoàn Hồng Vân cười ha hà nói: "Hôm nay phái tới đều là hảo thủ, ngoại trừ quân cảnh phương diện nhân vật ưu tú bên ngoài, còn có một chút thần bí bộ ngành thăm dự, tới tất cả đều là tinh anh, lấy hết tất cả sức mạnh bảo vệ hội trợ có trật tự tiếp tục tiến hành. Người kia khả năng không phải quân cảnh người ở bên trong." Thà khâu văn cười nói, ta rõ ràng, quả nhiên là làm thân bí, xem ra lần này bố trí công tác bảo an đích thật là làm rất đúng chỗ, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng đi xuống, đông hải quân khu về sau hay là muốn dựa vào các ngươi đám người tuổi trẻ này giành chính quyền rồi. Đoàn hồng hân gật đầu cười một tiếng nói, là, thủ trưởng. Thà khâu văn lập tức khép lại hai chân, nghiêm túc trả lời, được rồi, không nên nghiêm túc như vậy, ngươi xem ánh mắt của người khác đều bị hấp dẫn đã tới, còn tưởng rằng ta đang giáo hấn còn ngươi nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, đoàn hồng vân cười nói, phía dưới xem xét, liền để ta cùng thủ trưởng đồng thời đi, vừa vặn chuyện bên đó của ta cũng sắp xếp kết thúc. tả khâu văn lập tức thả lòng ra, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, hắn sở dĩ chiếu cố như vậy đoàn hồng vân an uy, đồng thời xưng hô đối phương một tiếng thủ trưởng, là vì đoàn hồng vân trước đây cũng là bộ đội xuất thân, sau đó để bạt đã đến quân ủy, cuối cùng mới tới cao nhất ủy viên hội thân cư chức trọng, kỳ xuất thân cũng là một gã quân nhân, cũng tốt, vậy kế tiếp liền phiền phức tiểu tả rồi. Đoàn Hồng Vân hơi suy tư, cũng liền làm đồng ý. Hắn cũng biết tự thân vị trí, người phía dưới nhất định là sẽ lo lắng. Vừa nay đã ra khỏi một lần tình huống, nhất định là không muốn lại có thêm lần thứ hai tình huống tương tự xuất hiện. Tả Khâu Văn tên tuổi, Đoàn Hồng Vân tại kinh đô cũng là có nghe thấy. Dù sao cũng là Đông Hải quân khu tài năng xuất chúng nhân vật thủ lĩnh, tuy rằng xuất thân bần hàn, thế nhưng bằng vào tự thân nỗ lực, rốt cuộc cũng là có thành tựu của ngày hôm nay. Điểm này để Đoàn Hồng Vân rất là yêu thích, bởi vì hắn chính mình cũng là bình dân xuất thân. Cho nên đối với Tạ Khâu Văn càng là có hảo cảm. Thủ trưởng nói như vậy, thật đúng là để cho ta không đất dung thần, vốn là phải làm tốt bảo vệ thủ trưởng an toàn công tác. Tạ Khâu Văn cười trả lời, "Đoàn ủy viên, trễ như vậy mới tới đón tiếp người, là chúng ta lần này công tác thất trách." Liên ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, vài tên trên người mặc hội bày ra chàng công nhân viên quần áo nam nam nữ nữ đi tới, trước tiên một tên tướng mạo thập phần quý thái phụ nữ, hướng về phía đoàn Hồng Vân xin lỗi cười cười, hỏi thăm một chút nói: Người đến ước chừng trung niên bộ dáng, bất quá bảo dưỡng rất tốt, nhìn lên giống như là ngoài 30 khoảng trường, trên mặt mang theo một bộ mảnh khung mắt kiếng gọm vàng, vừa nhìn khí chất liền vô cùng xuất chúng. Ha Haha, nguyên lai like là trương ủy viên, ngươi xem một chút, còn làm phiền phiền ngươi tự mình đi một chuyến, ta cũng đã để ý như vậy đến đi thăm, vẫn không thể nào giấu giếm được ngươi à. Đoàn hồng hân nhìn thấy người đến, nhất thời vỗ tay cười to nói. Trương Cần Lan, là thổ xanh thổ dưỡng Đông Hải người, hiện nay cũng đang cao nhất ủy viên hội nhậm chức. Đồng dạng là ủy viên một trong, lần này tại Đông Hải triệu khai thế giới hỗ trợ, nàng tự nhiên cũng là trở về chủ trì rất nhiều công tác, Đồng dạng thân là ủy viên một trong đoàn Hồng Vân đi tới nơi này, nàng tự nhiên là sẽ không thể không biết. Đoàn ủy viên, đây cũng là của ngươi không đúng, Đông Hải nơi này nói thế nào cũng là của ta sân nhà, ngươi đến nơi này làm sao có thể không cho ta biết một tiếng đâu này? Ta vẫn là nghe được người khác báo cáo mới biết ngươi đến nơi này, nếu để cho người khác biết, chẳng phải là muốn nói ta không hiểu lễ nghi. Trương Cần Lan khẽ mỉm cười, Lộ ra răng trắng như tuyết, tay phải thập phần thành tú đẩy một cái trượt mắt kiếm gọm vàng. Ha ha, chúng ta đều là bạn cũ, liền không dùng khách sáo như thế rồi, đến chỗ khác đi tùy ý đi dạo đi, luôn đứng ở chỗ này cũng không thế nào tốt. Đoàn hồng hân cũng nở nụ cười, sau đó đi đầu bước chân hướng về những nơi khác đi tới, đoàn người đứng ở chỗ này quá lâu, đã khiến cho cái khác một ít du khách chú ý, thậm chí còn có người lấy ra camera ra bắt đầu chụp ảnh lên. Hai tên ủy viên ở mặt trước dẫn đường, vừa đi vừa khoái trá cho chuyện Tả Khâu Văn thật chặt đi theo phía sau, trước sau khoảng cách 2 người 3 bước xa, khoảng cách xưa nay đều chưa từng thay đổi, bọn hắn nhanh hắn cũng nhanh, bọn hắn chậm hắn cũng chậm, đem khoảng cách nắm giữ tốt vô cùng. Tại khoảng cách này bên trong, hắn có tự tin bất luận xảy ra chuyện gì, cũng có thể bảo vệ hai vị ủy viên Chu Toàn, cho nên mới phải một mực duy trì khoảng cách này, phòng ngừa có những gì bất ngờ phát sinh. Chương 366, Ám Lưu Mạch Liệt. Chương 365, Ám Lưu Mạch Liệt. Liên ở Tả Khâu Văn quanh người cách đó không xa, có bao nhiêu tên ăn mặc người bình thường như chậm thực nhanh đi theo, phân bố tại hai vị ủy viên bốn phía các góc, bất luận đến vị trí này, bọn hắn đối với đối vị trí đều không có thay đổi. Hiện nhiên là một cái trước đó diễn luyện tốt trận hình, chuyên môn bảo vệ nhân vật trọng yếu sử dụng. Những người này đều là tả khâu văn một bài mang lên thân tín, cũng là hắn cùng lăng tinh tại bộ đội chống lại lá bài tẩy, lần này vì làm tốt hội trợ công tác bảo an, hắn cũng là đem nhà chính thức đấy ngọn nguồn đều đã mang đến, không có gì giấu làm của riêng. Lăng tinh thời điểm này có chuyện. Hội trợ bảo an công tác giao cho trên tay của hắn, tuy rằng hắn không có bỏ đá xuống giếng xấu xa dự định, thế nhưng đối mặt cơ hội khó có này, thật tốt biểu hiện một chút thực lực bản thân cũng là hắn cực lực theo đuổi sự tình. Vừa nãy chuẩn bị đi qua lâm mục, nhìn thấy tả khâu văn đích thân tới sau đó hắn liền lặng lẽ biến mất rồi, nơi này có tả khâu văn bảo vệ, bảo vệ sức mạnh đã đủ rồi, hắn cũng có thể dọn ra tay đi những khu vực khác nhìn một chút có hay không cái gì tình huống. Enzo, những nơi khác hiện tại có hay không cái gì tình huống dị thường? Một bên rời đi phương vị, Lâm Mục vừa nói, không có gì đáng giá chú ý địa phương. Trải qua vừa nãy chỗ ngươi sao một xảy ra chuyện, cái khác mấy chỗ địa phương tập kích không biết là căng thẳng còn là chuyện gì xảy ra, bị người của chúng ta thành công phá được bảy vụ, tham dự nhân viên tương quan đã bị toàn bộ bắt được. Enzo bên kia lập tức trả lời nói, rất tốt, để cho bọn họ tiếp tục duy trì, không phải buông lỏng cảnh giác, ta tổng cảm giác được có gì đó không đúng, e sợ phía dưới xảy ra đại sự gì cũng khó nói. Lâm Mục lông mày cau lại. Hắn linh cảm luôn luôn đều làm chuẩn xác, nhưng là vừa chảo không cho phép hiện tại đến cùng là là lạ ở chỗ nào, cho nên mới phải tại hội bày gia tràng chung quanh đi khắp, nhìn xem có hay không cái gì manh mối có thể phát hiện, trợ giúp hắn phân tích ra một ít manh mối đến. Vào giờ phút này, tại hội bày gia tràng bên bờ vị trí, khắp nơi đều đứng đầy tuần tra cảnh sát cùng quân nhân, vì hiệp trợ công tác bảo an thuận lợi tiến hành, tả khâu văn hầu như đem lần này đều tới quân cảnh sức mạnh an bài vào cực hạn, bất qua dưới mắt thời điểm này bọn này trông coi cảnh sát hoàn toàn không có gì cảnh giác vẻ mặt cảnh sát cũng không phải quân nhân không có quân nhân loại kia tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh thiết huyết phong cách đối với bọn họ tới nói cấp bậc như vậy bảo an sức mạnh quả thực chính là hơi quá chỉ là bởi vì cấp trên phái bọn họ chạy tới cho nên bọn hắn mới không tình nguyện đã tới cũng không phải xuất từ tự thân ý nguyện lần này đúng là điên rồi ta vừa nãy lén lút nhìn thấy lần này điều động tổng số người ngươi đoán tổng cộng có bao nhiêu trong đó một cái cảnh sát đứng ở chỗ nào ở bề ngoài nghiêm túc quan sát bốn phía Kỳ thực lén lút cũng tại nói nhỏ cùng bên cạnh đồng sự tán gấu. Bao nhiêu? Một người khác hiển nhiên cũng có chút không yên lòng cảm giác, tâm mắt căn bản không có ở khả năng người phạm tội trên người, toàn bộ ở xung quanh những kia đến từ nước ngoài mỹ nữ trên người, ánh mắt sớm đã bị đầy đặn vóc người câu đi rồi. Quân cảnh người của hai bên mấy, gộp lại có tới gần 20.000 người nhiều. Lúc trước người kia khoa trương nhỏ giọng nói. Cái gì? 20.000 người? Đây là muốn chiến tranh sao? Kẻ đáng sợ mấy rốt cuộc đem một người khác hồn câu trở về? Kinh ngạc nhìn một mắt bên người đồng sự hỏi, ngươi sẽ không là nhìn lầm rồi chứ? Có lẽ là 2.000 người. Làm sao có khả năng? Ta cũng không phải đầu góc tối dạ, sẽ không liền số lượng lời nhìn lầm. xác xác thực thực là có 20.000 người nhiều, hiện tại cái này bên trong còn là cảnh sát số lượng cự nhiều. Quân nhân phần lớn đều đóng quân đã đến cái khác mỗi cái khu, nơi đó cũng là phòng hội trọng điểm khu. Phía trước người cảnh sát kia nhỏ giọng nói. Wow, đám người này là điên thật rồi, tổ chức cái hội trợ. Rõ ràng vận dụng nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện gì? Một người khác nghi ngờ như mày, bọn hắn có thể lên làm cảnh sát, tự nhiên đều có chút bản lĩnh, cũng không đều là chút ăn cơm khô rách rưởi. cấp trên coi trọng như vậy lần này vấn đề, tự nhiên là rất có thể bắt được một ít khả nghi tình báo. Vâng, một tiếng vang nhỏ từ phía sau chuyển đến, khác thường tiếng vang lập tức hấp dẫn chú ý của hai người lực, bất quá nơi đó là một cái lớn sân khấu, nhìn qua hết sức bình thường, hai người cũng không có cái gì lưu ý chỉ là liếc mắt nhìn sau coi như không có chuyện gì. Thời điểm này, sân khấu mặt sau có chuyển đến một tiếng ảnh thanh âm của, lần này âm thanh so với lúc trước còn muốn lớn hơn, cho dù là chu vi tiếng người huyên náo hai người cũng nghe vô cùng rõ ràng. Thanh âm gì? Một người kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, qua xem một chút đi, không sẽ là cái gì thiết bị xuất trục chặt đi nha. Một người khác lắc lắc đầu, sau đó hai người xoay người đồng thời hướng về sân khấu mặt sau đi tới. Ai, ta cũng thực sự là phục rồi. Bảo vệ nghiêm mật như vậy hội bày ra chàng, cái nào sẽ có cái gì người đến làm cái gì phá hoại, nếu như ta là người sắp đặt, nhìn thấy nghiêm mật như vậy hiện trường, khẳng định đã sớm thủ tiêu kế hoạch, ai sẽ không có chuyện gì động thổ trên đầu thái tuế. Lúc trước người kia thất thanh cười cười, vừa đi vừa nói chuyện. Liên đúng vậy a nhìn thấy cái này trận chiến, quản hắn là người nào, cũng đều biết khó mà lui. Một người khác cũng gật đầu phụ hòa nói, hai người rất nhanh liền đến sân khấu mặt sau, nhưng là ở đâu giống tuyết, chẳng có cái gì cả. Du khách cũng sẽ không hướng về nơi này đi, bởi vì sở hữu triển lãm đồ vật đều tại quầy lễ tân. Hậu trường nơi này là công nhân viên khu vực. Liên ở hai người nghi ngờ đánh giá chung quanh một phen, chuẩn bị quay đầu lúc trở về, một tiếng quạnh thanh âm của lại truyền tới. Lần này bọn hắn nghe rõ truyền tới địa phương, là sân khấu phía sau trong lối đi, nơi đó là công nhân viên đợi địa phương, cũng là các loại triển lãm vật phẩm tạm thời lưu trữ vị trí. Vào xem một chút đi, rốt cuộc là thanh âm gì, nghe được có chút phiền lòng. Một tên trong đó cảnh sát lắc lắc đầu thơi lòng bay, đi đầu đi vào, một người khác cũng đi theo phía sau hắn, cùng đi tiến vào sân khấu phía sau trong lối đi. liền ở hai người mới vừa tiến vào thông đạo thời điểm, thông đạo môn đột nhiên không hề có điểm báo trước đóng lại, nguyên bản còn có một tia tia sáng thông đạo, đột nhiên liền biến được tối đen như mực. trong lòng hai người căng thẳng, một người trong đó lập tức móc ra mang theo người cường quang đèn tin. liền ở hắn mở ra đèn tin trong ngay mắt, tia sáng phía trước đột nhiên tránh qua một bóng người, cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất xuất hiện ở trước mặt của hắn đó là một người mặc áo che gió màu đen nam nhân, đầu cũng che lên áo gió liên thể mũ bên trong, túi đầu không nhìn ra tướng mạo. đột nhiên bóng người xuất hiện, đem hai người giật nảy mình, một người trong đó vù một tiếng liền rút súng lục ra, chỉ vào bóng người phía trước lớn tiếng hỏi, ai ở nơi nào? giơ tay lên, không được núp đích. vừa dứt lời, đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người không có bất kỳ ngôn ngữ, một cái lay động sau liền biến mất ở cường quang đèn tin kia sáng bên trong, loại này đèn tin bản thân liền là bó quang đèn tin cầm tay, tia sáng có thể chiếu xa. Thế nhưng phạm vi cũng không phải rất lớn, cho nên cái kia thần bí bóng người chỉ là một sáng ngợi, cũng đã thoát ly kia sáng phạm vi. Đợi được tên kia cảnh sát tay cầm cường quang đèn tin một trận khoảng trường đung đưa loạn chiếu thời điểm, hai vệt ánh sáng lạnh leo đã nhanh chóng hiện ra, trong khoảnh khắc liền leo qua khổ hai người, liền vị trí đều không có một chút nào sai lệnh, theo sát chính là sang sảng một tiếng trở vào bao thanh âm của. Bởi động tắc quá nhanh, hai tiếng trở vào bao thanh âm của cũng thành một tiếng, người bình thường căn bản không phát hiện ra được đây là hai tiếng. Thật là một đám rắc rưởi. Tuy rằng đang ở lối đi tối thui bên trong, thế nhưng tên kia thân mặc áo đen người thần bí tựa hồ có thể dễ dàng thấy rõ tình huống trước mắt, khỏe miệng lộ ra một kia trào phúng mỉm cười, sau đó sẽ lên đường rời khỏi thông đạo. Phía sau nằm ở trong đường hầm hai tên cảnh sát, khí quản đã bị từ cổ mặt bên đồng loạt cắt đứt, quỷ dị là cũng không hề chảy ra rất nhiều máu, bởi vì tên kia nam tử mặc áo đen động tác quá mức cấp tốc, cũng quá mức chuẩn xác, tại cắt đứt khí quản đồng thời, cũng không có đả thương được gáy động mạch lớn. Không được phải báo cho những người khác nhất định phải ra ngoài cầm cường quang đèn tin cảnh sát tay trái gắt gao bưng cổ tựa hồ muốn áp bức bay hơi khí quản bất quá hô hấp thời điểm nơi cổ phát ra kỳ quái tê tê bay hơi thanh âm lá phổi của hắn đã hô hấp không tới đầy đủ dưỡng khí liền ở hắn rẽ rùa bò không vài bước trong tay cường quang đèn tin liền vô lực lỏng ra lăn rơi xuống trên đất phát ra một trận tiếng vang vang vọng tại không có một bóng người trong lối đi có vẻ hết sức quỷ dị cùng lạnh lẽo thời điểm này Một cái khác đồng dạng nam tử mặc áo đen xuất hiện, nhẹ nhàng một cước giẫm tại cái kia cường quang đèn đi lên, toàn bộ đèn tin cầm tay ngay lập tức sẽ bị giẫm nát bấy, ánh đèn cũng đang đồng thời tắt đi. Cái này ra mạ đạ, đã, đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, làm việc nhất định phải không lưu lại hậu hoạn, như thế ánh đèn chói mắt, vạn nhất hấp đưa tới người nào làm sao bây giờ? thiên nam tử này lắc lắc đầu, thở dài nói: "A a, Tùng Chí, không có quan hệ gì, đều là một ít việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng." Lúc trước rời đi tên kia nam tử mà cáo đen đột nhiên xuất hiện tại bên người, nhẹ giọng cười một tiếng nói Dạ mạ đạ, nơi này chính là hoa hạ, không phải tại Nhật Bản, chúng ta được cẩn trọng một chút, cao thủ cũng là rất nhiều Hội triển lãm tình huống hiện trường ngươi cũng thấy đấy, quân cảnh hai bên đều phái rất nhiều nhân thủ Chúng ta không thể không tăng cao cảnh giác, tránh khỏi xuất hiện cái gì sai lầm Tùng Chí mặt sắc mặt ngưng trọng nói Quân cảnh hai phương người, nếu như tới đều là vừa rồi loại phế vật này, đến bao nhiêu cũng không đủ ta giết ta Dạ mạ đã khoe miệng lại vảnh lên, lộ ra một tia giữ tận mỉm cười. Vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời, lần này tới bị trương anh Sinh hủy thác, chỉ là giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta cũng không nên kéo cả chính mình vào, vạn nhất bại lộ hành tung, những kia hoa hạ cao thủ không phải là ngồi không, đến lúc đó chỉ liên đối đến tự thân, dù cả đã quân trách tội xuống, chúng ta nhưng là không dễ chịu. Khẽ lắc đầu một cái, tung chí nhắc nhở một câu, sau đó đi đầu rời khỏi đen như mực thông đạo. Dạ mạ đã đứng ở nơi đó lặng lặng xem một hồi nằm trên đất hai câu cảnh sát thi thể, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ trong chốc lát, hắn cũng rời khỏi thông đạo, thân hình lóe lên đã chẳng biết đi đâu. Chương 367, lần nữa bị tập kích. Chương 366, lần nữa bị tập kích. Tình huống của nơi này ngoại giới vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, ở đằng kia chút du khách trong lòng, hội trợ như cũng là khí thế hừng hực cử hành, căn bản không có nhận ra được nguy hiểm gì mà phụ trách bố thả quân cảnh người của hai bên ngựa, bởi nhân số đông đảo cũng khó tránh khỏi có chút chiếu cố không tới địa phương, cho nên mất tích hai tên đồng liêu dưới tình huống, rõ ràng đi qua hồi lâu vẫn không có người nào phát hiện có dị thường gì, tất cả cứ như vậy yên tĩnh tiến hành, xem không ra bất kỳ dị thường. Bên kia đoàn Hồng Vân tại Trương Cần Lan cùng đi, hai người vừa đi vừa nói, chung quanh nhìn tất cả quốc gia xuất ra kỳ lạ sự vật, có một cái tiểu quốc gia trên sân khấu, lúc này chính đang biểu diễn truyền thống vũ đạo, các diễn viên đều trên người mặc các loại màu sắc rực rỡ xi trên đầu còn kém không biết tên to lớn lông chim vừa múa vừa hát nhảy đang lúc vui, đoàn Hồng Vân cũng bị này kỳ lạ vũ đạo hấp dẫn ánh mắt, nhất thời rất hứng thú đứng ở nơi đó nhìn lại. chương Cần Lan vừa nhìn Đoàn Hồng Vân đều ngừng lại, nàng tự nhiên cũng là theo chân dừng bước, đứng ở một bên mặt mỉm cười thưởng thức lên. cái này vũ đạo rất tốt, có chứa mánh liệt dân tộc đặc sắc, truyền cho dù ở trong khốn cảnh cũng phải nỗ lực cầu sinh ý nguyện. Đoàn Hồng Vân xem một hồi, không khỏi vỗ tay bảo hay lên. một bên chương Cần Lan mặc dù không có nhìn ra cái gì, thế nhưng Đoàn Hồng Vân đều vỗ tay. Nàng tự nhiên là sẽ không bác đoàn hồng hơn mặt mũi, đi theo cũng cùng một chỗ vỗ tay lên đến. Vừa lúc đó, trên đài một tên biểu diễn diễn viên đột nhiên biểu hiện biến đổi, ánh mắt trong phút chốc ngưng luyện, bất quá bởi trên mặt vẽ ra thập phần đậm đặc trang, cho nên nhìn ra biến hóa này cũng không nhiều, thế nhưng trong đó có Tạ Khâu Văn. Võ công của hắn đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, đối với phương diện này mẫn cảm trình độ vô cùng cao, hầu như liền tại cái ánh mắt kia khóa chặt tại đoàn hồng hơn trên người thời điểm, hắn cũng đã làm ra phản ứng, dưới chân tùy ý một cái cất bước. Người đã chắn đoàn Hồng Hân cùng Trương Cần Lan trước mặt. Nhìn Như Lơ đã lôi kéo tay của hai người, dưới chân bước chân đẩy một cái, đã mang theo hai người nhanh như tia chớp lùi về sau đã đến phía ngoài 10 mét. Liên ở hắn mang theo hai người lùi lại đồng thời, trên đài một người khác biểu diễn diễn viên, thân hình dương ra đột nhiên trước đánh tới, bất quá còn không nào tới đoàn Hồng Hân trước người của, đoàn Hồng Hân cũng đã bị Tả Khâu Văn mang rời khỏi ra, vừa vặn đến đó tên diễn viên đã kích khoảng cách ở ngoài. Tránh qua một đòn Tả Khâu Văn, thời điểm này đột nhiên đã nhận ra có chút dị thường chẳng những là đoàn hồng hần, liền ngay cả Trương Cẩn Lan đều đối với hắn đột nhiên lên hành động không có một chút nào dị nghị, đổi lại là bình thường tình huống, thời điểm này hai người nhất định phải hỏi hắn tại sao làm như vậy. Đợi được hắn quay đầu lại thời điểm, giờ mới hiểu được là tại sao. Nguyên Lai Đoàn Hồng Hần cùng Trương Cần Lan lúc này cũng đã là hai mắt vô thần, biểu hiện có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó, hiển nhiên là nhận lấy vừa nãy tên kia ánh mắt đột biến diễn viên ảnh hưởng. Chàng trách mới vừa mới phát giác được luồng chấn động này có chút quái lạ, dĩ nhiên là dị năng giả sao? Tả Khâu Văn tự lẩm bẩm vài câu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài biểu diễn những kia diễn viên. Trước đó bay nào đi ra ngoài người kia, một đòn thất thủ sau lập tức lại thật nhanh về tới trên sân khấu. Phía dưới khán giả tuy rằng sợ hết hồn, thế nhưng mọi người đều cho rằng đây chỉ là biểu diễn một phần, có mấy người thậm chí còn đi đầu vỗ tay lên đến. Đan Điền chân khí chậm rãi tụ tập, Tả Khâu Văn trong miệng mộ được phát ra quát khẽ một tiếng, như chống chiều trung sớm mỹ hệt mạnh mẽ âm thanh, lập tức đem trạng thái thất thần đoàn Hồng Huyên cùng Trương Cần Lan giật mình tỉnh lại. Ồ. Chuyện gì thế này? Vừa nãy ta thật giống có chút kỳ quái. Đoàn Hồng Hân rốt cuộc là bộ đội xuất thân, tố chất thân thể so với Trương Cần Lan như vậy dựa vào bảo dưỡng nữ nhân mạnh hơn nhiều, hơi trao đảo một cái đầu, lập tức liền ý thức được có gì đó không đúng. Thủ trưởng, vừa nãy chúng ta lại gặp tập kích, chính là trên sân khấu cái kia vài tên diễn viên, hiện tại còn không biết có phải hay không là có cái khác đồng bọn. Bất quá bên trong có hai người đã xác nhận là phần tử tội phạm, một người trong đó là năng lực đặc thù người. Mới vừa mới đối với ngài cùng chương ủy viên ra chiêu. tạ khâu văn nhìn chầm chầm trên đài đám kia diễn viên, tầm mắt từ đầu tới cuối đều không hề rời đi qua, dĩ nhiên đã xác định đối phương hiểm nghi, hắn sẽ không khiến những người này từ trong tầm mắt rời đi một giây đồng hồ, thẳng đến đưa các nàng hoàn toàn không chế đến. Năng lực đặc thủ Chương Cần Lan nghi ngờ như mày, nàng hiện tại cảm thấy có một chút mê muội màng thai cũng có chút nhẹ nhẹ đau đớn, mê muội là vì mới vừa rồi bị người dị năng giả kia thôi miên, mà màng thai đau đớn. Tự nhiên là bởi vì tả khâu văn mới vừa quát khẽ một tiếng, đem nàng đánh thức đồng thời, đã lưu lại rồi một chút xíu vết thương nhỏ đau nhức. Đúng vậy, nơi đó có một cái tinh thông người bị thôi miên, vừa nãy trong nháy mắt liền đem thủ trưởng cùng trương ủy viên thôi miên, để hai vị lăng lăng đứng tại chỗ, do một người khác đến đây công kích, ta kịp thời đem hai vị kéo ra, không để cho người kia thực hiện được. Tả khâu văn nói đơn giản nói, hắn cũng không muốn để các ủy viên biết gì năng giả những chuyện loạn thất bát tao này, coi như là ngồi ở vị trí cao các ủy viên. Cũng không phải tất cả mọi người biết cái này chuyện kỳ quái, những này thần bí sự tình đều do người chuyên biệt đi xử lý. Những người này, hẳn không phải là nguyên lai like những tiêu biểu diễn diễn viên đi nha. Đoàn Hồng Hân nhìn trên đài vẫn như cũ vừa múa vừa hát các diễn viên, trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc. Cái này tạm thời vẫn chưa thể xác định, chúng ta được đem bọn hắn bắt được sau lại tiến hành tập trung điều tra. Hiện tại hai vị rời khỏi nơi này trước đi, ta cảm giác tình huống của hôm nay có gì đó không đúng, e sợ muốn xuất hiện vấn đề lớn lao gì rồi phải trở lại một lần nữa an bài một cái hành động. Tả Khâu Văn khẽ lắc đầu một cái nói, được, vậy chúng ta liền không ở nơi này vướng bận rồi. Các ngươi nhất định phải nắm chặt xử lý những vấn đề này, ngàn vạn muốn tại tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng trước đó, đem tổn thất khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Đoàn Hồng Vận gật gật đầu, hắn cũng không phải không người hiểu chuyện, có hắn ở nơi này, rất nhiều nhiệm vụ hành động lên tất nhiên là không có phương tiện, cho nên Tả Khâu Văn đưa ra đề nghị này thời điểm, hắn không có bất kỳ gì nghị. Vậy chúng ta liền rời đi trước chuyện nơi đây liền xin nhờ tiểu tạ quan tâm nhiều thêm trương Cần lan cũng gật gật đầu tạ khâu văn năng lực nàng vẫn là hết sức tin được sau đó hai người liền tại bảo vệ nghiêm mật dưới lạng yên rời đi hội bày ra chẳng. tình huống vừa rồi các ngươi thấy hay không hiện trường phát sinh một màn kia lâm mục liền ở cách đó không xa nhìn cái tỉ mỉ người dị năng giả kia một phát động dị năng thời điểm hắn liền lập tức có phản ứng sở dĩ phía trước không có phát hiện đám kia diễn viên bên trong có dị năng người tồn tại chủ yếu vẫn là bởi vì người dị năng giả kia thực lực quá yếu bản thân lâm mục đối dị năng giả trên người năng lượng kỳ dị khí tức là thập phần nhạy cảm thế nhưng người dị năng giả kia thực lực quá mức thấp kém dẫn đến khí tức trên người cũng chẳng mạnh mẽ lắm lại tăng thêm cố ý che giấu thân phận này mới đưa đến lâm mục không có kịp thời phát hiện mới vừa phát hiện người dị năng giả kia phát động dị có thể khống chế hai vị ủy viên thời điểm lâm mục dưới chân bước chân hơi động đã nghĩ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu viện khoảng cách này đối với hắn mà nói cũng không phải phi thường xa xôi lấy hắn trong nháy mắt lực buộc phát đầy đủ đã chạy tới Bất quá rơi chân vừa động, hắn liền lập tức lại đã ngừng lại thân hình, bởi vì đi theo hai tên ủy viên sau lưng tả khâu văn hành động, có như nước chảy mây trôi vậy động tác, đem hai người đồng thời không bị thương chút nào mang rời khỏi kẻ địch công kích phạm vi, hành động chi sảo diệu, cho dù là hắn cũng không thể trong lòng âm thầm than thở một tiếng. Nếu như đổi lại lời của người khác, thời điểm này có thể sẽ cùng sát thủ trực tiếp lên chính diện xung đột, mang tới hậu quả tất nhiên liền hiện trường đại loạn, du khách thất kinh bên dưới nhất định sẽ bốn phía đào tẩu, như vậy đến lúc đó sẽ xuất hiện dây truyền phản ứng liên đối cái khác triển lãm khu vực cũng sẽ đồng dạng tiến vào đại loạn trạng thái cho nên tả khâu văn trong nháy mắt làm ra quyết định là phi thường lựa chọn chính xác tức bảo toàn hai vị ủy viên an toàn cũng không có hoàn toàn đem sát thủ đẩy vào ngõ cụt phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dũng hiện tại trái lại cho bọn họ để lại một con đường sống để cho bọn họ bản năng giữa lựa chọn lùi về sau nhìn thấy đám người kia lai like lịch đèn rồ đang điều tra long nhãn các thành viên lập tức truyền đến trả lời bọn hắn cũng chia bố ở xung quanh bất cứ lúc nào chú ý phụ cận động tĩnh Tả khâu văn lớn như vậy động tác, bọn hắn tự nhiên cũng là xem ở trong mắt. Enzo, điều tra thế nào? Lâm Mục lại hỏi. Kết quả là đi ra, từ báo cáo chuẩn bị đi lên tư liệu đến xem, những người này đều không có vấn đề gì, chỉ là bình thường biểu diễn đoàn thể. Bất quá bởi những này các diễn viên trang phục đều quá mức khoa trường, cho nên cũng không thể xác định thân phận của bọn họ phải hay không báo cáo chuẩn bị đi lên những người kia. Enzo nhanh chóng trả lời. Không sao, dĩ nhiên đã lộ ra chân tướng. Tự nhiên là sẽ không lại buông tha những người này, chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm, đợi biểu diễn kết thúc, tự nhiên sẽ biết kết quả. Lâm Mục chỉ trỏ, không nói thêm gì, đã biết rồi địch nhân hành tung, dù sao cũng hơn chúng quanh loanh quanh đi loạn đến đúng lúc, chỉ cần nhìn chằm chằm đám người kia là được rồi. Thật là một đám giác rưởi. Cơ hội tốt như vậy rõ ràng đều sẽ thất thủ, thực sự là lãng phí chúng ta tỉ mỉ bố trí. Cách đó không xa sân khấu hậu phương, hai người mặc áo che gió màu đen nam tử. Lạnh Lung nhìn cái kia vừa múa vừa hát sân khấu, khinh thường lắc đầu nói: "Liên đúng vậy à, cơ hội tốt như vậy, nếu như khiến cho chúng ta động thủ, làm sao có thể sẽ thất bại? Quả nhiên, không đơn thuần là rác rưởi vậy kẻ địch, liền ngay cả người mình bên này, đồng dạng cũng là rác rưởi rất nhiều a." Hai người chính là vừa rồi ở trong đường hầm tập kích cảnh sát Tùng trí cùng Dạ Mã đã, bọn hắn không biết lúc nào lại xuất hiện tại đây, thật là có chút đúng là âm hồn bất tán ý vị, phảng phất khắp nơi đều có thân ảnh của bọn họ xuất hiện bình thường. "Được rồi, Nếu đã thất bại, chỉ có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, hôm nay hành động hầu như đều đã thất bại, không có một cái thành công, tình cờ một hai cái thành công, cũng là rất nhanh sẽ bị người hóa khởi ra, xem ra cần phải lấy ra một điểm đòn sát thủ. tung chí âm lén cười thân hình chậm rãi lui về sau ra, biến mất ở sân khấu hậu phương. chương 368, hành tung tiết lộ. chương 367, hành tung tiết lộ. Lâm Mục lúc này đang tại nhìn trầm chầm, chầm trên sân khấu những kia biểu diễn diễn viên, những người này bất luận là lai lịch gì. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, đợi được toàn bộ điều tra rõ ràng sau đó mới sẽ khiến những người này trở về thân thể tự do. Trước lúc này, bất luận có hay không hiềm nghi, đều chỉ tốt tạm thời oan nước một chút. Liên ở Tùng Chí cùng dạ mạ đã thân hình biến mất ở sân khấu sau trong nháy mắt, Lâm Mục tự hồ đã nhận ra một điểm dị thường, ánh mắt lập tức như điện quang vậy chuyển rời đi qua, bất quá hắn nhìn sang thời điểm, nơi đó thứ gì cũng không còn, cũng không có cái khác phát hiện. Ồ! khe ồ lên một tiếng, Lâm Mục nghi ngờ quay đầu lại. Vừa nay hắn rõ ràng đã nhận ra nhất cổ nhòm ngó ánh mắt, nhưng nhìn đi qua thời điểm cũng không có phát hiện cái gì, này làm cho hắn trong lòng có chút kỳ quái, cũng cảm thấy lần này hội trợ có chút càng ngày càng phức tạp. Làm sao vậy, đội trưởng? Đứng ở một bên Long Tam, chú ý tới Lâm Mục biểu hiện biến hóa, nhất thời nhỏ giọng hỏi. Không có gì, mới vừa nhận ra được một chút động tính, bất quá không có phát hiện gì thường gì. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía sân khấu nói, chờ một lúc những người này bề ngoài diễn xong. Trước tiên toàn bộ tạm thời giam giữ lên, bên trong hết thể có hiểm nghi người, một cái đều đừng buông tha, nhất định muốn hảo hảo điều điều tra rõ ràng, ngàn vạn không thể bỏ mặc kẻ tình nghi rời đi, chuyện này sau đó liền giao cho các ngươi đi làm. Yên tâm đi, đội trưởng. Long Tam gật gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn sân khấu, tựa có lẽ đã đem trên đài mỗi người đều quét nhìn một lần. Theo trên sân khấu tiếng nhạc hạ thấp, các diễn viên làm xong cái cuối cùng chào cảm ơn động tác, sau đó từ từ lùi vào sân khấu phía sau trong lối đi nơi đó là công nhân viên chuyên dụng thông đạo hành động lâm mục ra lệnh một tiếng đã sớm ở trong đường hầm bố trí kỹ càng long nhãn các thành viên lập tức thuần thục bắt được hết thể tham dự biểu diễn nhân viên trong lúc cũng không hề gặp phải phiền vãi gì liền ngay cả cái kia hai cái hạ thủ người cũng không thể ngoại lệ trong đó một cái chỉ là biết một chút tinh thần loại dị năng mà thôi năng lực chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính cũng chính là đối phó đoàn hồng huyên như vậy người bình thường năng lực một kích thành công gặp long nhãn các thành viên những tu luyện này xuất chân khí cao thủ Cái kia liền không có gì tác dụng lớn rồi. Một người khác chiến đấu trình độ mặc dù so sánh hơi cao siêu, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường tới nói mà thôi. Đụng tới 3 năm cái cùng nhau tiến lên long nhãn thành viên, cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn phần, vài phút đồng hồ liền bị bắt lại tiếp cấu. Trong ngày mắt, thời gian đã đến buổi tối, hết thể sân khấu đều mở ra hoa mỹ ánh đèn, cùng ban ngày so với lại là một cái khác cảnh sắp rồi. Buổi tối tới xem xét du khách cũng nhiều vô số, so với tới ban ngày nói. Thời điểm này dễ dàng hơn xuất hiện một ít mầm họa. Tung Chí cùng giả mạ đã ban ngày sát hại hai tên cảnh sát thi thể đã bị phát hiện rồi, bất quá quân cảnh hai phương diện người đều không có lộ ra, chỉ là yên lặng trong bóng tối tăng cường đề phòng, thậm chí từ những khu vực khác tạm thời rút sạch nhân viên lại đây tiến hành tiếp viện. Chuyện ban ngày các ngươi cũng biết, hỗ trợ lên rất có thể không ngừng một thế lực đang hoạt động, nhất định phải nhấc lên thập nhị vạn phần tinh thần. Lâm Mục đứng ở một cái sân khấu mặt bên, đối với thai nghe nhẹ giọng nói ra, Lấy tư cách ngự trị ở quân cảnh hai phương bảo vệ sức mạnh chi người trên, Long Nhãn tự nhiên cũng là nhận được tin tức này, Lâm Mục trong lòng cảnh giác cũng lập tức nâng lên, có thể tại nghiêm mật như vậy quản chế giới giết người, những người này trình độ đã có thể tưởng tượng được. Enzo, có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường, cùng chuyện ban ngày có quan hệ. Nhận được Long Nhãn các thành viên hồi phục sau, Lâm Mục lại hỏi hướng về phía Enzo. Trải qua so sánh rất nhiều hình ảnh theo dõi, tìm ra một chút xíu manh mối, những người này vô cùng chuyên nghiệp. Hầu như không có tại trong màn ảnh từng xuất hiện, bất quá vẫn là có một tia sơ sẩy, để một cái màn ảnh vỗ tới thân hình của bọn họ. Enzo bên kia truyền đến một bộ video hình ảnh tư liệu, từ hình ảnh có thể nhìn thấy hai người mặc áo che gió màu đen nam tử đang từ trong hình nhanh chóng chợt lóe lên, cái video này đã bị Enzo xử lý qua rồi, bằng không dựa theo bình thường phát ra tốc độ, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì vật thể tốc độ di động quá mức nhanh chóng. Cái này hóa trang thật giống cùng đường phi nói những đông doanh đó vũ sĩ rất là tới gần dáng vẻ vừa nhìn thấy trong hình hai người kia trang điểm, lâm mục lập tức cũng nhớ tới đường phi cùng hắn nói bị đông doanh vũ sĩ sự tình, chẳng lẽ đám người này cũng lẫn vào vào, là nhận được trương anh sinh huy thác, không đơn thuần là tập kích trầm thiên hoa, hơn nữa còn gia nhập hội trợ trong hành động, mang theo trong lòng nghi hoặc, hắn một lần nữa bố trí long nhãn các thành viên khu vực phòng thủ sắp xếp, nếu như những ngày đông doanh vũ sĩ cũng thêm vào, như vậy phổ thông quân cảnh giám thị đối với bọn họ tới nói cơ hồ là không có bất kỳ hiệu quả, phải cần người tu luyện phòng ngự mới được. Chuyền của tôi lốt nét. Ở bên này điều chỉnh sức mạnh phòng ngự thời điểm, bên kia Đoàn Hồng Huyên tại đã ăn xong cơm tối sau đó cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ đi Đông Hải nơi ở nghỉ ngơi. Ban ngày đã trải qua hai lần sự kiện ám sát, hắn cũng là có chút mệt mỏi. Thủ trưởng, hay là chúng ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Tả Khâu Văn đứng ở Đoàn Hồng Huyên bên người, hơi khom người nói ra. Không sao, ta con đường quay về tuyến rất bí mật, sẽ không có người biết rõ. Hội trợ nơi này bảo an quan trọng hơn, các ngươi cũng đừng có quá phân tán sức mạnh. Đoàn hồng vân cười lắc đầu nói, bên cạnh hắn cũng có cao nhân bảo vệ, Tỷ như ban ngày cái kia đột nhiên tiến lên cản một phát đạn bảo tiêu, người bình thường là tuyệt đối không thể có phản ứng như thế tốc độ cùng đẳng thức, chỉ có người tu luyện mới có bản lãnh như vậy. Ta rõ ràng, thủ trưởng, bất quá tình huống của hôm nay có chút kỳ lạ, châm đối với ngài hành động rõ ràng liên tiếp, chúng ta hoài nghi khả năng có người nào đó theo dõi ngài, tại sự tình không có điều điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta phải tùy thời duy trì cảnh giác. Tả khâu văn nghiêm túc nói, Chuyện ban ngày khiến hắn là lo lắng để phòng một lúc, nếu như đoàn hồng Vân cấp bậc như vậy người đang hội trợ xảy ra chuyện, bọn hắn hết thể người đều không thể tách rời quan hệ, này có thể so với lăng tĩnh sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ta biết các ngươi công tác áp lực, được rồi, như vậy liền dựa theo kế hoạch lúc đầu, sắp xếp thế thân từ một con đường khác rời đi, chúng ta đơn độc đi đường nhỏ. Đoàn hồng hân cũng không có quá mức khó xử tả khâu văn, dù sao thân phận của hắn đặt tại đó, bất luận tới chỗ nào, an toàn của hắn đều là được coi trọng nhất vấn đề. Điểm này xưa nay cũng sẽ không thay đổi. Được, cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc." Tả Khâu văn gật gật đầu, theo sau xoay người rời đi đi sắp xếp rút đi sử nghi. "Dạ mạ đạ, chuyện gì xảy ra? Cái kia đoàn Hồng hân tựa hồ kế hoạch có biến, hắn không chuẩn bị đi thì ra là con đường về nơi ở." Tước Trừng một kỳ lờ mệt địa phương xa, hai cái bóng người màu đen đang lặng lặng nằm ở một ngôi lầu trên đỉnh, cầm trong tay cao nhận thức kính viết vọng, đang lặng lẽ ròm ngó đoàn Hồng hân đoàn người độc tái. Kỳ quái ta rõ ràng đã chiếm được bọn hắn sắp xếp hành trình theo đạo lý tới nói sẽ không dễ dàng có những gì thay đổi đoàn hồng hân nhưng không phải người bình thường hắn từng cái hành trình đều có người chuyên biệt viên đi sắp xếp cùng chỉ huy trong tình huống bình thường căn bản không khả năng xuất hiện biến động dạ mạ đã nằm ngoài ở chỗ này cũng cẩm kính viên vọng hơi nghi hoặc một chút nói hội trợ phía sau trong sân đoàn hồng huyên từ trong đại lâu đi ra bên người đi theo vài tên bảo tiêu bên ngoài đã sớm dừng xong một dãy đoàn xe tại mọi người bảo vệ cho lên xe Sau đó đoàn xe liền nhanh chóng cách rời trước đại lâu vương, hướng ra phía ngoài trực tiếp rời khỏi. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy bảo vệ? Tùng Chí nhìn thấy màn này, nhất thời lông mày nhíu chặt, lấy được trong kế hoạch, đoàn Hồng Vân là lão yên rời đi, đi theo Bảo Tiêu cũng bất quá chỉ là ba người, cũng chỉ có một chiếc tầm thường xe con, thế nhưng nhưng bây giờ đông dưng nhiều hơn một cái đoàn xe, bảo vệ sức mạnh cũng mạnh gấp 10 lần khoảng trường. Lẽ nào là kế hoạch của chúng ta bị người phát hiện? Dạ Mạ đã nghi ngờ tự lẩm bẩm. Không thể Kế hoạch của chúng ta chỉ có nội bộ biết, liền ngay cả Trường Anh sinh bên kia đều không coi thông báo, làm sao có thể sẽ tiết lộ ra ngoài? Lớn nhất khả năng cũng là bởi vì ban ngày phát sinh thất bại hai lần sự kiện, dẫn đến đối phương đề cao cảnh giác, cho nên tạm thời sửa đổi kế hoạch. Tùng Chí lắc lắc đầu, tiếp tục quan sát nơi đó tình huống. Muốn nói Đông Doanh Vũ sĩ nội bộ có người tiết lộ kế hoạch, hắn là tuyệt đối không tin. Người ngoài có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng là bọn hắn Đông Doanh Vũ sĩ trong lúc đó lại là nắm giữ tuyệt đối tín nhiệm. Căn bản không khả năng xảy ra xuất hiện đen đuổi như vậy phản sự kiện. Bọn hắn rời khỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn khổng lồ đoàn xe đã đi xa, Dạ Mạ đã lập tức hỏi. Nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, tăng cường người xuất động ấy. Bằng không vẫn đúng là không có cách nào dễ dàng giải quyết những người kia. Không đúng, chờ chút. Tùng Chí tiếp tục nhìn chăm chăm kính viễn vọng, chậm rãi nói ra. Bất quá trước mắt nhìn thấy một màn khiến hắn nhất thời lại cải biến chủ ý, lập tức nhẹ giọng quát lên. Tình huống thế nào? Dạ mạ đã lập tức lại xem trở về kính viễn vọng, theo Tùng trí phương hướng nhìn sang. Ngươi xem cái kia khu dân cư tình huống ở phía sau. Tùng trí một bên xem vừa nói. Liên ở mới vừa đoàn xe rời đi sau đó không tới 5 phút, đại lâu mặt sau lại ngừng một chiếc màu đen xe con. Sau đó từ trong đại lâu đi ra một tên mang theo mũ nam nhân, nhanh chóng lên xe sau đó chiếc kia xe con lập tức tiểu ly khai rồi, cùng đoàn xe rời đi phương hướng hoàn toàn ngược lại. Đây là... Dạ mạ đã nhất thời rất nghi hoặc, cái kia mang theo mũ thân ảnh càng xem liền càng quen thuộc, đúng vậy, người này mới thật sự là Đoàn Hồng Huyên. Lúc trước rời đi người kia, bất quá chỉ là cái thế thân mà thôi. Tung chí trong mắt toát ra vẻ hưng phấn ánh sáng, kế hoạch của bọn họ cũng không có thay đổi, chỉ là bỏ thêm nhất trọng kế hoạch mà thôi. Để thế thân đi hấp dẫn sự chú ý, chân chính Đoàn Hồng Huyên vẫn là đi nguyên lai like kế hoạch tốt con đường, tốt một tay Dương Đông kích Tây kế hoạch. Nếu là như vậy, như vậy kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không dùng sửa đổi, trực tiếp tại sớm định ra địa điểm tiến hành phục kích là được rồi. Dạ mạ đã trên mặt cũng lần nữa xuất hiện sắc mặt vui mừng, đánh bậy đánh bạ dưới. Bọn hắn rõ ràng phát hiện đoàn Hồng Hân chân chính hành tung. Chương 369, nửa đường ngăn chặn. Chương 368, nửa đường ngăn chặn. Tiếng thông gieo đường, con đường này dựng thành với 30 năm trước là đương thời tính tiêu chí con đường một trong, xây dựng thập phần hoàn hảo. Vào giờ phút này, hai bên đường lớn hoàn toàn yên tĩnh an lành, hội trợ mang tới mạnh mẽ sức ảnh hưởng, hấp dẫn Đông Hải thị tuyệt đại đa số ánh mắt. Tại hội trợ khu vực phụ cận bây giờ là một mảnh tiếng cười cười nói nói trừ chỗ kia bên ngoài đông hải thị những chỗ khác liền có vẻ hơi an tĩnh đặc biệt là tiếng thông gieo đường những này đã có chút hẻo lánh đại đạo càng là hoàn toàn yên tĩnh tình cờ năng lực nhìn thấy một ít động tĩnh yên tĩnh trên đại đạo một chiếc màu đen xe con đang nhanh chóng đi tới thủ trưởng cái kế hoạch này vẫn còn có chút mạo hiểm chỉ đem ngần ấy nhân thủ lời nói ta sợ vạn một xảy ra vấn đề gì chúng ta có thể sẽ ứng phó không được phía sau châu ngồi đoàn hồng Hân bình tĩnh ngồi ở chỗ đó Bên người một tên bảo tiêu có chút lo lắng quay đầu xem nói với đoàn hùng hân, con đường này quá yên lặng rồi, nếu quả thật có người nào đó ở nơi này mai phục lời nói, bằng mượn sức mạnh của bọn họ, muốn bảo vệ đoàn hùng hân, vẫn là vô cùng khó khăn. Nếu đối phương có kế hoạch, tiêu không khả năng không nhằm vào bọn họ những người hộ vệ này làm ra bố trí, càng sẽ không phái ra một ít yêu đất đến thật giả lẫn lộn, một khi đối phương thật có hành động, xuất động nhất định sẽ là cao thủ, hoàn cảnh của nơi này so với hội trợ tới nhưng là phải phương tiện hơn nhiều. Lời nói không êm thay lời nói, nơi này coi như là toàn bộ đường đều bị nổ, e sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị người phát hiện, hoàn cảnh như vậy dưới, đối phương muốn có cái gì động tác lớn, quả thực là tại thuận tiện bất quá, cho nên tên này bảo tiêu mới có như thế lo lắng. Ta rõ ràng các ngươi lo lắng, không phải đã có hai bộ kế hoạch sao, Tầm mắt của đối phương cũng đã bị khắc cùng một đội ngũ hấp dẫn đi rồi, rồi lại nói, ta cũng là từ bên trong bộ đội đi ra ngoài, lá gan còn không nhỏ đến cái trình độ này, các ngươi cũng không cần quá lo lắng lại có thêm một lúc cũng là đến nơi muốn đến. Đoàn Hồng Vân cười lắc lắc đầu, bình tĩnh quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ven đường tia sáng so sánh tối tăm, nguyên bản cách mỗi 10 mét liền có một cái đèn đường, hiện tại nhưng là cách 50 m mét mới sáng một cái, độ sáng đã không có nguyên lai like như vậy đầy đủ. Đây là vì bảo đảm hội trợ lên ưu tiên dùng điện, cùng với cần muốn sử dụng một ít cỡ lớn thiết bị, những thiết bị này chuyển đến hội trợ sân bãi sau đó cần cung ứng nguồn năng lượng cũng là phi thường khổng lồ, cho nên chỉ có thể đem một vài xa xôi địa phương điện lực tạm thời điều rồi đối đoàn hồng vân lời nói trong xe đang ngồi ba tên bảo tiêu cũng không nói thêm cái gì bọn họ đều là năm đó ở trong bộ đội liền theo đoàn hồng vân người từ bộ đội giải ngũ sau đó một mực đi theo ở đoàn hồng vân bên người tự nhiên rõ ràng đoàn hồng vân tính nết xe tiếp tục chạy được cước chừng mấy phút phía trước ánh đèn lờ mờ chiếu dọi xuống mặt đường lên tựa hồi nhiều một vài thứ nhìn lên đen tối lùi toàn bộ nằm ngang ở con đường trung ương lái xe bảo tiêu lập tức thấp xuống tốc độ xe sau đó xe chậm rãi ngừng lại chuyện gì xảy ra đoàn hồng vân kỳ quái hỏi Thủ trưởng, phía trước trên đường có chướng ngại vật, chúng ta đi xuống xem một chút. Ngồi ở chỗ điều khiển bảo tiêu lập tức quay đầu nói ra, sau đó cùng tay lái phụ bảo tiêu đồng thời xuống xe đi tới. Mặt đường lên nằm ngang đồ vật, là một cái cự đại thùng đựng hàng, thùng đựng hàng toàn bộ ngược lại nằm ngang ở mặt đường lên, vừa vận đem chỉnh con đường đều chắn chết rồi. Nhìn thấy tình huống này, hai cái bảo tiêu trong mắt lập tức tránh qua một tia cảnh giác, bọn họ đều là làm công việc bảo vệ nhiều năm, đối với nguy hiểm có người thường khó mà so sánh mất cảm. Nhìn thấy trên đường nằm ngang thùng đựng hàng, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được phụ cận có nguy cơ tồn tại. Hai người lẫn nhau so sánh với một thủ thế, một người trong đó tay háo run lên, tay bên trong lập tức vô thanh vô tức xuất hiện một cây truy thủ, truy thủ bình thường liền giấu ở hắn ống tay bên trong, cần thời điểm dễ dàng là có thể vạch trần ra ngoài. Một người khác nhưng là từ bên hông rút ra hai cái bỏ túi kiểu súng ngắn, một tả một hữu cầm ở trong tay, hai người tách ra hai bên, từ hai mặt chậm rãi hướng về thùng đựng hàng bao vây lại. Hứ, như thế thận trọng làm gì? không thấy ta liền tại trên đỉnh sao. Liên ở hai tên bảo tiêu thận trọng mò đi qua thời điểm, thùng đựng hàng nhìn chầm chầm đột nhiên truyền đến một thanh âm. Trong lòng hai người cả kinh, lập tức ngẩn đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện thùng đựng hàng đỉnh chốc không biết lúc nào nằm một người ở phía trên, bởi người kia cũng là một thân quần áo màu đen, dẫn đến hai người rõ ràng tại vừa bắt đầu không có phát hiện.